Chương 133 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 1. Chương 133 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, một Thanh dữ lại lần nữa mở to mắt, liền thấy đối diện đứng hai gà ăn mặc cổ trang tuổi trẻ nam tử. Bất quá trong đó một người, nàng vừa thấy chính là nữ giả nam trang. Đứng ở phía trước thanh lãnh tuấn mỹ nam tử cao mày nhìn về phía nàng, thanh âm cũng mang theo vài phần lạnh lẽo, "Ngươi thật là quá tùy hứng, nếu là tính tình này không thay đổi, về sau ngươi đều đừng lại đến tìm ta." thanh dữ nghe được lời này tâm đột nhiên chịu đau hạ vốn dĩ liền sưng đỏ đôi mắt lại tràn ra lệ quang bất quá thương mau loại này cảm xúc liền bắt đầu rút ra biến thành ngập trời oán khí cùng hận ý nàng không chịu khống chế ngẩng đầu thẳng tóc mà nhìn về phía nam tử hàng chứa nước mắt con ngươi tất cả đều là hủy khuất cùng phẫn hận nói phỉ ngọc ta hận ngươi từ nay về sau hoàng tuyến bích lạc hai tướng quên nói xong nàng xoay người liền hướng tới vườn cổng lớn chạy tới phỉ ngọc nhìn nàng khóc lóc xoay người chạy đi bóng dáng giật mình hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói ra loại này quyết tuyệt lại ngụ ý không tốt lời nói mày nhăn đến càng sâu hắn phía sau người con ngươi nhiễm một tia đắc ý tươi cười bất quá thực mau giấu đi thay thế chính là lo lắng nàng mở miệng nói tam hoàng tử nhìn dáng vẻ quận chúa thật sự sinh khí ngươi nếu không đi hống hống nàng đi phì ngọc thu hồi ánh mắt lắc đầu không cần nàng hủy hoại ngươi cầm vốn chính là nàng sai quá mấy ngày nàng hết giận tự nhiên thì tốt rồi hắn tiếp theo xoay người nói xin lỗi Ngươi cầm nhân ta mà hủy, ta đi tìm một trường càng tốt cho ngươi. Lâu quỷ rộng lượng cười nói, không cần, một chương cầm mà thôi, không có gì. Có lúc trước một màn, phỉ ngọc cũng mất đi nghe cầm hứng thú, ta làm người đưa ngươi trở về. Tuy rằng lâu quỷ nói không cần, bất quá hắn vẫn là sẽ phân phó người đi tìm hảo cầm. Lâu quỷ lần này không có cự tuyệt, chắp tay hành lễ, đa tạ tam hoàng tử. Bên kia, vườn cửa dừng lại một chiếc xa hoa xe ngựa, có một đội thị vệ đĩnh bật đứng. còn có hai gã thị nữ đứng ở phía trước, nhìn đến hồng mắt ra tới người, mọi người lập tức hành lễ, cung chúa. nàng mở miệng nói, hồi phủ. tiếp theo lên xe ngựa, cả người một chút mềm mại ngã xuống ở đệm dựa thượng. thanh dữ linh hồn lúc này mới cùng thân thể dung hợp, ký ức cũng đi theo Dũng mánh vào. nàng nhắm mắt lại, hai gã thị nữ liếc nhau, không nói gì lẳng lặng mà ở bên cạnh chờ. thanh dữ dung hợp ký ức lúc sau cũng biết vừa rồi hai người là ai. phía trước là nguyên thân cuối cùng mãnh liệt chấp niệm chống đỡ. Đối phỉ Ngọc nói ra trong lòng lời nói, lúc này mới thoát ly thân thể rời đi. Đây là một cái cổ đại tiểu thế giới, nguyên thân thân phận là trấn quốc công đích nữ, thái hậu cháu gái, linh quận chúa. Đương Kim thánh thượng tuy rằng không phải thái hậu thân sinh nhi tử, lại từ nhỏ ở thái hậu dưới gối làm như con vợ cả nuôi lớn, có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, dựa vào cũng là thái hậu từ nhỏ tương hộ cùng lao trấn quốc công trợ giúp. Ở hoàng đế bước lên ngôi vị hoàng đế sau, lao trấn quốc công đem quốc công chi vị chuyển cho đại nhi tử. cũng chủ động nộp lên hơn phân nửa bình quyền. Thái hậu cũng không can thiệp triều chính. Bởi vậy hoàng đế vẫn luôn đều niệm cũ tình, đem thái hậu coi như thân sinh mẫu thân đối đãi, đối lao chấn quốc công cái này cứu cứu cũng thực thân cận tôn trọng. Nguyên thân phụ thân càng là từ nhỏ làm bạn hoàng đế lớn lên sinh tử chi giao. Cho nên chấn quốc công phủ ở hoàng đế thượng vị lúc sau như cũ cường thịnh. Nguyên thân từ nhỏ là lứa đáng yêu, lại là chấn quốc công phủ duy nhất nữ hài, chẳng những ở trong phủ được sủng ái, thái hậu sủng, còn bị trị hoàng đế sủng ái. vừa rồi phỉ ngọc là hoàng đế con thứ ba cùng nguyên thân thanh mai trúc mã lớn lên xem đôi mắt thích người nếu là không có tên kia nữ giả nam trang nữ chủ lâu quỷ tham gia nguyên thân cả đời đều là ở sủng ái chung vượt qua xuất ra trước trong nhà sủng thái hậu cùng hoàng đế sủng xuất giá sau yêu say đám người phỉ ngọc sủng phỉ ngọc bước lên ngôi vị hoàng đế sau nguyên thân bị phong làm hoàng hậu sinh hạ hoàng tử lại kế thừa ngôi vị hoàng đế hơn nữa phỉ ngọc cả đời chỉ có nguyên thân một cái hoàng hậu làm được nhất sinh nhất thế nhất song nhân vừa ý ra ngoài hiện, một người mang theo hệ thống nữ chủ xuyên qua mà đến, đoạt đi rồi nguyên thân khí vận cùng hạnh phúc. hơn nữa tuấn mỹ đế vương ái nàng, tuổi trẻ thừa tướng thích nàng, chiến thần tướng quân ái mộ nàng, tứ hoàng tử trong lòng chỉ có nàng một người, nguyên thân nhị đường ca mê luyến nàng, quận vương vì nàng không cưới, hầu ra. cái này vương triều thân phận bất phàm tài tuấn nhóm, phần lớn đều quỳ gối ở lâu quỳ thạch liễu váy hạ. sở dĩ sẽ phát sinh vừa rồi kia một màn, là phỉ ngọc thượng thưởng thức lâu quỳ. cũng mời đối phương cùng nhau đánh đàn pha trà lâu quỷ đánh đàn khi phỉ ngọc nhất thời hứng khởi liền ngồi đến bên cạnh cùng nàng cùng nhau đạ. hai người dựa vào rất gần cho người ta một loại ái mội cảm giác vừa lúc bị tới tìm phỉ ngọc nguyên thân nhìn đến tức giận đến không được xông lên đi liền đem cầm cấp tạp nguyên thân có nữ nhân trực giác bởi vậy từ nhìn thấy lâu quỷ ánh mắt đầu tiên bắt đầu trong lòng liền không mừng nhưng bởi vì lâu quỷ bị chịu phỉ ngọc thưởng thức nguyên thân cũng không biết đối phương là nữ tử cho nên ngay từ đầu chịu đựng không mừng cũng không có tìm tra. Bất quá lại ở lâu quỷ thường xuyên cố ý dẫn đường hạ, nguyên thân phát hiện hai người quan hệ không giống chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy, chỉ cần ở bên nhau liền rất ái muội. Bởi vậy nguyên thân đối lâu quỷ cùng phỉ ngọc đơn độc ở bên nhau thực mâu thuẫn, ngẫu nhiên còn sẽ cùng phỉ ngọc cao kỉnh. Chỉ là mỗi lần nháo xong, bởi vì nguyên thân là trước yêu cùng càng ái một cái, cho nên chủ động thoái nhượng cầu hòa cũng đều là nàng. Nay cũng làm phỉ ngọc cho rằng vô luận hắn đối nguyên thân làm cái gì. nàng đều sẽ vì hắn thoái nhượng mà lâu quỷ có hệ thống trợ giúp mỗi lần làm sự đều có thể nắm giữ tiên cơ làm phỉ ngọc càng ngày càng thưởng thức phát hiện nàng là nữ từ sau càng là động thâm mà dựa theo nguyên bản quỹ đạo lần này nguyên thân cãi nhau cũng không có phóng vừa rồi tàn nhẫn lời nói mà là trực tiếp bị khí khóc chạy phỉ ngọc cũng không có tới hướng nàng qua mấy ngày nguyên thân thật sự là tưởng hắn lại phóng mềm thái độ chủ động đi tìm hắn hai người mới hòa hảo tiếp theo chính là ba người cảm tình mắt ở lâu quỷ lần lượt cố ý lầm đạo hạ nguyên thân bắt đầu không ngừng cùng nàng đối chọi gay gắt nguyên thân bởi vì thân phận khinh thường làm bộ làm tịch mà lâu quỷ lại mỗi lần xung đột đều sẽ trang bạch liên hoa cũng làm phỉ ngọc càng ngày càng thiên hướng lâu quỷ đối nguyên thân xa cách lãnh đạo mỗi một lần nguyên thân khí vận đều sẽ suy yếu hồi quỷ đến lâu quỷ trên người tiếp theo nguyên thân phụ thân chết trận biên quan mẫu thân biết được tin tức đêm đó trượt chân rơi xuống nước mà chết quốc công phủ rơi xuống nhị phòng trong tay mê luyến lâu quỷ nguyên thân nhị đường ca thành thế tử không bao lâu thái hậu chết bệnh hoàng đế cũng ngay sau đó được một hồi bệnh nặng không hoán lại đây qua đời phỉ ngọc thượng vị sau đó lâu quỷ châm ngòi nàng những người hái mộ liên thủ làm nguyên thân thanh danh tấn hủy che chở sùng ái nguyên thân người cũng chưa nguyên thân một chút liền từ đoàn sùng biến thành đoàn ghét nhìn phỉ ngọc cưới lâu quỷ tiến cung vi hậu càng ở trên triều đình tuyên bố không chọn tú nạp phi nguyên thân thương tâm thống khổ không thôi còn bị đường ca cấm túc ở nhà vô pháp ra cửa ở nửa năm sau nguyên thân tìm được một cái cơ hội trộm chạy tiến cung muốn tìm phỉ ngọc hỏi cái rõ ràng hắn có phải hay không quên mất đã từng nói qua về sau sẽ cơi nàng làm vợ hứa hẹn lại trước gặp lâu quỳ cũng ở đối phương dẫn đường hạ đã xảy ra vài câu khỏe miệng tiếp theo lâu quỳ đột nhiên bắt lấy nguyên thân cánh tay nguyên thân bản năng vung lâu quỳ liền té ngã ở nguyên thân trước mặt hơn nữa còn đẻ non vừa vặn bị tới rồi phỉ ngọc nhìn đến vô luận nguyên thân như thế nào giải thích không phải chính mình làm phỉ ngọc đều không tin càng sâu đến còn làm người đem nguyên thân ném đến giả táo cục đảm đương hạ đẳng nhất cung nữ lấy kỳ trừng phạt tới rồi giả táo cục sau nguyên thân càng bị thái giám cung nữ liên hợp khi dễ nhục nhã nguyên thân một cái thế gia quý nữ nơi nào chịu đựng được loại này làm đủ đặc biệt là thân nhân đều không còn nữa ái nhân càng là di tình biệt luyến thương tâm tuyệt vọng lúc sau một phen hỏa điểm chính mình trụ địa phương hương tiêu ngọc vẫn ngượng ngùng ta mấy ngày nay bởi vì hiện thực sự cả người thực bực bội thực tang cho nên trạng thái đặc biệt kém Ngày hôm qua không viết ra được tới không điểm liền không phát, hôm nay từ buổi sáng 9 giờ ngồi ở máy tính trước mặt đến bây giờ, liền viết này một chương ra tới, viết chương hai thời điểm đầu gốc lại không, viết 200 nhiều tự lại tiếp tục không nổi nữa, ta điều chỉnh hạ trạng thái, buổi chiều lại viết, dư lại đổi mới tận lực ở 20 điểm phía trước, sao sao? Chương 134 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 2. Chương 134 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 2. Nguyên thân sau khi chết mới biết được. nàng bất quá là bị lâu quỷ cướp đoạt khí vận pháo hôi nàng cùng sủng ái nàng người sở hữu bất hạnh đều là lâu quỷ tạo thành bởi vậy đoán khí hận ý ngập trời mới có thanh diễu đã đến thanh diễu xem xét hạ thời gian tuyến nàng lần này tới còn tính sớm hẳn là nguyên thân tưởng chính miệng đối phỉ ngọc nói hoàng tuyền bích lạc hai tương quên lâu quỷ này xe mới vừa xuyên qua lại đây không bao lâu cùng phỉ ngọc mới tiếp xúc hơn hai tháng còn không có ở kinh thành biểu hiện đến kinh diễm liên tục làm những cái đó những người ái mộ thưởng thức Cũng còn không có bị phỉ ngọc cùng những cái đó nam nhân phát hiện nàng là nữ giả nam trang, mà bị công lược liên tiếp động tâm thích thượng. Nguyên thân nguyện vọng là hy vọng thanh giữ làm phỉ ngọc đám người thấy rõ lâu quỷ gương mặt thật, đừng làm lâu quỷ lại giống như là đã từng giống nhau dẫm lên nàng thượng vị cướp đi khí vận. Làm đối phương nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì, đừng như toan đoạt không thuộc về nàng chính mình đổ vật. Rời xa phỉ ngọc, cũng làm hắn hối hận, đánh trả trừng phạt đã từng hại quá nàng người. Còn có một cái nguyện vọng là hy vọng Thanh Diễu bảo hộ sủng ái nàng các thân nhân, làm cho bọn họ không cần lại mất sớm. Thanh Diễu xem xét tinh thần lực thức hải, phát hiện trước thế giới nhặt được chói định bàn tay vàng linh tuyển không gian còn ở. Nàng hỏi, hệ thống, có phải hay không nhặt được chói định bàn tay vàng, có thể vẫn luôn đưa tới các thế giới khác? Hệ thống, đúng vậy, đổi đạo cụ chỉ có thể ở buồn thế giới dùng, nhưng nhặt được chói định bàn tay vàng có thể vẫn luôn mang theo, bất quá không thể mang về chính ngươi thế giới. thanh dữ đã hiểu cũng chính là loại này nhặt được bàn tay vàng chỉ có thể ở xuyên qua tiểu thế giới dùng bất quá cũng không tồi Nàng hỏi tri thức căn bản có huyền học sao lâu quỳ liền mượn hệ thống bang nhân xem bệnh cùng xem tướng mạo phong thủy còn có mỹ thực do đó mở ra kinh thành thượng lưu vòng đại môn đương nhiên còn có lợi dụng các loại hiện đại đồ vật khai cửa hàng kiếm tiền tỉ như xà phòng xà phòng thơm đồ trang điểm cùng pha lê trở ở trước thế giới thanh dữ cùng nhiếp tuyết học nhận thức dược liệu liền đổi trung ý với tri thức căn bản cũng cùng không ít danh ý gì học tập hỏi qua nàng còn cùng nhiếp tuyết học trù nghệ lại đổi một cái trù nghệ phương diện tri thức căn bản học tập cùng tiểu tinh tinh du lịch thời điểm đi đến nơi nào đều sẽ đi nhấm nháp địa phương mỹ thực nàng chính mình cũng góp nhặt rất nhiều thực đơn này hai dạng nàng đã nắm giữ cũng ở trước thế giới dùng nửa đời sau không ngừng bổ sung học tập đây là thật đánh thật chính mình học ở trong đầu đồ vật đi đến nơi nào có thể dùng cùng lâu quỷ mượn hệ thống bất đồng cũng có thể hoàn toàn nghiền áp đối phương hiện tại liền kém huyền học hệ thống có bất quá huyền học tri thức căn bản đổi tích phân đến phiên bội, ngươi đổi sao thanh diệu phía trước trải qua ba cái tiểu thế giới góp nhặt không ít nguyện lực giá trị hào phong nói đương nhiên muốn đổi sống đến lao học được luôn nàng chuẩn tắc đối huyền học năm thuật sơn ý nghĩa mệnh bậc tướng nàng cũng sinh ra rất lớn hứng thú thực mau đổi thành công thanh diệu phân ra một bộ phận tinh thần lực đi học tập đột nhiên Nàng nghe được hệ thống hỏi, ký chủ, ngươi hiện tại muốn đi đối phó lâu quỳ sao? Thanh dũ mần người, ngươi như thế nào đột nhiên nhân tính hóa? Hệ thống, ngươi thu hoạch nguyện lực giá trị đồng thời, ta cũng có thể đi theo được đến một ít phản hồi, chậm rãi liền sẽ mở ra linh trí, càng ngày càng nhân tính hóa. Cho nên thế giới này, nó mới có thể sinh ra lòng hiếu kỳ. Thanh dũ cười khẽ, kia khá tốt, chúng ta còn có thể tâm sự. Ta tạm thời không chuẩn bị trực tiếp đối phó lâu quỳ. Trước làm nàng tận tình thông đồng phỉ ngọc cùng mặt khác vài tên kinh thành thanh niên tài tuấn đi. Hệ thống, làm nàng thông đồng thành công, kia thu thập lên không phải càng cố sức. Thanh dữ hỏi lại, nhưng hiện tại thu thập nàng có ý tứ sao? Ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng nguyên thân nguyện vọng cùng yêu cầu, là muốn vạch trần lâu quỷ gương mặt thật, hơn nữa nhất nhất đánh trả. Nàng mị mị nhan nói, không mặc kệ nàng đi làm yêu thông đồng, ta vô pháp làm những người đó thấy rõ nàng gương mặt thật, hơn nữa đem nàng từ đám mây đánh vào vũng bùn Hiện tại những người đó còn không có bị lâu quỷ hấp dẫn, vạch trần nàng có ý tứ gì đâu. Khởi không đến trả thù tác dụng. Lâu quỷ hệ thống cũng không có mê hoặc thuộc tính, chỉ là sẽ phụ trợ cũng giúp lâu quỷ xem trọng cảm độ trở, làm lâu quỷ công lược. Cho nên những cái đó thích lâu quỷ, liên hợp lại tính kế hại nguyên thân cùng nàng các thân nhân nam nhân, cũng không phải bị mê tâm trí mới làm như vậy, mà là bản tính như thế. Phì Ngọc vô tội sao? Không vô tội. Thanh Mai chúc mã cảm tình. Nguyên Thân như vậy nhiều năm không có tư tâm yêu say đắm, ở Thái hậu hoàng đế bên thai giúp hắn trùng gió, dùng trấn quốc công quyền thế giúp hắn bước lên đế vị, này đó cuối cùng lại liền một cái tín nhiệm đều không đổi được. Rõ ràng biết Nguyên Thân lòng tự trọng có bao nhiêu cường, còn đem Nguyên Thân biếm thành hạ đẳng nhất cung nữ làm nô, thuyết minh hắn cất giấu thực lãnh khốc vô tình một mặt. Phì Ngọc mặc kệ là đối Nguyên Thân, vẫn là đối lâu quỷ ái, thật không có bất luận cái gì lợi dụng thành phần. Thanh Duy không tin. Nguyên Thân thân phận Chú định cái nào hoàng tử cưới nàng đều sẽ được đến rất lớn trợ lực. Lâu quỳ làm sở hữu sinh ý, phần lớn đều là treo ở phỉ ngọc danh nghĩa, xem như giúp hắn kinh doanh kiếm tiền. Loại này có thể bị cướp đi nam nhân, không cần hiếm lạ cùng tha thứ. Hệ thống nhân tính hóa tự hỏi hạ, nghe còn rất có đạo lý. Nó lộ ra chờ mong cảm xúc, ta chờ xem ký chủ ngược khóc bọn họ. Phía trước ba cái thế giới nó liền cảm thấy ký chủ rất lợi hại, làm nó đều nhìn ngược cha đều cảm thấy đã quyền. Thanh dữ ngoắc môi. ngươi thật tinh mắt không nhiều sẽ xe ngựa vào trấn quốc công phủ hai gã thị nữ xuống xe ngựa sau đem thanh diễu đỡ xuống xe ngựa thanh diễu mở miệng nói đi chủ viện thị nữ cung kính nói là thanh diễu tiến chủ viện nha hoàng các ma ma sôi nổi cung kính hành lễ lúc này nguyên thân mẫu thân tín nhiệm nhất mãi ma ma đi ra nghênh đón lý ma ma đầu tiên là đối thanh diễu được rồi hành lễ ngẩng đầu nhìn đến nàng hai mắt sưng đỏ một bộ đã khóc bộ dáng tức khắc đau lòng không thôi lôi kéo tay nàng chúng ta quận chúa đây là bị cái gì bị khuất thanh dữ thân mật hồng mắt nói bị người khi dễ lý ma ma đối nguyên thân mẫu thân thực trung tâm ở nàng mẫu thân trượt chân lạc hồ sau chẳng những vẫn luôn đều ở quốc công phủ che chở nguyên thân còn hoài nghi nàng nương không phải chết vào tự sát hoặc là ngoài y mớn trộm lên cha. cuối cùng lại bị nguyên thân nhị đường can nương sau lại chấn quốc công phu nhân tìm cái lấy cớ mạnh mẽ đưa ra quốc công phủ nhị phòng đối nguyên thân nói là đưa lý ma, ma về quê an hưởng lúc tuổi già Trên thực tế ở về nhà trên đường, Lý Ma Ma đã bị một đám bọn cướp giết. Lý Ma Ma không khỏi càng đau lòng, kia quận chúa hảo hảo cùng phu nhân nói nói, ai cho ngươi khí chịu, khiến cho phu nhân vì ngươi hết giận. Tiếp theo hai người vào phòng. Quốc công phu nhân liều ý ý ý nhìn đến nữ nhi này đã khóc bộ dáng, cũng không khỏi đau lòng hỏi, ai khi dễ ngươi. Nữ nhi cùng Lý Ma Ma nói, nàng ở bên trong đã nghe được. Thanh dữ đi qua đi, kéo tay nàng, như là nguyên thân giống nhau ỷ lại dựa vào nàng trên vai. ủy khuất ba ba cáo trạng phỉ ngọc vì một cái hắn cái gọi là một cái bằng hữu khi dễ ta hắn còn nói ta tùy hứng tính tình ác liệt nếu là không thay đổi tính tình nói khiến cho ta đừng lại đi tìm hắn lần đó nguyên thân trở về cũng không có tới chủ viện cáo trạng mà là hồi chính mình sân chờ đôi mắt không đỏ mới lại đây chính là sợ mẫu thân phát hiện do đó giận chó đánh mèo phỉ ngọc đổi thành thanh dữ tự nhiên sẽ không lại vì phỉ ngọc che lấp Hùng chi hiện tại nguyên thân đối phỉ ngọc đã tâm lãnh đoạn tình Hy vọng đối phương hối hận. Kia thanh diễu liền phải làm phỉ ngọc biết, không có nàng ái mộ cùng đi trong cung trung gió, cộng thêm Trấn quốc công phủ trợ giúp, hắn phỉ ngọc lại tính cái gì. Hoàng đế nhất không thiếu chính là nhi tử. Chứ bỏ thái tử ngoại, ở hoàng đế trong mắt trong lòng cái nào nhi tử địa vị đều là giống nhau. Nhớ tới vị kia sắp mất sớm thái tử, thanh diễu con người giật giật. Nàng thực hoài nghi vị này vì phỉ ngọc nhung đường, nhất đến hoàng đế thiệt tình sùng ái thái tử, sẽ là nhà hắn tiểu tinh tinh. Muốn thái tử là tiểu tinh tinh nói, hoàng tử phi tính cái gì, nàng phải làm thái tử phi. chương 135 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hồi, bà. chương 135 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hồi, bà. Liệu y ý y ý ý nghe được nữ nhi ủy khuất nói, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ. Cái này tam hoàng tử thật lớn uy phong, thái hậu cùng bệ hạ cũng chưa nói ngươi tùy hứng ác liệt, hắn nhưng thật ra trước nói thượng. Nữ nhi mới 3 tuổi thời điểm, tiến cung gặp được phỉ ngọc, liền thích dính đối phương. Hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, nữ nhi đối phỉ ngọc dễ tình đâm sâu, bọn họ đương cha mẹ cũng không nghĩ chia rẽ, cho nên liền mặc kệ. Hai người trước kia cũng từng có tiểu xảo tiểu nháo, nhưng nữ nhi lại trước nay không có như vậy khóc lóc ủy khuất quá. Phỉ ngọc vì cái bằng hữu như vậy khi dễ nàng khuê nữ, thật là quá mức. Lam nương, nhất không chấp nhận được người khác nói chính mình nữ nhi tùy hứng ác liệt. Hùng chi nàng bảo bối nữ nhi tuy rằng thân phận cao quý, ở kinh thành quý nữ chung lại không điêu ngoa. Càng chưa bao giờ sẽ ủy thế hiếp người, này như thế nào liền tùy hứng ác liệt. Thanh dữ tán đồng gật đầu, chính là, hắn dựa vào cái gì như vậy nói ta, đây là chửi đối. Nàng lại cố ý nói, ta về sau không bao giờ cùng hắn hảo. Liệu ý ý ý đem thanh dữ ôm vào trong ngực, hảo, vậy bất hòa hắn hảo. Càng lời nói thâm thiế mà nói, hắn hôm nay có thể vì cái không liên quan người, là có thể như vậy trách cứ ngươi, tương lai cũng không phải phu quân. Nàng bảo bối khuê nữ lại không phải gả không ra. Trước kia nhìn phỉ ngọc cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra các nàng đều nhìn lầm. Vì cái không liên quan người, liền như vậy đối đại nữ nhi, tương lai phỉ ngọc nếu là đắc thế, không chừng còn sẽ vẫn luôn cho nàng khuê nữ khí chịu. Các nàng ra nuông chiều lớn lên khuê nữ, cũng không phải là ai đều có thể khi dễ. Thanh dữ dựa vào nàng, ân, ta hôm nay mới nhìn tấu hắn. Liệu ý, ý, ý nghĩ nghĩ hỏi, tới, cùng nương nói nói các ngươi hôm nay là như thế nào xảo lên, hắn vì cái gì sẽ như vậy nói ngươi. Khẳng định đã xảy ra chuyện gì, nếu không dựa theo nữ nhi đối phỉ ngọc thích cùng để ý, sẽ không nói nói như vậy. Thanh dữ chờ chính là nàng hỏi. Sau đó dùng một loại khó có thể mở miệng ngự khi nói, ta, ta hôm nay đi tìm hắn, liền thấy bọn họ rửa sắt vào nhau ngồi ở cùng nhau, cực kỳ thân cận hợp đạn một đầu khúc, ta xem hắn cùng người nọ quan hệ một chút đều đơn giản. Ta khí giận dưới, liền tiến lên đem cầm ngã trên mặt đất. Hắn cư nhiên làm ta đối người nọ xin lỗi, ta không có đáp ứng. Hắn liền nói ta tùy hứng cùng tính tình ngắc liệt, còn làm ta đừng lại tìm hắn. Nàng lại ủy khuất hòa khí phân nói, hắn, bọn họ không biết xấu hổ, ta trước kia căn bản không nghĩ tới hắn là cái dạng này người. Nguyên thân đã từng như vậy thích để ý phỉ ngọc, muốn từ bỏ dù sao cũng phải tìm cái nguyên nhân. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, làm người trong nhà cùng người ngoài biết, nàng cùng phỉ ngọc náo bẻ. Hơn nữa cái này lý do cũng đủ. Liêu ý ý cái trường lớn đôi mắt, mang theo một loại khiếp sợ, hắn cái kia bằng hữu là nam. Thanh dữ gật đầu, ân, gần nhất hai tháng cái kia lâu quỷ cùng Phỉ Ngọc đi nhưng gần. Hiện tại còn không phải vạch Trần lâu quỷ nữ giả nam trang thân phận thời điểm. Hai người thường xuyên đơn độc góc đánh đàn, pha trà, nấu rượu đại ở bên nhau, ta đi tìm hắn, đều đặc biệt không kiên nhẫn, chê ta vướng bận đâu." Kia lâu quỷ mặt ngoài đối ta khách khí, thực tế thường xuyên dùng ánh mắt khiêu khích ta. Nàng lại nói, "Như là, như là ta đoạt nàng nam nhân giống nhau." Đã từng lâu quỷ vì cướp lấy nguyên thân khí vận, nhưng không thiếu bắt nước bẩn Hỏng rồi nguyên thân thanh danh. Lần này liền trước làm đối phương cùng Phỉ Ngọc hảo hảo thể nghiệm hạ đi. Nàng Liên phải làm toàn kinh thành người biết, nàng bởi vì Phỉ Ngọc cùng Lâu Quỳ có không chính đáng quan hệ, không cần Phỉ Ngọc. Lâu Quỳ không phải cái người đứng đắn. Phỉ Ngọc nguyên lai like có như vậy yêu thích, vì bọn họ trước nổi danh một đợt. Cứ như vậy, người trong nhà cũng tuyệt đối sẽ không lại đồng ý nàng cùng Phỉ Ngọc ở bên nhau. Liệu ý ý, ý lần này càng nổi giận, không nhịn xuống rôi tay vô vô bên cạnh cái bàn, hoang đường. Cái này tam hoàng tử quả thực quá hoang đường. Hôn đàn này có như vậy đam mê, cư nhiên còn tới trêu chọc nàng bảo bối nữ nhi, quá đáng giận. Thanh Dữu đặc biệt tán đồng, là, quá hoang đường, ta nhìn đến bọn họ đều cảm thấy có ngại bộ mặt. Nàng dựa vào mẫu thân trong lòng lực mang theo khóc nước nở nói, ô ô, cho nên ta không bao giờ muốn cùng phỉ ngọc hảo, ta chán ghét hắn, ghê tẩm chết bọn họ. Đây là bị thương tới rồi bộ dáng. Liệu ý ý, ý ôm nàng nhẹ nhàng vô bối, hảo. Chúng ta về sau rốt cuộc đường phản ứng hắn. Quá hai ngày ta liền tiến cung, cùng Thái Hậu nói nói việc này. Phỉ ngọc liên hợp người ngoài khi dễ nàng bảo bối khuê nữ, còn làm như vậy ghê tầm sự, cũng không thể liền như vậy tính. Thanh dữ gật đầu, hảo. Liệu y ý y quan tâm hỏi, ngươi muốn hay không đi thôn trang thượng giải sầu. Như vậy ly phỉ ngọc xa một chút, nữ nhi liền không dễ dàng lại bị phỉ ngọc hống trụ mềm lòng hòa hảo. Thanh dữ tâm tư vừa chuyển, ta không nghĩ đi thôn trang, ta muốn đi kỳ Nam Sơn tìm đại ca. Nguyên thân còn có một cái ruột thịt đại ca, là hiện tại Trấn quốc công phủ thế tử. Trước mắt bồi thái tử đi kỳ Nam Sơn, vì đi về cói tiên hoàng hậu cầu phúc. Mà cũng bởi vì lần này, cùng thái tử cùng chết ở kỳ Nam Sơn, rốt cuộc không về được. Nguyên thân phụ thân chỉ có chính thê cũng không có nạp tiếp, hai tử cũng, cũng chỉ có nàng cùng đại ca. Cũng bởi vì như vậy, Trấn quốc công cuối cùng mới dừng ở nhị phòng trong tay. Kỳ Nam Sơn nổi tiếng nhất chính là kỳ Nam Đạo quan, quan chủ tinh thông huyền học, thượng thông thiên văn hạ thông địa lý. Vẫn là có tiếng thần ý hề. Thanh Dịu ở trên xe ngựa liền kế hoạch hảo, phải nhanh một chút đi một chuyến kỳ Nam Sơn. Mặc kệ thái tử có phải hay không tiểu tinh tinh, nàng đều phải cứu đối phương, như vậy phỉ ngọc cùng hại quá nguyên thân hoàng tử cũng đừng tưởng tranh cãi nữa đoạt ngôi vị hoàng đế. Còn có đại ca cũng được cứu trợ trở về. Trấn quốc công phủ lần này không thể lại rơi vào nhị phòng trong tay. Hơn nữa đi trụ một đoạn thời gian, chủ động đi tiếp xúc vị kia con chủ, nàng sẽ chung ý ý. Còn ở học huyền học cũng liền có xuất xứ, sẽ không bị hoài nghi. Với lúc lưu thời gian cấp lâu quỳ hảo hảo đi phát huy, đem đã từng những cái đó hại quá nguyên thân nam tử tiếp tục thông đồng. Nếu không hiện tại đối phương còn cái gì cũng chưa làm đâu, nàng cũng không hảo đánh trả. Đương nhiên, rời đi trước, nàng còn phải lại làm điểm bố cục. Liêu ý, ý ý lắc đầu nói, kỳ nam sơn như vậy xa, ngồi xe ngựa muốn 10 ngày lộ trình, như vậy sóc nảy ngươi nơi nào chịu được, cũng không an toàn. Nàng bảo bối khuê nữ còn không có ra quá xa nhà đâu, nàng không yên tâm. Thanh dữ cọ cọ nàng cánh tay, mẫu thân yên tâm, ta chịu được, ta tưởng ca ca. Hơn nữa ta gần nhất thật sự không nghĩ lại nhìn đến phỉ ngọc, ngươi khiến cho ta đi thôi. Đến lúc đó ngươi làm cha phái một chi tinh nhuệ hộ vệ, hộ tống ta đi thì tốt rồi. Tới rồi kỳ Nam Sơn có ca ca che chở ta, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng lại làm nũng nói, lưu tại kinh thành ta liền nhịn không được thương tâm, nhịn không được nhớ tới phỉ ngọc. ta nghĩ ra đi xa điểm giải sầu hoàn toàn chặt đứt đối hắn về điểm này niệm tưởng mẫu thân ngươi liền y ỉa ta đi dung hợp nguyên thân ký ức cùng tình cảm nàng đối này đó thân nhân cũng sẽ phát ra từ nội tâm thân cận đưa bọn họ coi như chính mình thân nhân giống nhau đối đãi liệu y ỉa nghĩ nghĩ hơn nữa chống lại không được nữ nhi làm nũng ta bởi tối cùng phụ thân ngươi nói nói, hắn nếu là đồng ý ta liền không phản đối thanh dịu nín khóc mỉm cười mẫu thân tốt nhất bữa tối thời điểm Trấn quốc công có việc không có trở về Đến muốn nghỉ tạm thời gian mới hồi chủ viện. Liệu ý, ý cùng hắn nói ban ngày phát sinh sự, Trấn quốc công Mẫn Trấn nguyên cũng nổi giận. Sợ nữ nhi lại chịu phỉ ngọc khi dễ, hoặc là lại bị kê hôn trương hung đến mềm lòng quay đầu lại, hắn đánh nhịp đồng ý phái người đưa nữ nhi đi kỳ Nam Sơn tìm nhi tử. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ta hiện tại cảm xúc hào rất nhiều, cảm ơn mọi người quan tâm, này sẽ chuẩn bị đi đi dạo chợ đêm hít thở không khí, cho nên ngày mai đổi mới ở giữa trưa 13 điểm tà hưu. Trước 136 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 4. chương 136 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 4. Ngày hôm sau, thanh dữ lên khi đôi mắt đã tiêu sưng, Dừa mặt trải đầu xong liền đi chủ viện, hai mẹ con cùng nhau ăn đồ ăn sáng. Liều y ý thì, ý thì buông chiếc đũa sau, nhìn nữ nhi nói, cha ngươi đã đồng ý ngươi đi tìm người ca, bất quá đến chuẩn bị mấy ngày lại đi. Thanh dữ cười nói, cha mẹ đều tốt nhất. Liều y thì bí nói, ngày mai ngươi cùng ta tiến cùng đi gặp Thái hậu. Cùng nàng lao nhân ra nói ngươi muốn đi kỳ nam sân sự. Thanh dữ gật đầu, hẳn là, Thái hậu nhất sủng nữ nhi, ta phía trước nguyên bản liền muốn tiến cùng một chuyến. Nguyên thân cha đã từng đi biên cương đánh giặc, nàng nương mang theo đại nhi tử đi theo đi biên cương, bởi vì nguyên thân quá tiểu không thích hợp lặn lội đường xa. Cho nên Thái hậu liền đem nguyên thân tiếp tiến cung dưỡng đến 11 tuổi, chờ cha mẹ hồi kinh mới về quốc công phủ. Lúc này mới sẽ cùng phỉ ngọc từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nguyên thân về nhà lúc sau Cũng sẽ thường xuyên tiến cung xem Thái Hậu Cho nên trong tay còn có một khối Thái Hậu Ban cho lệnh bài Khi nào tưởng tiến cung đều có thể Liệu ý ý Ý lại nói Người tổ mẫu bên kia Cung đi nói một tiếng Nhắc tới cái này Thanh Dịu nghĩ nghĩ nói Nương, các ngươi liền không có cha cha nàng cùng nhị phòng sao Ta cảm giác vị này tổ mẫu quá giả Nhị phòng đối chúng ta khách khí nhiệt tình cũng đặc biệt giả Bọn họ đều ra tâm bừng bừng Làm cha cẩn thận một chút Nhưng đừng bị nhị phòng tính kế Nàng hiện tại tổ mẫu là lao quốc công vợ kế, nàng cha là nguyên phối thái thái nhi tử, nhị gia là vị này vợ kế nhi tử. Tam phòng cùng tứ phòng là con vợ lẽ. Lao quốc công qua đời sau, vị này vợ kế không muốn thân sinh nhi tử phân ra đi ra ngoài. Hơn nữa không phân ra, tương lai đại phòng nếu là xảy ra chuyện, nhị phòng mới hảo kế thừa tước vị. Khiến cho nàng cha đáp ứng, ở nàng tồn tại thời điểm không phân ra. Cổ đại vốn dĩ liền có cha mẹ ở không phân ra truyền thống, cho dù là vợ kế. cũng là nàng cha trên danh nghĩa mẫu thân. Quốc công phủ không thiếu về điểm này dưỡng mấy phòng bạc, liền vẫn luôn không có phân ra. Vị tia kế tổ mẫu cùng nhị thẩm mặt ngoài đối Nguyên thân đều thực sủng ái, nhưng chờ nàng chỗ rửa đều lục tục qua đời sau, hai người liền lộ ra gương mặt thật. Nhị phòng kế thừa quốc công phủ sau, Nguyên thân bị nhốt ở trong viện, ăn mặc chi phí còn so ra kém nhị thái thái bên người nha hoàn. Liêu Ý ý nhìn người, đã từng cha ngươi cũng phòng bị quá, nhưng bọn hắn luôn luôn đều rất thành thật. Cũng bởi vì đối phương chưa từng có đã làm yêu, nhị đệ muội cùng nàng ở chung con hành, cho nên nàng còn không có hướng những mặt khác suy nghĩ. Nhị gia là ngũ phẩm không có thực quyền quan văn, bình thường thích cùng văn nhân giao tế, thường xuyên đi ra ngoài ngâm thơ câu đối, nhìn cũng không có gì dã tâm giống nhau. Bọn họ phu thê cũng liền dần dần không ở phong bị, ngược lại thực chiếu cố nhị phòng. Thanh dữ tiến đến nàng bên thay nói, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nương, ta hôm qua mới phát hiện nhị đường ca cùng cái kia lâu quỷ quan hệ cũng thực hảo. Ta còn trong lúc vô ý nghe được Phỉ Ngọc cùng Lâu Quỳ nói chuyện, nguyên lai nhị đường ca sau lưng vẫn luôn vì Phỉ Ngọc hiệu lực. Còn có nhị thúc, lén cùng giang nam quan viên vẫn duy trì liên hệ. Bọn họ nếu là không có gia tâm, sẽ làm như vậy sự. Thanh dữ thở dài, ta phía trước cũng không nghĩ tới Phỉ Ngọc là người như vậy. Cho nên ngài cùng cha vẫn là phòng bị điểm nhị phòng đi, tốt nhất đi tra rõ một chút. Trước kia kế tổ mẫu cùng nhị phòng đều quá biết diễn kịch, cho nên mới làm nguyên thân cha mẹ đối bọn họ không có phòng bị. Nguyên thân phụ thân chết trận, cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là nhân vi làm hại. Mẫu thân trượt chân lạc hồ, càng là lao thái thái cùng nhị thái thái liên thủ làm. Cho nên thanh dữ phải nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ phát hiện nhị phòng nhưng không mặt ngoài đơn giản như vậy. Thực tế vẫn luôn đều có muốn cướp đi quốc công phủ giã tâm, chỉ là ở ẩn nhẫn bối mà mưu động. Nếu là người khác nói như vậy, liều y y sẽ cảm thấy là tưởng châm ngòi bọn họ cùng nhị phòng quan hệ. Nhưng nói người là nữ nhi, nàng lại nghe đi vào. Liều ý thì không phải ngốc bạch ngọn, nàng vốn di chính là thế gia đại tộc đổi dưỡng ra tới đích nữ, tiếp xúc quá không ít việc xấu xa hát cám. Nàng trịnh trọng gật gật đầu, hảo, ta sẽ làm cha người đi cha. Nếu là nhị phòng sau lưng động tác nhỏ nhiều như vậy, thuyết minh những năm gần đây bọn họ phu thê nhìn lầm. Như vậy có thể ẩn nhẫn mà không cố ý bại lộ ra dạ tâm, thuyết minh chỉ biết có rất lớn dạ tâm cùng mục tiêu. Còn có thể là cái gì? Chỉ có Trấn quốc công tức vị cùng toàn bộ quốc công phủ. thanh dữ hôm nay đều không có đi ra ngoài đại ở trong phòng làm cũ mười mấy bổn giống nhau như lúc thơ từ tập đem kinh điển đường thơ tống từ tất cả đều viết đi vào còn có này đó thơ từ xuất xứ ngay lúc đó ý cảnh cùng với là ai làm thơ tử dựa theo thời gian tuyến ba tháng lúc sau sẽ có một cái văn hội chẳng những có đương triều đại nho thăm gia còn có không ít có công danh thế gia tử cùng văn nhân tham gia lâu quỷ bị phỉ ngọc mang theo đi tham gia đương trưởng hóa thân vì kẻ chép văn Đem kinh điển đường thơ tống tử viết không ít đầu ra tới, một chút liền kinh diễm mọi người. Còn làm một thiên xuất sắc tuyệt luân văn chương. Đương trưởng liền có đại nho cảm thấy lâu quỷ có linh tính, muốn thu nàng vì học sinh. Lâu quỷ thân phận không thể đi tham gia khoa cử, lại có thể nữ giả nam trang hôn văn nhân cùng thương nhân vòng. Nàng tham gia văn hội mục đích chính là muốn nổi danh, làm khí vận giá trị gia tăng, cho nên không chút do dự đồng ý bái sư. Bởi vì trận này văn hội, lâu quỷ ở kinh thành văn nhân vòng hoàn toàn có tiếng. Nàng còn biểu hiện ra một bộ đối đạm bạc công danh lợi lộc bộ dáng, càng làm cho không ít theo đuổi tiêu sái văn nhân thưởng thức. Lúc sau lâu quỷ còn sao hệ thống cung cấp các loại cổ đại danh nhân lưu lại ưu tú văn chương phạm văn, cầm đi coi như chính mình dùng, hoàn toàn đặt ở văn nhân trong vòng thanh danh. Càng mượn này kết giao không ít hữu dụng thế gia tử cùng văn nhân, nâng lên thân phận của nàng. Thanh dữ tự nhiên sẽ không lại làm lâu quỷ kẻ chép văn mà ra danh. Cho nên nàng làm cũ này đó thơ từ tập. Buổi tối liền trộm đưa đến sẽ đi tham gia văn hội cao trung thấp 3 cái giai cấp chính tự, bình thường làm người lại chính trực cổ hữu nhân thủ. Đến lúc đó lâu quỷ mặc kệ là viết thơ làm từ vẫn là viết văn trường, chỉ cần nói là chính mình, những người này đều sẽ nhảy ra vạch trần khiển trách nàng đạo văn. Mỗi cái giai tầng người đều có, lâu quỷ ở văn hội thượng thanh danh cũng sẽ chuyển khắp ba cái giai tầng. Nửa đêm, thanh dữ mặc vào y phục dạ hành tránh đi trong phủ hộ vệ, treo tường đi ra ngoài. Dựa theo trong trí nhớ cùng ban ngày thu thập đến tình báo, đem làm cũ thơ từ đưa đi mười mấy người thư phòng trên bản sách. Bảo quản bọn họ ngày mai trước tiên là có thể nhìn đến. Chống rông xuất hiện kinh điển thơ tử, chẳng những có thể được đến này đó văn nhân yêu tha thiết, còn sẽ cho bọn họ một loại là trời cao ban cho hào giác. Chờ lâu quỷ sao chép thơ tử tập mặt trên thơ từ coi như chính mình dùng, bọn họ liền sẽ cho rằng phía trước chống rông xuất hiện ở thư phòng, đó chính là trời cao dự báo. Mục đích chính là vì muốn bọn họ vạch trần như vậy đạo văn ác sự. Đưa xong lúc sau, thanh dữ còn trèo tường vào hoàng cung. Đem một quyển dùng chữ phồn thể đóng dấu ra tới kiếm tiền phương thuốc sách, phóng tới hoàng đế mỗi ngày làm công trên bàn sách. Nàng ở trước thế giới nhặt được không gian bàn tay vàng sau, liền thả không ít đồ vật ở bên trong. Thì như máy tính, máy in, năng lượng mặt trời nạp điện bản trở. Đóng dấu quyển sách, này ngoạn ý vừa thấy liền không phải cái này niên đại có đồ vật. Hoàng đế nhìn đến sau chỉ biết cho rằng là trời cao ban cho. Sau đó dựa theo mặt trên phương pháp, làm công bộ hoặc là người của hắn đi chiếu đi làm ra tới. Hoàng đế là cái người thông minh, tự nhiên sẽ đem mấy thứ này cầm đi kiếm tiền tràn đầy quốc khố cùng hắn tư khố. Đến lúc đó cũng liền hoàn toàn chặt đứt lâu quỳ sinh ý lộ, rốt cuộc này thiên hạ ai dám cùng hoàng đế đoạn sinh ý. Lại tạp văn sáng sớm thượng, này sẽ mới viết ra tới một trường, còn hảo hiện tại hơi chút thuận điểm, ta tiếp tục viết. Dư lại 17 điểm 18 điểm tả hưu về sau không bao giờ khai mau xuyên văn, mỗi lần viết một cái tân chuyện xưa mở đầu liền phải ý nghĩ trọc tạp hộp máu, sau đó viết thói quen đại trường thiên, thật vất vả một cái chuyện xưa viết đến cảm giác thượng thủ thuận, lại không sai biệt lắm lại muốn kết thúc. Chương 137 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, nam. Chương 137 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, nam. Ngày hôm sau, thanh dữ còn chưa tiến cung, một người thị nữ bước nhanh đi đến. Nàng đầu tiên là được rồi hành lễ, lúc này mới nói, con chúa, nô tỳ nghe được hôm nay trong thành ở truyền, Ngài hành sự trương dương ưng ngạnh, chẳng những không đem hoàng tử để vào mắt, còn khi dễ người đọc sách, đem người cầm tạp. Ngày hôm qua quận chúa làm nàng đi nhìn chằm chằm, xem bên ngoài có thể hay không có bất lợi đồn đãi, không nghĩ tới thật là có. Thanh dữ hỏi, cha ra là ai thả ra tin tức sao? Thị nữ trả lời, ngọn nguồn là ngày hôm qua trong vườn quét tức một người gã sai vặt, hắn tối hôm qua cùng người ăn cơm khi. Ở tiệm cơm uống nhiều quá rượu trước mặt mọi người nói, sau đó liền chuyển đi ra ngoài. Thanh dữ cũng không ngoài ý muốn, Lâu Quỷ ở xuyên qua trước là hôn giới giải trí, thực hiểu chơi marketing cùng dư luận. Tự nhiên sẽ không làm nàng người tra được trên người, mặt ngoài đều là gã sai vặt say rượu. Nguyên thân lần đó Lâu Quỷ cũng là người thả ra tin tức, tuyên dương nàng trương dương ương ngạnh Ngay từ đầu tin người không nhiều lắm, tung tin vị số là nhiều, vô luận là thế gia vẫn là bình dân, nhắc tới nàng tới đều sẽ mất tự nhiên nghĩ vậy chút. Cũng sẽ dẫn tới nàng ở người khác trong ấn tượng không tốt, thanh danh một kém khí vận liền sẽ rớt. Thị nữ hỏi, quân chúa, muốn cho người đi đổ lời đồn đái sao? Thanh dữ xua xua tay, không cần, hôm nay vạn chút thời điểm, cái này lời đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ. Nàng mị mị nhăn nói, ngươi làm người lại đi thêm chút lửa, làm này tin tức truyền càng mau chút. Lâu quỷ muốn đem việc này nháo đến bên ngoài để cho người khác biết, kia nàng liền thành toàn đối phương. Nàng cũng là hôn quá giới giải trí, muốn chơi dư luận cùng xoay ngược lại. Ai sẽ không đâu." Thị nữ tuy rằng khó hiểu, nhưng không có lắm miệng do hỏi, cung kính nói, "Là." dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Thanh Dữu cùng nàng nương vào cung. Vừa vận quý phi mang theo các phi tần, đang ở Thái hậu trong cung tình an. Thái hậu nhìn thấy Thanh Dữu hai người, nguyên bản nhàn nhạt sắc mặt lập tức nhiễm một tầng ý cười. Nàng đối Thanh Dữu vây tay, Thanh Dữu mau tới ai ra nơi này. Thanh Dữu đầu tiên là đối Thái hậu cùng các phi tần được rồi hành lễ, lúc này mới bước nhanh đi đến Thái hậu bên cạnh ngồi xuống. Hai người thân mật nói hội thoại. Ở đây Phi Tần đã sớm biết, vị này quận chúa là Thái Hậu đầu quả tim sủng, cho nên thấy nhiều không trách. Có hoàng tử Phi Tần trong lòng đều nghĩ, nếu có thể đủ mượn sức đến vị này quận chúa, đối nhi tử chỗ tốt nhiều hơn. Đáng tiếc vị này quận chúa, chỉ cùng tam hoàng tử quan hệ hảo, không có gì bất ngờ xảy ra nói, tương lai 89 chín phần 10 sẽ là tam hoàng tử Phi. Đàm quý Phi chờ Thái Hậu cùng Thanh Diễu nói xong lời nói. Mãn nhãn vui mừng từ ái nhìn Thanh Diễu. Hôm nay Ngọc Nhi vừa lúc tiến cung, ngươi có thể đi tìm hắn chơi sẽ. Thanh dữ đem ánh mắt rừng ở đàm quý phi trên người. Đây là phỉ ngọc mẫu phi, hiện tại trong cung vị phân tối cao phi tần. Nhà mẹ đẻ bối cảnh cũng không yếu, lễ bộ thượng thư nữ nhi. Bất quá muốn so địa vị quyền thế, tự nhiên vẫn là Trấn quốc công phủ càng tốt hơn. Hùng chi Thanh dữ còn có hai vị thân phận quý trọng nhất người sùng ái, cho nên không sợ đắc tội đàm quý phi hòa đàm ra. Hơn nữa lâu quỳ tưởng tính kế nàng. Vậy trước làm đối phương đi ứng phó đàm quý phi cái này tâm cơ thâm trầm lại trọng lợi ích bà bà đi. Thanh Dữu trên mặt tươi cười thu liếm lên, vẫn là không được, ta về sau đều sẽ không lại tìm tam hoàng tử chơi. đàm quý phi ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới thanh Dữu sẽ nói ra loại này lời nói. Rốt cuộc bình thường thanh Dữu vô luận là ở Thái hậu vẫn là hoàng đế trước mặt, đều thực che chở nàng cùng nàng Nhi tử. Nàng trong lòng không cao hứng, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như là một vị sủng ái vãn bối trường bối. có phải hay không hắn chọc ngươi không cao hứng nếu là nói như vậy bổn cung đi giúp ngươi mang hắn hoàng đế trong lòng chỉ có thái tử nàng nhi tử muốn cùng thái tử đoạt cái kia vị trí cùng mân ra kết thân phi thường cần thiết không thể ra bại lộ lại còn có không dễ dàng bị hoàng đế kiêng kỵ hoặc là hoài nghi dù sao cũng là mân thanh dữ quấn lấy thích nàng nhi tử thanh dữ vẻ mặt ủy khuất nói hắn ngày hôm qua vì một người nam nhân chẳng những đối ta nhăn mặt cư nhiên còn nói ta tính tình tùy hứng lại ác liệt còn làm ta sửa tính tình Nếu không khiến cho ta không cần lại đi tìm hắn, ta cũng không cho rằng chính mình tính tình ác liệt, cho nên sẽ không sửa, kia về sau tự nhiên cũng sẽ không lại tìm hắn. Lời này vừa ra, Thái Hậu hòa đàm quý phi sắc mặt đều đổi đổi. Thái Hậu cười trên mặt nhiều vài phần tức giận, hắn vì người khác như vậy nói ngươi. Thanh diễu đệ nhất thế là ảnh hậu, thực mau vành mắt liền đỏ. Nàng nhìn Thái Hậu ủy khuất nói, ân, hắn cư nhiên còn làm ta đối cái loại này người xin lỗi. Ta dựa vào cái gì phải đối người nọ xin lỗi. Hắn câu lấy tam hoàng tử không làm chính sự, ta khí giận dưới mới đưa hắn cầm ngã trên mặt đất. Thái hậu như mày, câu lấy tam hoàng tử không làm tốt sự. Thanh dữ mang theo một loại khí giận bộ dáng nói, ta, ta vọt vào vườn đi khi, bọn họ đang ở thân mật khăng khít hợp tấu cầm khúc, kia bộ dáng giống như là phu thê giống nhau. Gần nhất tam hoàng tử thường xuyên cùng cái kia lâu quỳ lén định ngày hẹn, cùng nhau đánh đàn nấu uống rượu trà, ta đi tìm hắn đụng phải, hắn liền ghét bỏ ta ngại bọn họ sự Cho nên ngày hôm qua hắn mới có thể vì cái kia lâu quỷ khi dễ mang ta. Ta cũng là ngày hôm qua trở về, mới nghe nha hoàn nói, nguyên lai trên đời này cư nhiên còn có nam cùng nam. Nàng chỉ nói một nửa, như là ghê tởm đến cùng khó có thể mở miệng túi đầu, hết thảy đều ở không nói gì, dù sao đang ngồi người đều hiểu. Đang ngồi phi tần đều ngoài ý muốn không thôi, không hẹn mà cùng mà hướng tới đảm quý phi nhìn lại. Trong lòng đều ở vui sướng khi người gặp họa không nghĩ tới tam hoàng tử nhìn tính tình thanh lãnh nội liễm. Sau lưng cư nhiên như vậy sẽ chơi. Còn vì cái nam sủng chọc giận linh quân chúa, nhìn dáng vẻ hai người hôn sự huyền. Đàm quý phi ở trong cung, tự nhiên không biết nhi tử cùng ai lén lui tới chặt chẽ. Nghe được lời này, phản ứng đầu tiên là không tin. Thanh dữ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Cũng hoặc là hiểu lầm cái gì? Ngọc nhi nhất để ý xưa nay đều là ngươi, như thế nào sẽ vì người nọ như vậy? Thanh dữ trong lòng cười lạnh, phỉ ngọc đương nhiên là cảm thấy nguyên thân yêu hắn. Cho nên cái gì đều sẽ thoái nhượng, ác ngữ đả thương người cũng không có gì. Nàng hông mắt nói, ta tuyệt đối không có nhìn lầm, phía trước có hai lần ta làm người không có thông báo liền đi tìm hắn, liền thấy bọn họ rất là thân mật khắc khít. Ngày hôm qua càng là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ kề tại cùng nhau hợp tấu, lẫn nhau xem đối phương ánh mắt căn bản không giống như là bằng hữu cái loại này. Hắn hiện tại nhất để ý cũng không phải là ta, mà là cái kia lâu quỷ. Ngày hôm qua hắn làm ta không thay đổi tính tình liền không cần lại đi tìm hắn. ta liền cùng hắn nói, về sau hoàng Tuyền bích lạc hai tướng quên. Tiếp theo càng là quyết tuyển nói, cho nên về sau ta mân thanh dữ không bao giờ sẽ chủ động đi tìm tam hoàng tử, cùng hắn tình nghĩa nhất đau lưỡng đoạn. Nàng mang theo một loại chưa bao giờ từng có lạnh nhạt, nhìn đàm quý phi nói, nương nương nếu là không tin, tẫn nhưng làm người đi cha tam hoàng tử gần nhất có phải hay không cùng một người kêu lâu quỷ nam tử lui tới chặt chẽ. Nguyên thân đối đàm quý phi xưa nay đều thực tôn trọng cùng giữ gìn. Kia một đời nguyên thân bị Phỉ Ngọc biếm thành thấp kém nhất giả táo cục cung nữ. Ngày hôm sau liền gặp Đàm Quý phi, đối phương chẳng những không có giúp Nguyên thân, còn một bộ cao cao tại thượng cảnh cáo nói nàng hiện tại chính là hạ tiện thân phận, không cần lại vọng tưởng không thuộc về chính mình đổ vận. Nguyên thân thiệt tình tương đãi, được đến chính là kết quả này. Chương 138 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 6. Chương 138 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 6. Thanh Dữu nói hoàn toàn không cho Đàm Quý phi mặt mũi. Đàng quý phi sắc mặt không tốt lắm, mà khi thái hậu lại cũng không dám phát tác. Thái hậu sắc mặt cũng khó coi, ai ra không nghĩ tới tam hoàng tử sẽ là cái dạng này. Nàng giữ chặt thanh dữu tay hương nói, kia chúng ta thanh Dữu về sau liền không cần cùng tam hoàng tử lui tới, không chịu cái kia bị khuất. Có nàng ở, liền tính là phỉ ngọc cái này hoàng tử cũng không thể khi dễ nàng sủng ái nhất hải tử. Lời này lại lần nữa làm đàng quý phi biến sắc mặt, móng tay khấu ở thịt. Thanh Dữu ôm lấy thái hậu cánh tay cọ cọ, thái hậu tốt nhất thái hậu sùng nịch nhẹ nhàng vỗ vô, vô nàng đầu ngươi a tiếp theo đối đàm quý phi đám người lãnh đạm mà vây vây tay các ngươi đều lui ra đi đàm quý phi nguyên bản còn tưởng lại cùng thanh dữ nói vài câu trấn an hiện tại lại chỉ có thể mang theo mặt khác phi tần rời đi ra cửa lúc sau còn bị mặt khác vài tên vị phân cao cùng được sủng ái phi tử chèn ép vài câu Nôn ngữ chi gian đều ám chỉ tam hoàng tử cư nhiên yêu thích này một ngụm thật là biết chơi ý tứ đàm quý phi tức giận đến không được ít có ném mặt trước rời đi Chờ các phi tần rời đi, Thanh Diễu cùng Thái Hậu nói muốn đi kỳ nam sân sự. Thái Hậu cũng cùng quốc công phu nhân giống nhau không yên tâm. Thanh Diễu lại dùng đồng dạng lời nói, hống Thái Hậu một hồi, lúc này mới được đến Thái Hậu đồng ý. Ai ra làm võ ma ma bồi người cùng đi. Đây là bên người nàng tương đối đắc lực ma ma, chẳng những cẩn thận có khả năng, còn hiểu y thuật cùng sẽ võ. Thanh Diễu biết đây là Thái Hậu hảo ý, không có chối từ liền tiếp xuống dưới, hảo a, có võ ma ma ở cùng một đường ăn bài. Ta cha mẹ đã có thể càng yên tâm, ta cũng không cần lại nhọc lòng. Vẫn là Thái hậu đối ta tốt nhất, ta nhất thích Thái hậu. Vì cảm tạ, con tự mình đi phao một ly trà cho Thái hậu. Nước trà chung bỏ thêm linh tuyền. Đối nàng như vậy tốt Thái hậu, nàng tự nhiên không nghĩ đối phương lại sinh bệnh mất sớm. Thái hậu sùng ái thanh hữu, nàng tự mình pha trà, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đoan lại đây chậm rãi liền uống xong rồi một ly. Tiếp theo nàng nghĩ nghĩ nói, đúng rồi, Thái tử cũng ở Kỳ Nam Sơn, ngươi nếu muốn đi. kia vẫn là đi cùng hoàng đế nói một tiếng đi thanh diễu gật đầu đứng lên hảo ta đây hiện tại liền đi gặp hoàng thượng nàng cũng chuẩn bị muốn đi lên tiếng kêu gọi hơn nữa nhìn ra được tới thái hậu có chuyện muốn cùng nàng nương nói quả nhiên ở thanh diễu rời khỏi sau thái hậu sắc mặt trầm trầm cái này phỉ ngọc thật là kỳ cục nguyên bản ai ra còn rất xem trọng hắn cùng thanh diễu nàng nhìn về phía liều y ý thì nói chúng ta phía trước thương lượng hôn sự vẫn là từ bỏ đi liều ý ý tán đồng nói đúng vậy Tuy rằng Tam hoàng tử thân phận cao quý, nhưng chúng ta cũng thật sự không nghĩ Thanh Dữu gả qua đi chịu vì khuất. Hiện tại hắn là có thể vì cái lên không được mặt bàn nam sủng, như vậy đối đại thanh Dữu, tương lai Thanh Dữu nếu là gả qua đi, không, có chúng ta nhìn, còn không biết muốn chịu nhiều ít khí đâu. Nàng lại thở dài, đứa nhỏ này lần này là bị thương tàn nhẫn, trước kia nơi nào bỏ được bất hòa Tam hoàng tử lui tới. Thái hậu tôn tử rất nhiều, đối Phỉ Ngọc coi trọng cũng là vì Thanh Dữu. Phỉ Ngọc như vậy đối Thanh Dữu Liên quan nàng mặt đều đánh. Nàng may mắn nói, còn hảo ai ra còn không có cùng hoàng đế để chuyện đó, thỉnh hắn tứ hôn. Chúng ta thanh Dữu tương lai đến gả một cái sủng nàng. kia hải tử là nàng tiểu dưỡng sủng lớn lên, nhưng luyến tiếp gả đi ra ngoài bị người khi dễ chịu vì khuất. Liệu ý thì ý khi gật đầu, chúng ta cũng là như vậy tưởng. Bên kia, thanh dữ đi tìm hoàng đế. Vừa vặn đụng phải vài vị thấy xong hoàng đế, muốn xuất cung các hoàng tử. Nhìn đến thanh Dữu mấy người đều không có nhiều ngoài ý muốn. rốt cuộc đây là trừ bỏ thái tử ngoại khi nào muốn gặp phụ hoàng liền thấy phụ hoàng cùng thế hệ phỉ ngọc nhìn đến thanh dữu thực mau đem ánh mắt rời đi một bộ lãnh đạm bộ dáng, đại biểu hắn còn ở sinh khí thanh dữu cũng không xem hắn cùng mấy người tiếp đón gặp qua vài vị hoàng tử nhị hoàng tử ánh mắt quét quét phỉ ngọc lại phong tới thanh dữu trên người ngươi là muốn đi tìm phụ hoàng thanh dữu cũng không giàu dếm ta chuẩn bị đi kỳ nam sơn một chuyến cho nên tới cùng bệ hạ nói một tiếng mặt khác vài vị hoàng tử đều ngẩn người hiện nhiên thực ngoài ý muốn. Phi Ngọc Càng là đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Thanh Diễu. Trước kia Thanh Diễu muốn làm cái gì, trước tiên liền sẽ trước nói cho hắn. Hắn mở miệng hỏi, ngươi muốn đi kỳ Nam Sơn làm gì? Thanh Diễu lạnh lùng mà nhìn hắn, còn không phải bị ngươi ghê tởm, muốn đi bên ngoài giải sầu. Nhị hoàng tử đám người vừa thấy nàng bộ dáng này, còn có lời này, trong mắt đều lộ ra kinh ngạc cùng xem kịch vui thân sắc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Thanh Diễu đối lao tam như vậy không khách khí. Nhị hoàng tử ngại xem náo nhiệt không chê sự đại, mang theo tò mò hỏi, láo tam đây là như thế nào ghê tỏ ngươi. Thanh dữ chủ động nói muốn đi kỳ Nam Sơn, tự nhiên là vì dẫn ra kế tiếp nàng muốn nói nói. Ngày hôm qua hắn cùng cái kia lâu quỳ hợp tấu thân thiết thời điểm, bị ta đánh vỡ, ta sinh khí quăng ngã hắn tầm can bảo bối cẩm. Hắn liền mắng ta tính tình ác liệt, còn làm ta cùng người nọ xin lỗi. Ta đương nhiên không có khả năng xin lỗi, hắn liền nói về sau làm ta không cần lại đi tìm hắn. Thanh Dữ trên mặt mang theo một lời khó nói hết bộ dáng, ta càng muốn liền càng cảm thấy bị bọn họ hai người ghê tởm hỏng rồi, nhưng không được đi kỳ Nam Sơn nhìn xem cảnh đẹp tẩy tẩy đôi mắt. Nhị Hoàng tử bọn người sợ ngây người, đồng thời nhìn về phía Phỉ Ngọc, một độ người cư nhiên như vậy biết chơi bộ dáng. Phỉ Ngọc không nghĩ tới Thanh Dữu sẽ cho chính mình bắt nước bẩn, sắc mặt trầm trầm, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ta khi nào cùng lâu quỷ thân thiết bị ngươi đánh vỡ? Thanh Dữu nhìn thẳng hắn nói, chẳng lẽ các ngươi còn chưa đủ thân thiết? Hai cái nam nếu là bình thường quan hệ, sẽ có như vậy nghĩ chăng sao. Ngươi dám nói ngươi gần nhất không có thường xuyên cùng Lâu Quỷ lén đợi. Các ngươi ngày hôm qua dán ở bên nhau hợp tấu đánh đàn, đạn đạn còn lẫn nhau triển miên coi trọng đối phương liếc mắt một cái, ta đôi mắt nhưng không ngủ. Phỉ Ngọc, hắn khi nào cùng Lâu Quỷ triển miên xem đối phương. Mân Thanh Lựu, ngày hôm qua rõ ràng là ngươi không thể hiểu được phát giận quăng ngã Lâu Quỷ cầm, ta liền nói ngươi vài câu, ngươi liền tính không cao hứng, cũng không cần như vậy chửi bới chúng ta đi. thanh dữu giơ tay dựng thẳng lên tam chỉ nói các ngươi chi gian nếu là không có miêu nị, tà thiên lôi đánh xuống phỉ ngọc chẳng những là lâu quỷ công lược đối tượng lâu quỷ còn đối phỉ ngọc động tâm hơn nữa hai người ngày hôm qua đánh đàn bộ dáng sắc thật tràn ngập ái muội chỉ là phỉ ngọc chính mình còn không có nhận thấy được hắn đối lâu quỷ bất đồng thôi nàng bất quá là đúng sự thật nói cho nên không sợ thể ở đây người nhìn đến thanh dữu thế nhưng giơ tay thể lập tức tin nàng lời nói tiếp theo thanh dữu lại lạnh lùng mà nhìn phỉ ngọc Trong mắt không hề có đã từng tình ý cùng ái mộ, tam hoàng tử, trước kia là ta tùy hứng, cho nên vẫn luôn truy ở ngươi phía sau chạy, quấy rời ngươi. Ngày hôm qua ngươi vì cái lên không được mặt bàn nam nhân, như vậy đối lại ta, ta nháy mắt liền nhìn đấu Với ngươi mà nói, ta liền một người nam nhân đều không bằng. Ngươi yên tâm, về sau như ngươi mong muốn, ta không bao giờ sẽ tìm đến ngươi, ngươi cũng không cần ở ta và ngươi người trong lòng chi gian khó xử. Nàng mang theo quyết tuyệt lại nói, từ nay về sau. Chúng ta đã từng kia phân tình nghĩa liền chặt đứt đi, lại gặp nhau chính là người lạ. Thanh Dữu nói xong mặc kệ phỉ ngọc có bao nhiêu khiếp sợ cũng không thể tin được, đối nhị hoàng tử đám người chào hỏi, không chút do dự sai thân rời đi. Nhị hoàng tử bọn người rõ ràng cảm giác được Thanh Dữu là nghiêm túc, hơn nữa cùng lao tam đoạn đến sạch sẽ lưu loát, không nhịn xuống, đồng thời lại lần nữa nhìn về phía phỉ ngọc. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới vẫn là giữa trưa. Chương 139 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 7. Chương 139 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 7. Phỉ Ngọc Nguyên bản liền thanh lãnh trên mặt toàn là âm trầm chi sắc. Nhị hoàng tử đối Phỉ Ngọc cười trêu chọc nói, "Tam đệ, ngươi có như vậy ham mê sớm nói sao? Ca ca làm người đưa ngươi mấy cái càng đẹp mắt." Lục hoàng tử cũng khẽ cười nói, "Tam ca nếu là có yêu cầu, đệ đệ ta cũng là người đi tìm mấy cái mỹ nam đưa ngươi." Đại hoàng tử duỗi tay vô vô Tam hoàng tử bả vai, "Tam đệ, vì cái nam sủng cùng linh quận chúa tuyển giao ca ca ai đều không phục liền phục ngươi nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ca ca nói tuy rằng ta không yêu hảo này một ngụm nhưng ta ông ngoại gia ở giang nam mỹ nhân nhiều không kể xiết. vị ngọc mặt càng hắc mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói ta không có loại này ham mê thanh dữu nói hiệu nói vượng các ngươi đừng đi theo nói vậy hắn này sẽ tưởng tượng đến thanh dữu vừa rồi kia quyết tuyệt bộ dáng liền cảm giác trong lòng thực loạn Nàng như thế nào có thể như vậy trước mặt mọi người đối hắn bắt nước bẩn, còn tuyệt giao. Mân Thanh Dữ thật là làm tốt lắm, dựa theo hắn đối nàng hiểu biết, không bao lâu hẳn là liền sẽ nhịn không được chủ động tới tìm hắn hòa hảo. Lần này có thể là bị hôm trước sự khí thảm. Nhưng rõ ràng chính là nàng sai, hắn khả năng nói chuyện qua điểm, nàng hôm nay như vậy cũng thực quá mức. Nhị hoàng tử chớp chớp mắt nói, tam đệ, chúng ta hiểu. Có như vậy hăng mê, thân là hoàng tử đương nhiên không thể nói ra. đại hoàng tử cùng lục hoàng tử cũng cười nói đúng đúng chúng ta hiểu nguyên bản trầm mặc tứ hoàng tử nói vừa rồi thanh dữ đều nói chỉ có kia cái gì lâu quỷ là nhị ca đầu quả tim sủng hắn cũng là vì người nọ cùng thanh dữ nhã phiên đối mặt khác nam sủng không nhất định cảm thấy hứng thú hắn nhưng thật ra đột nhiên đối cái kia lâu quỷ sinh ra vài phần hứng thú rốt cuộc là cái dạng gì người tự nhiên có thể làm hắn vị này thanh lãnh cao ngạo tam ca vì hắn cùng linh quận chúa nhã phiên nhị hoàng tử đám người vừa nghe cũng đúng Nguyên lai like là như thế này. Đại hoàng tử những mày, không thấy ra tới, tam đệ vẫn là cái kẻ si tình. Nhị hoàng tử lại chớp chớp mắt, đúng vậy, tam đệ chúng ta đã hiểu. Phì ngọc, các ngươi biết cái gì? Hắn hát mặt nói, ta bất quá là tương đối thưởng thức lâu quỷ tài hoa, lúc này mới ngẫu nhiên sẽ mời hắn cùng nhau đánh đàn uống trà, các ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Hắn là bình nam hầu nhi tử, cũng không phải là cái gì nam sủng. Lâu quỷ bị những người này nói thành là nam sủng, làm hắn trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đại hoàng tử nghĩ nghĩ hỏi, Bình Nam Hầu Thế Tử, ta nhớ rõ không gọi lâu quỷ đi. Phi Ngọc trả lời, hắn nguyên bản là Bình Nam Hầu Nguyên Phối Phu Nhân sinh hạ hải tử, bất quá khi còn nhỏ thân thể không tốt, cho nên bị đưa về quê quán Thanh Châu lớn lên, gần nhất hai tháng mới hồi kinh. Hắn cũng là kết bạn lâu quỷ lúc sau mới biết được việc này. Vừa nghe lời này, đại hoàng tử đám người nháy mắt liền đã hiểu. Hiện tại Bình Nam Hầu Phu Nhân là vợ kế, Thế Tử cũng là vị này vợ kế sinh. Chỉ là đã từng nghe nói Bình Nam Hầu cùng nguyên phối phu nhân cảm tình khá tốt, đối phương cũng là chết vào khó sinh, qua đã hơn một năm mới cưới vợ kế. Nhị hoàng tử tâm tư vừa chuyển, cười hỏi, tam đệ là muốn vì vị này đầu quả tim sủng lấy về thế tử chi vị. Dựa theo như vậy thân phận xem, hẳn là đích trưởng tử kế thừa thế tử chi vị mới đúng. Đương nhiên, cũng có đặc thù tình huống, toàn xem trưởng bối là ai. vị Ngọc, này đàn hôn chướng xem náo nhiệt không chê sự đại, tuyệt đối là cố ý. Ta không có gì đầu quả tim sủng, đối lâu quỷ càng chỉ là bằng hữu, còn thỉnh nhị ca không cần lại lung tung suy đoán mơ màng. Ta còn có việc, đi trước một bước. Hắn nói xong bước nhanh rời đi, thật sự là không nghĩ lại cùng mấy người dây dưa cái này để tài. Nhìn đến phỉ ngọc nhanh chóng rời đi bóng dáng, đại hoàng tử mấy người đều câu môi cười cười. Bọn họ trong lòng đều phân biệt không nhiều lắm ý tưởng, mặc kệ này ham mê cùng đầu quả tim sủng có phải hay không thật sự, hôm nay lúc sau liền sẽ biến thành thật sự. Bên kia... Hoàng đế đã nghe ám vệ bẩm báo chuyện vừa rồi. Hắn không khỏi nhịu như mày, lấy thanh dữ đối con thứ ba như vậy để ý thái độ, không giống như là biên gia tới, nếu không cũng sẽ không nói quyết tuyệt nói. Này Lao Tam cư nhiên có như vậy ham mê, kỳ cục. Tiếp theo hắn mi dán ra khai, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Cẩn thận tưởng tượng, thanh Dữu nếu là không hề đuổi theo Lão Tam chạy, đoạn tuyệt quan hệ cũng không tồi. Gần nhất lễ bộ thượng thư kia Lao Đông Tây không thiếu nhảy nhót, quý phi cùng Lao Tam tâm cũng lớn. Nếu là Lao Tam cùng Trấn Quốc công phủ liên hôn, đối thái tử khả năng sẽ tạo thành uy hiếp. Thanh Diễu như thế nào không đuổi theo thái tử chạy đâu. Nếu không hắn thích nhất hai cái người trẻ tuổi ở bên nhau, thật tốt. Bất quá nghĩ đến kêu hôn cầu chán ghét nữ nhân, trước kia nhìn đến Thanh Diễu liền trốn đến rất xa, hoàng đế lại mang theo một loại bất đắc dĩ. Liên ở hắn trầm tư khi, liền nghe được Thanh Diễu cầu kiến. Hoàng đế đối thái giám gật gật đầu. Thực mau, Thanh Diễu đi đến, đối hoàng đế được rồi hành lễ. bái kiến hoàng thượng. Hoàng đế cười nói, đứng dậy đi. Hắn xem thanh dĩu hồng vánh mắt, mở miệng hỏi, đôi mắt như thế nào đỏ. Ai khi dễ chúng ta linh quận chúa không thành. Thanh dĩu là tiến vào nơi này trước, mới cố ý hồng vánh mắt. Vì thế bị khuất ba ba nhìn hoàng đế, tiếp tục cáo trạng, là ngài nhi tử khi dễ ta. Sau đó lại đem phỉ ngọc cùng lâu quỷ sự nói một lần. Lại tức phình phình nói, ta về sau cũng lại bất hòa tam hoàng tử hảo. Nguyên thân cùng tam hoàng tử quan hệ từ nhỏ đến lớn đều thực hảo, cho nên nàng nói lại cùng không hảo, cũng có phủi sạch nam nữ quan hệ, giống như là huynh muội hoặc là bằng hữu như vậy ý tứ. Thanh dữ từ nguyên thân ký ức phát hiện, hoàng đế kỳ thật cũng không phải thực nguyện ý Trấn quốc công phủ cùng tam hoàng tử liên hôn. Chỉ là bởi vì thái hậu cùng nguyên thân, hơn nữa Trấn quốc công cũng không phản đối, lúc này mới cam chịu. Hoàng đế là cái minh quân, lòng dạ cũng thực rộng lớn, cũng không phải cái loại này kế vị lúc sau liền dung không giới người. Là Thiệt Tình đem Thái Hậu coi như mẫu thân, đem Nguyên Thân phụ thân coi như huynh đệ giống nhau ở chung. Hơn nữa Chấn Quốc công phủ đã đem hơn phân nửa binh quyền giao ra, cho nên cũng không kiêng kỵ, ngược lại như cũ đem Nguyên Thân cha coi như phụ tá đắc lực ở trên triều đình trọng dụng. Nguyên Thân ở trong cung lớn lên, tính tình hoạt bát ga lớn, cũng không sợ hoàng đế, khi còn nhỏ còn sẽ an vạ làm hắn ôm quá, giống như là đối đại thân cứu cứu giống nhau thân cận. Hoàng đế cũng là người, đặc biệt chỗ cao không thắng hàn. cũng muốn thân tình cùng tiểu bối thân cận cho nên đối nguyên thân thực dung túng xuống ái so đối mấy cái công chúa càng sâu cho nên nàng mới có thể như vậy trắng trợn táo bạo cáo trạng mà không sợ hoàng đế sẽ sinh khí quả nhiên hoàng đế chẳng những không sinh khí còn hống nàng nói cái này lao tam kỳ cục chúng ta thanh dữ nếu không muốn cùng lao tam hảo kia về sau liền không phản ứng hán một hồi ngươi đi chấm tư khố nhìn xem thích cái gì liền lấy không cần lại khóc cái mũi. thanh dữ như là nín khóc mỉm cười Ta liền biết hoàng thượng tốt nhất. Nguyên thân trong chi nhớ, hoàng đế là thiệt tình sùng ái nàng. Thanh dữ phía trước cũng vô pháp xác định, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến cùng tiếp xúc hoàng đế, phát hiện hắn sủng ái sắc thật là thật sự. Khuôn mặt biểu tình cùng tinh thần dao động, là không lừa được nàng. Giống như là phía trước quý phi biểu hiện ra ngoài đối nàng thích cùng tự ái, nhưng đáy mắt kỳ thật cũng không có nhiều ít chân chính yêu thích chi tình. Tinh thần dao động còn mang theo loại không cao hứng. Tiếp theo nàng như là nghĩ đến cái gì, lộ ra lo lắng, hoàng thượng Tối hôm qua làm hai cái mộng, một cái hảo một cái hư, ta thật sợ hư cái kia ứng nghiệm. Mới vừa viết xong, ta trước phát xong lại phản hồi tới bắt trùng sửa sai. bốn 140 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 8. chương 140 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 8. Hoàng đế biết Thanh Dữu đem hắn coi như thần cứu cứu giống nhau thân cận, cho nên cùng hắn nói nằm mơ sự, cũng không kinh ngạc. Nói ra chấm nghe một chút. Thanh Dữu trả lời, cái thứ nhất mộng. ta mơ thấy trong hoàng cung hoàng thượng ngự thư phòng kim quang đại thịnh có trời cho thần ân đại cắt hiện ra nguyên bản hoàng đế còn tưởng rằng chỉ là tiểu hài tử làm cái gì ác mộng sợ hãi nhưng nghe được lời này hắn thân mình không khỏi thẳng thẳng hắn ngày hôm qua vừa lúc phát hiện ngự thư phòng trên bản sách nhiều một quyển chưa bao giờ gặp qua trang giấy bút tích đính thành quyển sách mặt trên ghi lại không ít hiếm lạ đồ vật chế tạo phương pháp hắn nhưng thật ra gặp qua trong đó một loại lưu ly bất quá đó là từ tây vực chuyển tới đồ vật thập phần quý báu. bọn họ bên này cũng sẽ không tạo nếu là quyển sách thượng viết chế tạo phương pháp là thật sự kia với quốc với dân đều có lợi hắn phía trước còn đối cái kia quyển sách thượng đồ vật bán tín bán nghi nhưng chống rông xuất hiện lại mang theo một loại thần bí sắc thái hắn liền nghĩ làm người đi thử thử hiện tại nghe được thanh diễu nói như vậy hắn đột nhiên khẳng định đây là trời cho thân ân sắc thật là đại cắt hiện ra hắn nhịn không được hỏi cái này mộng còn có mặt khác sao thanh diễu lắc đầu không có ta tỉnh lại lúc sau Liền một cái cảm giác, đây là trời xanh ban cho hoàng thượng thần ân Nàng tiếp theo chụp long thí, ngài là cái minh quân, muốn này điểm lành là thật sự, tia khẳng định chính là trời cao cho ngươi khen thường đâu. Hoàng đế cũng là người, tự nhiên cũng hy vọng được đến khẳng định. Quả nhiên long tâm đại duyệt, ngươi đứa nhỏ này liền sẽ hông chấm. Nội tâm ý tưởng là, đứa nhỏ này liền thích nói đại lời nói thật. Tiếp theo hắn hỏi, vậy ngươi cái thứ hai mộng lại mơ thấy cái gì? Thanh Dữu nghe được hắn hỏi như vậy, và mắt lại đỏ Càng là rơi xuống vài giọt nước mắt Nàng mặt mang lo lắng nói Ta, ta mơ thấy ta đại ca cùng thái tử đầy người là huyết Đại ca còn cùng ta cáo biệt Làm ta hảo hảo chiếu cố cha mẹ Hoàng thượng, ta muốn đi kỳ Nam Sơn Ta cảm thấy cái này mộng là cái nhắc nhở ca ca ta cùng thái tử khả năng có nguy hiểm Ta muốn đi cứu bọn họ Nàng biên này hai cái mộng Trừ bỏ tưởng ở hoàng đế trước mặt soát tồn tại cả ngoại Cũng là hy vọng cứu trở về thái tử sau Hoàng đế đối nàng nhiều niệm một phần tình Tương lai muốn làm cái gì sự Hoàng đế liền sẽ càng dung túng nàng Hoàng đế nguyên bản cười sắc mặt nháy mắt đổi đổi Ngươi xác định làm như vậy mộng Thanh dư khóc lóc nói Ta xác định cho nên ta mới tìm muốn đi giải sầu lấy cớ Muốn đi kỳ Nam Sơn một chuyến Liền tính không có phía trước cái tiêm ngộng Nghe được bảo bối nhi tử đầy người là huyết Hoàng đế cũng nóng nảy Hắn nói ngươi ngày mai liền xuất phát Ta sẽ phái một chi ám vệ Ở nơi tối tăm bảo hộ Hắn còn chuẩn bị phái một chi long vệ Một hồi liền ra roi thúc ngựa trước chạy đến kỳ Nam Sơn bảo hộ nhi tử. Thanh dữ giơ tay lau lau nước mắt, đa tạ hoàng thượng. Hoàng đế lại hướng nói, hảo, đừng khóc, có chấm ở, nhất định sẽ không làm ca ca người có việc. Thanh dữ gật đầu, ân, ta tin tưởng hoàng thượng. Nàng lại nói, hoàng thượng, ta nằm mơ sự cũng chỉ nói cho ngài, ngài sẽ giúp ta bảo mật đi. Hoàng đế đối nàng tín nhiệm ý lại thực hưởng thụ, không thành vấn đề, chấm giúp ngươi bảo mật. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ người khác biết này hai cái mộng. Đặc biệt là mặt sau một cái, muốn thực sự có người muốn hại con của hắn, thật sợ sau lưng người biết cái này mộng lúc sau trước tiên xuống tay. Nhìn Thanh Diễu ánh mắt cũng càng tự ái, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị hạ, ngày mai liền xuất phát đi. Không hổ là Thái Hậu giáo dưỡng ra tới hài tử, chính là như vậy thông minh cơ linh, biết dùng giải sầu tìm lấy cớ, như vậy xác thật sẽ không làm người hoài nghi. Thanh Diễu gật đầu là, nàng vừa muốn cáo lui, hoàng đế như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lão tam như vậy khi dễ ngươi. ta làm hắn đóng cửa ăn năn nửa tháng, ngươi cảm thấy như thế nào? thanh diệu thở phi phì nói, hắn nói ta tính tình ngắc liệt, vu khống ta như vậy quá mức, nửa tháng nơi nào đủ, ta cảm thấy một tháng càng tốt. hoàng đế dở khóc dở cười, lại gật đầu, hành, vậy nghe ngươi, trẫm liền phạt hắn ở hoàng tử phủ đóng cửa ăn năn một tháng. gần nhất là biểu hiện đối thanh diệu ân sủng, thứ hai hắn cũng tưởng gõ hạ lao tam cùng quý phi. thanh diệu lộ ra cái tươi cười, hoàng đế cứu cứu tốt nhất, nàng cố ý hơn nữa cứu cứu hai chữ. Cũng ý nghĩa cảm thấy đây là gia sự, hố con của hắn cùng Trấn Quốc công phủ không quan hệ. Hoàng đế quả nhiên không nghĩ nhiều, kia đương nhiên. Tiếp theo khiến cho hắn bên người Thái giám tổng quản, lãnh Thanh Diêu đi hắn tư khố chọn đồ vật. Đây là trưởng bối yêu thích văn bối một loại biểu hiện, Thanh Diêu cũng không nguyện cự cùng khách khí. Đi tư khố sau, nhìn đến không ít niên đại cao quý báo dược liệu, nàng liền cầm điểm. Về đến nhà sau không lâu, chuyên môn phụ trách đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thị nữ trở về. Quân chúa! Bên ngoài đồn đãi quả nhiên thay đổi. Hiện tại đều ở truyền, ngay phía trước quăng ngã bình nam hầu con vợ cả cẩm là bởi vì nhìn đến hắn cùng tam hoàng tử có không thể cho ai biết quan hệ, lúc này mới tức giận. Tam hoàng tử vì lâu quỳ, không màng cùng ngươi nhiều năm cùng nhau lớn lên tình nghĩa mắng ngươi. kia lâu quỳ hiện tại chính là tam hoàng tử đầu quả tim sủng, ai đều mắng không được chạm vào không được. Ngươi cũng bởi vì cái này lâu quỳ, hoàn toàn cùng tam hoàng tử quyết tuyệt, nói về sau không bao giờ sẽ lui tới. lâu quỷ chính là lam Nhan hỏa thủy dẫn tới các ngươi thanh mai trúc mã quyết liệt là cái kia lâu quỷ câu đến tam hoàng tử mê tâm trí ngài mới tức giận rất nhiều người đều nói ngài quăng ngã cầm là tính tình thật tốt quá đổi thành mặt khác tính tình hỏa bạo quý nữ khả năng trực tiếp liền thượng thủ đánh cái kia nam hồ ly tinh không ít người đều đồng tình người tao ngộ còn nói cái kia lâu quỷ vì trở lại bình nam hồ phủ tranh đoạt thế tử chi vị lúc này mới lây chính hắn vì lợi thế chỉ cầu tam hoàng tử có thể giúp hắn trừ cái này ra. còn có không ít người đều ở thảo luận lâu quỷ là cái dạng gì thiên tiên nhân vật, thế nhưng làm tam hoàng tử vì hắn làm được loại tình trạng này. Còn nói không nghĩ tới tam hoàng tử có như vậy đam mê, là cái kẻ si tình. Thanh dữ một chút đều không ngoài ý muốn này đó đồn đãi, đây là nàng cố ý ở vài vị hoàng tử trước nói những lời này đó nguyên nhân cùng hiệu quả. Không cần chính mình ra tay, kia mấy người liền an bài thượng, càng kích thích cùng hiệu suất. Phì Ngọc cùng lâu quỷ biết sau, trừ bỏ khí giận ngoại, căn bản không có biện pháp thực mau đem lời đồn đại áp xuống đi rốt cuộc lần này mấy cái hoàng tử tuyệt đối ăn ý liên thủ thanh hữu tâm tình thực tốt ngoác ngoác môi phỉ ngọc khí còn ở phía sau đâu một hồi trong cung ý chỉ ra tới phỉ ngọc khả năng sẽ tưởng hộp máu hoàng đế trừng phạt cấm túc đại biểu cho một loại thất sủng tín hiệu có thể so ở triều đình mắng to một đốn càng nghiêm trọng phỉ ngọc từ vào triều làm việc sau thanh danh càng ngày càng tốt đã chịu trong triều một ít đại thần xem trọng cùng khen ngợi Càng sâu đến để ép tính tình không chừng thái tử một bậc. Lần này nàng khiến cho Phỉ Ngọc hảo thanh danh, bởi vì hắn lâu quỷ mà xuống dốc không phanh. Cũng muốn làm Phỉ Ngọc biết, mất đi nàng trợ lực sau, hắn liền cùng ngôi vị hoàng đế đều đem lỡ mất dịp tốt. Nàng liền muốn nhìn một chút, Phỉ Ngọc còn có thể hay không như là đã từng như vậy, không có bất luận cái gì ngăn cách đem lâu quỷ coi như đầu quả tim sủng. Chương 141 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 9. Chương 141 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi 9. Tam Hoàng Tử Phủ vị Ngọc nghe được thuộc hạ tới bẩm báo bên ngoài nhanh chóng truyền khai lời đồn đãi, lần đầu tiên tức giận tức giận đến đem thư phòng tạp một hồi. Hắn mặt hắc nghiến răng nghiến lợi nói, bọn họ thật là sẽ tận dụng mọi thứ. Như vậy lời đồn đãi đi ra ngoài, mặc kệ có phải hay không thật sự, hắn cũng đem nhiều ra một cái như vậy ham mê. Hắn có thể tưởng tượng, ngày mai buổi sáng triều đình khẳng định sẽ thực náo nhiệt, hắn kêu mấy cái huynh đệ khẳng định sẽ làm người bởi vì cái này tham hắn. Còn có lấy thái hậu cùng Trấn quốc công đối thanh dưu sùng ái, lần này sợ cũng sẽ giận chó đánh mèo thượng hắn. Hắn càng không dám hướng chỗ sâu trong tưởng, phụ hoàng có thể hay không bởi vì chuyện này không cao hứng. Nay sẽ cũng có chút hối hận, trước hai ngày không nên đối thanh dưu nói ra cái loại này nghiêm khắc nói tới. Hắn gần nhất một nhắm mắt lại, trong đầu tổng nhịn không được nhớ tới ngày đó nàng đầy mặt là nước mắt, trong mắt mang theo một loại hắn chưa bao giờ từng có quyết tuyệt cùng hắn giận, nói ra về sau cùng trời cuối đất hai tương quên khi bộ dáng. Mỗi lần hắn đều nhịn không được cảm giác có chút lo lắng cùng khó chịu. Hắn này sẽ trong đầu đột nhiên thực loạn, nên như thế nào phá cục đâu. Tiếp theo làm bên người người đi đem trong phủ ở vài tên phụ tá thỉnh lại đây, làm cho bọn họ ngẫm lại muốn như thế nào ứng phó cái này lời đồn đãi mang đến tệ đoan. Các phụ tá tới thương lượng lúc sau, đến ra một cái kết luận. Lúc này, lớn tuổi nhất một người đứng ra mở miệng nói, Tam Hoàng tử, hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết chính là ngài cùng linh quận chúa hòa hảo. làm nàng đứng ra nói phía trước là bởi vì quá sinh khí cho nên hiểu là ngươi mới nói không lựa lời chỉ cần ngài cùng linh quận chúa khôi phục ngày xưa quan hệ cái này lời đồn đãi cũng liền tự sụp đổ Hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ngài gần nhất cũng muốn giảm bớt cùng vị kia lâu công tử lui tới nếu là trực tiếp liền chặt đứt quan hệ ngược lại sẽ làm người cho rằng là trọt dạng bảo trì lui tới nhưng giảm bớt gặp mặt số lần mỗi lần đều mang theo những người khác cũng có thể phá một ít lời đồn đối với lâu quỷ người này Các phụ ta không có gặp qua, nhưng nhưng cũng biết tam hoàng tử gần nhất sát thật cùng người này đi rất gần. Bọn họ không dám nghi ngờ tam hoàng tử thực sự có như vậy hăng mê, nhưng đối lâu quỷ lại đánh tâm nhãn phản cảm. Bọn họ cũng có chút tin tưởng bên ngoài lời đồn đãi, cảm thấy lâu quỷ tiếp cận tam hoàng tử, là vì tưởng trở về đoạt thế tử chi vị, bất an hảo tâm. Hơn nữa liền tính không phải bởi vì cái này, nhưng hiện tại lại ảnh hưởng tới rồi tam hoàng tử thanh danh cùng tương lai, cũng làm cho bọn họ thích không nổi. Tam hoàng tử cưới linh tê quận chúa chỗ tốt quả thực quá nhiều. Hiện tại bởi vì cái này lâu quỳ nháo thành như vậy, người nọ quả nhiên là cái lam nhan hoạ thủy, về sau bọn họ đến khuyên nhủ làm tam hoàng tử thiếu cùng người như vậy lui tới. Phỉ Ngọc Kỳ thật vừa rồi cũng nghĩ đến các phụ tá nói, nhưng chính là kéo không dưới mặt tới chủ động đi tìm thanh dữ. Cho nên mới muốn nhìn một chút bọn họ có thể hay không có càng tốt biện pháp. Nhìn đến tam hoàng tử rồi dám do dự ánh mắt, các phụ tá nơi nào đoán không ra tới hắn ý tưởng. Rốt cuộc nam nhân đều hảo mặt mũi, hung chi vẫn là cái hoàng tử. Đặc biệt trước kia mặc kệ là như vậy ở mỹ, còn đều là linh quận chúa chủ động chịu thua. Tam hoàng tử, chuyện này nghi sớm không nên muộn, nếu không đồn đãi lại chuyển xuống đi, đối với ngươi thực bất lợi. Nếu là ngày hôm nay là có thể cùng linh quận chúa hòa hảo, ngày mai đi triều đình có nhân sớm nói, ngài người cũng có thể tiến hành phản kích. Linh quận chúa lần này cũng là quá thương tâm mới như vậy làm, cũng đại biểu nàng quá để ý ngươi. Ngài chỉ cần chủ động đi ước nàng ra tới, liền nói tưởng tởi bỏ hiểu lầm, lấy nàng đối ngài để ý, khẳng định sẽ nương dưới bậc thang, các ngươi tự nhiên mà vậy liền hòa hảo. Nghe nói nàng muốn đi kỳ nam sơn, nếu là lại kéo xuống đi, nàng thật rời đi kinh thành, chúng ta lại muốn tởi bỏ hiểu lầm cùng làm sáng tỏ nhắn lại liền trưởng. Vị này phụ tá hiển nhiên thực thông minh, biết khuyên như thế nào nói có thể cho tam hoàng tử dưới bậc thang. Quả nhiên, phỉ ngọc không hề dối dám cùng do dự. để bút viết một phong thơ Làm người đưa đi cấp thanh rượu, ước nàng cùng đi bên ngoài dùng bữa tối. Đại khai ý tứ chính là nàng phía trước hiểu lầm hắn cùng lâu quỷ quan hệ, hắn trước hai ngày như vậy nói nàng, cũng là vì để ý nàng, mới có thể trách chi tiết. Bọn họ đừng xảo, làm người ngoài nhìn chê cười, làm thanh rượu ra tới cùng nhau dùng bữa, hắn sẽ cùng nàng giải thích. Này cũng coi như là chủ động chịu thua. Các phụ tá nhìn đến Tam hoàng tử viết thư, một đám đều lộ ra vui mừng cùng tán thưởng ánh mắt. Cô được dãn được nghe được tiếng khuyên bảo đi. tam hoàng tử quả nhiên có minh quân phong phạm đáng giá bọn họ đi theo bọn họ bao gồm phỉ ngọc ở bên trong cũng chưa suy nghĩ thanh diễu sẽ cự tuyệt kết quả bọn họ trong tiềm thức cảm thấy kia không có khả năng trấn quốc công phủ thủ vệ cực nghiêm tam hoàng tử người tự nhiên vô pháp trực tiếp đến thanh diễu trụ sân đem tin cho nàng chỉ có thể thông qua bảo vệ cửa cầu kiến thanh diễu nghe được bẩm báo nói tam hoàng tử thị vệ cầu kiến một chút đều không ngoài ý muốn hiện tại phỉ ngọc muốn phá cục mấu chốt liền ở nàng Nhưng nàng vì cái gì muốn giúp hắn? Nàng còn chuẩn bị lại thọc hắn một đau đâu? Không thấy. Một lát sau, thị nữ lại trở về nói, Còn chúa, tên kia thị vệ nói tam hoàng tử có tin phải cho ngài. Thanh dữ giơ tay, lấy tới ta nhìn xem. Thị nữ lập tức đưa qua. Thanh dữ xem xong sau cười cười, quả nhiên quá đem chính hắn đương hồi sự. Nàng đứng dậy để bút, dùng nguyên thân bút tích viết nói, Không thấy, ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Vì ngọc tưởng cái gì đâu? Nàng phía trước nói tái kiến chính là người lạ, cũng không phải là nói chơi. Sau đó làm thị nữ truyền giao. Lại nói tiếp, đi cấp vài vị hoàng tử lặng lẽ đệ cái tin tức, liền nói hôm nay tam hoàng tử gọi người truyền tin tới quát lớn ta, làm ta không cần chửi bới lâu quỷ, ta dưới sự tức giận ngày mai liền phải đi kỳ Nam Sơn. Càng là như vậy, càng ngồi thật phỉ ngọc đem lâu quỷ đương đầu quả tim sùng sự thật. Lâu quỷ không phải nghĩ ra danh sao. Kia nàng giúp nàng hảo. Lam nhan họa thủy chi danh tuyệt đối có thể càng sâu. Tam hoàng tử phụ. Các phụ tá đều còn ở thư phòng. Nhìn đến thị vệ tiến bảo, trong tay còn cầm một phong thơ, đôi mắt đều sáng. Linh quận chúa quả nhiên để ý tam hoàng tử, nhanh như vậy liền hồi âm. Phỉ ngọc tiếp nhận tin mở ra nhìn nhìn, tiếp theo thần sắc cương ở trên mặt. Càng là tức giận đến đem tin trực tiếp chụp ở trên bàn, các ngươi xem đi. Mân thanh Dữu thật là làm tốt lắm, hắn lần này đều chủ động chịu thua, hắn còn muốn thế nào. Các phụ tá nhìn đến tin thượng nội dung, một chút cũng không biết muốn nói gì hảo. lần này xem ra linh quận chúa khí tàn nhẫn tính tình cư nhiên như vậy đại trong lòng cũng đồng thời đối thanh dịu ấn tượng lại lần nữa hạ ngã nữ tử nên hiền lương thục đức linh quận chúa thật là quá tùy ý làm bậy cùng không biết điều trong đó một người phụ tá mở miệng kia làm sao bây giờ điện hạ muốn hay không đi trấn quốc công phủ một chuyến phì ngọc hát mặt không đi ta ném không dậy nổi người này các phụ tá lâm vào châm tư linh quận chúa không phối hợp liền phiền thoái thật là như thế nào phá cục đâu đúng lúc này thánh chỉ tới rồi, phi ngọc cũng không biết vì cái gì nghe được trong cung có ý chỉ, trong lòng mạc dành sinh ra cái dự cảm bất hảo. trơ quy lại nghe xong thánh chỉ nội dung, chuyên chỉ thái giám rời đi sau. hắn mặt âm trầm không thôi, trong mắt càng là nhiễm một tầng lạnh lẽo. phụ hoàng cư nhiên vì loại sự tình này làm hắn đóng cửa ăn năn một tháng, quả thực thật quá đáng. chỉ cần không nốc đều biết phụ hoàng phải vì thanh dưu hết giận. hơn nữa cứ như vậy, không phải muốn chứng thực hắn cùng lâu quỷ sự sao? phi ngọc đôi tay nắm chặt. trừ bỏ thái tử phụ hoàng liền hoàn toàn nhìn không tới bọn họ sao còn có thanh liễu nàng thế nhưng chạy tới phụ hoàng trước mặt cáo trạng làm hại hắn bị cấm túc hắn phía trước ở trên triều đình xây dựng hảo thanh danh khẳng định sẽ ngã xuống không ít hơn nữa một tháng thời gian cũng đủ hắn kia mấy cái huynh đệ ở trên triều đình bố cục vị ngọc này sẽ thật là có loại muốn hộp máu xúc động bên kia bình nam hầu phủ đang ở nhà nhà ăn trái cây lâu quỳ đột nhiên nghe được hệ thống thanh âm ký chủ thanh danh đại ngã Công lược đối tượng hảo cảm giá trị đều tại hạ hàng, làm trừng phạt, yêu cầu khấu trừ 500 hảo cảm giá trị. Lâu quỷ sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 142 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 10. mươi 142 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi 10. Lâu quỷ ngồi thẳng thân mình. Ngươi có phải hay không làm phản? Thanh danh đại ngã hẳn là mân thanh dữ mới đúng đi. Hệ thống, không có làm phản. Chính là ký chủ thanh danh đại ngã. Sau đó nó đem bên ngoài lời đồn đãi nói cho lâu quỷ. Lâu quỷ, nay liền một ngày thời gian, liền phảng phất thay đổi thiên giống nhau nhanh như vậy. Cái kia mân thanh dữ không phải thực cái phỉ ngọc sao. Như thế nào còn muốn đoạn tuyệt quan hệ? Nàng có phải hay không đầu góc có bệnh A? Tuy rằng bên ngoài truyền chính mình là Lam nhan họa thủy thực hưởng thụ, nhưng quan hệ đến hảo cảm giá trị, nàng liền rất khó chịu. Hảo cảm giá trị có thể dùng để đổi đồ vật. Mấu chốt là dung mạo khí chất cùng trắng non thủy nộn ra thịt đều phải dựa hảo cảm giá trị tới gia tăng duy trì. Hệ thống, ta không hiểu biết nhân loại cảm tình, cái này vô pháp trả lời ngươi. Nhưng là ta kiểm tra đo lường đến, mân thanh dữu phía trước mất đi khí vận lại bắt đầu khôi phục. Lâu quỷ tức giận đến không được, cư nhiên không dựa theo chúng ta kế hoạch đi, nữ nhân này thật phiền nhân. Nàng hỏi, ta thanh danh đại ngã, vì cái gì muốn khấu 500 hảo cảm giá trị? 500 hảo cảm giá trị đều có thể làm toàn thân da thịt thủy nội bóng loáng. Hệ thống, bởi vì ngươi nguyên nhân, ảnh hưởng thế giới này khí vận chi tử phỉ ngọc, cho nên phải đối ngươi tiến hành trừng phạt. Lâu quỷ. Nàng hỏi, ta đây muốn thế nào mới có thể văn hồi? Hệ thống, chạy nhanh tiếp tục soát khí vận chi tử cùng kia vài tên có khí vận nam tử hảo cảm giá trị, hơn nữa chèn ép mân thanh dữ yếu. Chèn ép trên người khí vận không tồi kia vài tên nữ tử, cũng đúng. Ta đã tỏa định các nàng, chỉ cần các nàng khí vận suy yếu, ngươi là có thể tự nhiên mà vậy gia tăng. Hơn nữa được đến hảo cảm giá trị khen thưởng. Lâu quỷ mị mị nhãn tỉnh hành đi, ta ngẫm lại biện pháp, như thế nào chèn ép mân thanh dữu các nàng. Cái kia mân thanh dữu không dựa theo nàng kế hoạch tới, cũng đừng quái nàng không khách khí. Trước kia mỗi lần chỉ cần nàng mang theo vài phần khiêu khích, là có thể kích thích mân thanh dữu cùng phỉ ngọc nháo mâu thuẫn. Nàng sơ sơ cằm, lần này cần đừng tới cái ác hơn. Chỉ là nói như vậy, rất có thể liền sẽ chủ động bại lộ nàng là nữ giả nam trang sự. Liên ở Lâu Quỷ nghĩ muốn như thế nào đối phó thanh dữ khi, Bình Nam Hầu tới sân. Nghe được bên ngoài nha hoàn hành lễ, Lâu Quỷ lấy lại tinh thần, đứng dậy. Bình Nam Hầu còn không đến 40 tuổi, cả người anh Tuấn định Bạn, bởi vì là võ tướng còn mang theo một loại dương cương ngạnh hán khí chất. Lâu Quỷ nhìn đến hắn, lãnh đạm tiến lên nói, gặp qua phụ thân. Bình Nam Hầu phức tạp nhìn Lâu Quỷ, ngươi cùng Tam Hoàng tử là chuyện như thế nào? Lâu Quỷ suy đoán hắn đã biết bên ngoài đồn đãi, ta cùng Tam Hoàng tử là bạn tốt bên ngoài những cái đó đồn đãi đều là linh quận chúa biểu đặt. Bình Nam Hầu cười lạnh, nếu là không có điểm vấn đề, linh quận chúa sẽ bởi vì ngươi trước mặt mọi người cùng tam hoàng tử mà tuyệt giao. Lâu quỷ vô ngữ, này cùng ta có quan hệ gì? Hoàn toàn là linh quận chúa chính mình hiểu lầm cũng vu không chúng ta. Bình Nam Hầu thấy nàng bộ dáng này, biết nói nàng cũng sẽ không nghe. Hắn hữu như mày, hỏi tiếp, ngươi muốn thế tử chi vị? Lâu quỷ như mày, thế tử chi vị chẳng lẽ không nên là ta sao? ta nương là chết như thế nào ta vì cái gì sẽ bị đưa đi thanh châu quê quán tự sinh tự diệt? còn không phải là muốn cho chúng ta cho ngươi kế phu nhân đằng vị trí sao nàng cười lạnh ngươi thấy không quen ta cái này nguyên phối sở sinh hài tử khá vậy vô pháp mạt diệt ta thân phận thế tử chi vị nàng đương nhiên muốn tranh một tranh nữ tử thân phận không dễ dàng đi ra ngoài kết giao kinh thành tuổi trẻ tài tuấn vẫn là nữ giả nam trang phương tiện đặc biệt là có một cái hảo thân phận chỗ tốt quá nhiều nàng có một bộ phận nguyên thân ký ức Nhưng nguyên thân lại không có oán hận bình nam hầu cái này bất công cha cha, làm nàng rất là coi thường mắt. Khó trách bị ném đi thanh châu như vậy nhiều năm tự sinh tự diệt. Nàng xuyên qua tới sau, liền chủ động trở về kinh thành, muốn đoạt lại thuộc về chính mình hết thảy Nghe được lâu quỳ một bộ oán khí mười phần chỉ trích, bình nam hầu khí cười. Làm mười mấy năm nam tử, ngươi sẽ không thật đem chính mình coi như nam tử đi. Nhưng ngươi phải làm chính mình là nam tử nói, lại vì sao cùng tam hoàng tử muốn như vậy thân mật đâu. ta xem ngươi căn bản là không biết lễ nghĩa liêm sỉ lời này làm lâu quỳ trong lòng lột bột một tiếng ta không biết ngươi đang nói cái gì bình nam hầu lạnh mặt nói ta nguyên bản không nghĩ nói toạc ra đã từng những cái đó chuyện cũ nhưng nhìn dáng vẻ ngươi căn bản không biết trấn tướng ta đây hôm nay vẫn là nói rõ ràng đi con mẹ ngươi chết nhưng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ mà là ở sinh sản trước nàng một hai phải đi trong miếu dân hương biết ở làng mới có thể té ngã khó sinh muốn đưa đi ngươi cũng không phải ta phân phó mà là ngươi nương ở trước khi chết dặn dò làm nãi ma ma đem ngươi nữ giả nam trang, cũng đưa về thành châu quê quán, không bao giờ phải về tới. Bởi vì ngươi là nàng trộm nhân sinh hạ hải tử, nàng trộm dạ, sợ ta phát hiện sau dung không giới ngươi. Còn có ngươi oán hận chỉ trích ta nhưng không nhận, ta là ở ngươi nương qua đời lúc sau một năm mới cưới kế phu nhân, tại đây phía trước ta căn bản không có gặp qua nàng. Nàng gả lại đây lúc sau, ta đã đem ngươi là nữ hải sự báo cho, cho nên ngươi đối với các nàng căn bản không có uy hiếp. Nàng sẽ không lo lắng đối phó ngươi. Sở dĩ đối với ngươi lãnh đạo, kia không phải hẳn là sao. Hắn lại cười lạnh, liền tính ngươi là ta thân sinh, ngươi một nữ tử như thế nào đương thế tử. huống chi, ngươi thân cha cũng không phải là ta. Nguyên bản bình nam hầu muốn đem chuyện này trực tiếp lạn ở trong lòng, nhưng lâu quỷ lại trộm chạy về kinh thành. Chẳng những tiếp tục nữ giả nam trang, còn cố ý đi ra ngoài kết giao thế gia tử, càng là đáp thượng tam hoàng tử. Hắn là trung lập phái. Nhưng không nghĩ bị cái này không phải thân sinh nữ nhi hại toàn bộ hầu phủ. Lâu quỷ trừng lớn đôi mắt, một bộ không thể tin được bộ dáng, người gạt ta đi. Bình nam hầu mày nhăn đến càng sâu, ta cần thiết cho chính mình trên đầu thêm đỉnh đầu nón xanh sao. Lâu quỷ lập tức gọi hệ thống, ta thật không phải hắn thân sinh. Hệ thống, 300 hảo cảm giá trị, có thể giúp ký chủ kiểm tra đo lường. Lâu quỷ, này cầu so hệ thống không làm người. Nhưng vì biết rõ ràng, nàng cũng chỉ có nhận, hành, thức mau. Hệ thống kiểm tra đo lường xong, căn cứ kiểm tra đo lường, các ngươi thật đúng là không phải cha con. Lâu quỷ muốn bắt cuồng, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bình Nam Hầu, ta đây thân cha là ai? Bình Nam Hầu mấy năm nay mặc kệ nàng ở Thanh Châu mặc kệ, cũng không có trực tiếp diệt trừ, hẳn là kiêng kỵ nàng thân cha thân phận. Nếu không lấy Bình Nam Hầu như vậy thượng chiến trường giết qua địch người, hẳn là sẽ không nhân từ nương tay. Bình Nam Hầu giật mình, cái này Lâu quỷ quả nhiên thực thông minh. Hắn cũng không dâu dếm, quảng phong vương. Lâu quỷ lại hoa 200 hảo cảm giá trị, nhanh chóng làm hệ thống tra xét Quảng Phong Vương tình báo. Đường kim hoàng đế dị mẫu ca ca, mặt ngoài là cái ăn chơi chắc táng vương, ra, lén không thiếu mượn sức đại thần, còn ở Giang Nam, Tây Bắc chờ mà xếp vào không ít người một nhà, dưỡng tư quân. Lâu quỷ sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên chính là cái này Quảng Phong Vương 89 chín phần 10 muốn tạo phản. Nếu không sau lưng hả tất làm như vậy sự. Nàng hỏi, hắn biết không? Bình Nam Hầu trả lời, tự nhiên là biết đến. Ngươi nếu là muốn đi nhận thân cha, liền đi thôi. Nếu là không nghĩ nhận, quá mấy ngày ta liền đưa ngươi hồi Thanh Châu, ngươi không cần lại trở lại kinh thành. Hắn đối Lâu Quỷ xem như tận tình tận nghĩa. Chương 143 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 11. Chương 143 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 11. Lúc trước Bình Nam hầu cưới Lâu Quỷ nương, hắn là bởi vì lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhưng cưới qua tới sau, đối phương liền đối hắn vẫn luôn đều thực lãnh đạo. Sau lại hắn mới phát hiện, nguyên lai kia nữ nhân trong lòng vẫn luôn đều nhớ thương Quảng Phong Vương, chỉ là trong nhà không cho phép nàng đi làm tiếp, lúc này mới bị bắt gả cho hắn. Nàng như vậy không biết xấu hổ, hắn tự nhiên cũng không nghĩ dụng tâm đối đãi vì thế bọn họ tương kính như băng. Tiếp theo hắn liền đi biên cương đánh giặc, trở về lúc sau kia nữ nhân đối thái độ của hắn đột nhiên thay đổi. Một lần mời hắn đối ẩm sau, bọn họ đã xảy ra quan hệ, không bao lâu nàng liền mang thai. Cuối cùng kia nữ nhân chạy tới muốn gặp Quảng Phong Vương. Khó sinh sinh hạ lâu quỷ. Đi theo kia nữ nhân đi trong miếu dâng hương một người nha hoàn là người của hắn, lúc này mới phát hiện lâu quỷ là kia nữ nhân trộn Quảng Phong Vương sinh hạ hải tử. Bình Nam hầu một phương diện kiêng kỵ Quảng Phong Vương, một phương diện cũng không nghĩ thân thủ hại một cái tiểu sinh mệnh, cho nên mới thờ ơ lạnh nhạt nữ nhân kia an bài người đem lâu quỷ đưa đi Thanh Châu. Nhưng muốn cho hắn đối lâu quỷ có bao nhiêu hảo, hắn cũng làm không đến, không có giết cái này nghiệt chủng, đã là hắn nhân tử. Lâu quỷ trên mặt thần sắc biến hóa một phen. Ta phải nghĩ lại. Nàng đương nhiên không thể lại hồi Thanh Châu đi. Bình Nam Hầu lãnh đảm nói, cho ngươi ba ngày thời gian. Lâu quỷ nghĩ nghĩ hỏi, hắn biết ta là nữ nhi thân sao? Bình Nam Hầu lắc đầu, hẳn là không biết. Ta cũng là trong lúc vô ý mới biết được ngươi là nữ hải mà không phải nam hải. Tiếp theo hắn ý vị thâm trường mà nhìn nhìn nàng. Đúng rồi, Quảng Phong Vương hiện tại đều còn không có nhi tử. Ngươi nếu là lấy hiện tại thân phận đi nhận, nói vậy hắn sẽ không cự tuyệt. Lâu quỷ như vậy vừa thấy liền không an phận. Vẫn là đi thai họa Quảng Phong Vương đi. Hắn lúc sau vẫn là tìm một cơ hội, tiến cung đi cùng Hoàng đế báo cáo chuyện này. Nếu không lấy Hoàng đế cùng Trấn Quốc công đối Linh Quận Chúa xuống ái, khẳng định sẽ bởi vì lâu quỷ liên quan Bình Nam Hầu phủ cùng nhau không mừng. Hắn nhưng không nghĩ bối nổi, cái kia nổi vẫn là còn cấp Quảng Phong Vương đi. Lâu quỷ mắt sáng rực lên, ta đã biết. Bình Nam Hầu thấy nàng này thân sắc, đột nhiên có điểm may mắn còn hảo này không phải chính mình thân quê nữ, nếu không khẳng định sẽ cho trong nhà mang đến thai nạn Bình Nam Hầu cái này dự cảm không sai. Kiếp trước lâu quỷ đối Bình Nam Hầu vẫn luôn lòng có bán khí, hại chết hắn, sau đó trực tiếp từ Bình Nam Hầu Thế tử trong tay cướp đi tước vị, thành tân Bình Nam Hầu, cũng nắm giữ Hầu Phủ bình quyền cùng thế lực. Phỉ ngọc đăng cơ lúc sau, lâu quỷ chết giả thay đổi cái thân phận tiến cung làm Hoàng hậu. Tiếp theo lâu quỷ cố ý vu hoan hãm hại, làm Bình Nam Hầu Phủ lấy phản quốc tội luận xử. Bình Nam Hầu Phủ Nam Đinh toàn bộ chém đầu, gả đi ra ngoài nữ nhi bị hưu Không có gả đi ra ngoài nữ nhi cùng bình nam hầu kế phu nhân bị đưa đi làm giáo tư phường làm con nô. Dù sao hầu phủ kết cục còn rất thảm. Bình nam hầu rời đi sân sau, lâu quỷ làm hệ thống tỏa định Quảng Phong Vương vị trí, nàng thu thập trang điểm một phen, liền đi xảo ngộ cùng công lược. Lâu quỷ còn sinh ra vài phần dã tâm, nếu như bị Quảng Phong Vương nhận trở về, nàng thân cha có thể tạo phản thành công lên làm hoàng đế, kia nàng tương lai nói không chừng có thể đường cái nữ hoàng, có được trí cao vô thượng quyền lợi, còn có thể trai ôm phải ấp Hảo không mau thay. Nếu là nàng thân cha không có tạo phản hoặc là thất bại. Chờ phỉ ngọc làm hoàng đế, nàng liền đổi cái thân phận tiến cung đương hoàng hậu đi. Trấn Quốc công phủ. Thanh dữ phía trước trèo tường đi ra ngoài đưa thư khi, liền nhân tiện đi bình nam hầu phủ, đem tinh thần lực đánh dấu đặt ở lâu quỷ trên người. Nay sẽ cũng biết hai người đối thoại, còn kinh ngạc một phen. Không nghĩ tới lâu quỷ cư nhiên không phải bình nam hầu nữ nhi, cũng khó trách cái này lâu quỷ còn không có xuyên qua tới trước. Chân chính lâu quỷ ở Thanh Châu quá thực an phận điệu thấp. Nàng sơ sơ cảm, lâu quỷ thân cha lại là Quảng Phong Vương, kế tiếp liền hảo chơi. Nguyên thân kia một đời, bởi vì không có nàng cắm một chân, cho nên lâu quỷ thanh danh vẫn luôn đều thực hảo. Bình Nam Hầu cũng liền không có tại đây sẽ, nói thẳng minh lâu quỷ thân thế. Bất quá nhìn dáng vẻ, lúc sau hẳn là cùng lâu quỷ nói thân thế nàng, cho nên bình Nam Hầu mới có thể bị lâu quỷ hại chết. Nguyên thân trong trí nhớ, lâu quỷ đổi thân phận tiến cung làm hoàng hậu. Bình Nam Hầu phủ phản quốc bị xét nhà. Không bao lâu, Phỉ Ngọc liền tra ra Bình Nam Hầu phủ phản quốc là bị Quảng Phong Vương hãm hại oan uổng, Bình Nam Hầu cũng là Quảng Phong Vương hại chết. Tiếp theo Phỉ Ngọc còn tra ra, trước thái tử cũng là Quảng Phong Vương phái người đi kỳ Nam Sơn giết hại, cho nên Quảng Phong Vương bị trảm, vương phủ bị xét nhà. Xem ra lâu quỷ ở trong đó tác dụng không nhỏ, đầu tiên là hại dưỡng phụ, sau đó lại bán thân cha, thật đúng là không phải giống nhau tàn nhẫn đâu các. Lần này trời xui đất khiến, làm lâu quỳ đi trước nhận thân cha bị quảng phong vương tiếp hồi vương phủ đi thanh dữữ cảm thấy thực hảo ngay hôm sau thanh dữữ xuất phát đi trước kỳ nam sơn đại gia lúc này mới xác định linh quận chúa phía trước muốn cùng tam hoàng tử chặt đứt quan hệ hơn nữa muốn đi kỳ nam sơn giải sầu không phải nói chơi mà là nghiêm túc Vì ngọc nghe người ta tới báo thanh dữữ ra kinh thành hắn tức giận đến không được trong lòng mạc danh lại nhiều ra một loại phiền muộn tổng cảm thấy thực đổ. nhưng hắn bị cấm túc ở hoàng tử phủ vô pháp tự mình đi ngăn cản Chỉ có thể buồn khí Mặt khác hoàng tử vốn dĩ liền không hy vọng Lao tam cưới Linh Quận Chúa Hiện tại hai người một phách hai tán Đối bọn họ tới nói là chuyện tốt Vì thế lại đem tam hoàng tử Vì giữ gìn lâu quỷ viết thư trách cứ Linh Quận Chúa Lúc này mới dẫn tới Linh Quận Chúa Hôm nay liền đi kỳ Nam Sơn giải sầu Tin tức thả đi ra ngoài Cùng ngày lâm chiều Tam hoàng tử đã bị tham mười mấy buồn Liên quan bình nam hầu cũng bị tham Nói hắn dạy còn vô phương Bình nam hầu trong lòng nghẹn khuất không được. lại cũng chỉ có tạm thời nhận hạ cái này nổi. Ở bãi chiều sau, Bình Nam Hầu luôn mãi cân nhắc, vẫn là chuẩn bị trước tiên hướng hoàng đế báo cáo lâu quỷ thân thế. Hoàng đế sau khi nghe xong kinh ngạc hạ, hiển nhiên cũng không nghĩ tới lâu quỷ cư nhiên là hắn vị kia hoàng huynh loại. Hắn lộ ra vài phần nghiền ngẫm cười cười, nếu là đem nhi tử nhận trở về, hắn cái kia hoàng huynh không biết có thể hay không hạ quyết định tạo phản. Tiếp theo nghĩ đến con thứ ba cùng lâu quỷ pha trộn, sắc mặt lại trầm trầm. Xem ra không phải lão tam có như vậy đam mê. mà là đã biết Lâu Quỷ là nữ tử thân phận đi. Hy vọng lao tam bởi vì mấy ngày nay sự xa Lâu Quỷ điểm đi, nếu không cũng không có kết cục tốt. Hoàng đế đối Bình Nam Hầu nói, chân cùng Trấn quốc công sẽ không bởi vì Lâu Quỷ sự, dẫn chó đánh mèo thượng Bình Nam Hầu phủ. Đây cũng là có làm Bình Nam Hầu yên tâm ý tứ. Lại nói tiếp, nếu Lâu Quỷ là quảng phong vương nữ nhi, nàng muốn nhận thân cha liền đi nhận đi. Bình Nam Hầu lập tức nhẹ nhàng thở ra, là con hảo hắn tiến cung tới bẩm báo. đồng thời cũng minh bạch hoàng đế ý tứ muốn thúc đẩy lâu Quỷ nhận tra lâu Quỷ biết thanh diễu đi kỳ nam sơn cũng tức giận đến không được nàng vừa mới chuẩn bị phải đối phó chen ép mân thanh diếu đối phương lại chạy làm nàng có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác bất quá hiện tại quan trọng nhất vẫn là nhận tra chuyện khác trước phóng một phóng có hệ thống cái này ngoại quải, lâu Quỷ thực mau liền xảo nộ quảng phong vương vài lần dần dần mà cùng quảng phong vương tiếp xúc nhiều lên thanh diễu cũng đến kỳ nam sơn lên núi sau Trực tiếp đi kỳ nam quan. Có thị vệ lưu tại quân nội, nhìn đến quận chúa tới sôi nổi hành lễ. Thanh dữ hỏi, ta ca đâu? Một người thị vệ đứng ra nói, thế tử bồi thái tử đi trong núi săn thú còn không có trở về. Thanh dữ nghe được hắn nói đi săn thú, từ trong lòng ngực móc ra tam cái cổ tệ ném ném. Đại hung hiện ra. Nhìn đến quẻ tượng biểu hiện, Thanh dữ lập tức đứng dậy, ta muốn đi tìm bọn họ. mươi 144 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 12. Chương 144 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi 12. Trong khoảng thời gian này, Thanh Dụ vẫn luôn đều ở tri thức căn bản học tập huyền học bói toán. Ở tri thức căn bản học, bên ngoài là hơn nửa tháng, bên trong lại qua hồi lâu, cho nên nàng nắm giữ đã bắt đầu thông. Nàng càng phát hiện chỉ cần đem tinh thần lực bám vào ở cổ tệ thượng tiến hành bói toán, đều sẽ thực chuẩn xác, còn có thể được đến một ít dự cảm. Cho nên này sẽ đối bói toán ra tới quẻ tượng là thực tin tưởng. Bọn thị vệ, quân chúa khi nào cũng sẽ bói toán. đâu bọn họ đâu. quân chúa, kỳ nam sơn rất lớn, ngài hiện tại đi cũng không nhất định có thể tìm được thế tử bọn họ. Nếu không chờ một chút, bọn họ sợ quận chúa chạy ra đi ngược lại xảy ra chuyện. Thanh dữ lại nói, không còn kịp rồi. Sau đó nhanh chóng chạy ra đi, xoay người thượng một con tuấn mã, cưới liền chiều bòi toán biểu hiện đại hung phương hướng mà đi. Nguyên lai trong quan thị vệ cùng đi theo tới người đều đại kinh thất sắc, vội vàng đuổi theo, nhưng thực mau liền truy ném. Chỉ có hoàng đế phái ám vệ còn ở đuổi theo Thanh Dụ. Ước chừng nửa canh giờ, Thanh Dụ cưỡi ngựa vọt tới một cái trên núi. Lập tức không đi, nàng liền xoay người xuống ngựa chính mình chạy. Trong tay còn cầm cổ tệ không ngừng suy đoán cảm giác phương hướng. Lại chạy một đoạn, đột nhiên phía trước núi rừng truyền đến một trận tiếng đánh nhau, còn tràn ngập mùi máu tươi. Thanh Dụ nhanh chóng vọt qua đi, sau lưng đi theo ám vệ cũng hoảng sợ, lập tức hiện thân vọt vào núi rừng. Tiếp theo liền thấy có một người trên người chung mũi tên. Còn có bao nhiêu chỗ miệng vết thương, lại như cũ cầm kiếm đối địch, hắn sau lưng che chở một người sắc mặt thanh hắc hôn mê bất tỉnh người. Vây quanh nam tử còn có bốn gã thích khách, cũng đều bị thương, nhưng người nhiều là ưu thế. Chỉ cần tiếp tục đi xuống, vây công một phương đem thắng lợi. Thanh dữ nhìn đến đau khổ chống đỡ nam tử, thần sắc khẽ biến, đại ca. Ám vệ nhìn đến hôn mê người sắc mặt cũng đổi đổi, thái tử. Bọn họ trước tiên vọt đi vào, thực mau cùng kia bốn người đánh nhau lên. mân ngạn xưởng phảng phất nghe được mội mội thanh âm, quay đầu vừa thấy thật đúng là sắc mặt của hắn cũng đổi đổi thanh dữu sao ngươi lại tới đây tiếp theo liền thấy mội mội phía sau xuất hiện hơn 10 người võ công cao cường ám vệ lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra bởi vì cuối cùng chống hắn kiên trì kia khẩu khí lơi lỏng cả người cũng trước mắt tối sầm té xỉu trên mặt đất thanh dữu lập tức tiến lên vì hắn bắt mạch phát hiện hắn chịu thương không nhẹ còn có hai nơi trí mạng miệng vết thương nếu là cứu không kịp thời vậy muốn công đạo ở chỗ này nàng lập tức từ trong lòng lấy ra một cái bình xứ, đem trang linh tuyển thủy huy hắn ăn vào như vậy có thể làm hắn sinh mệnh triệu chứng duy trì đi xuống chờ về đạo quan thi cứu còn lấy ra cầm máu dược chiếu vào hắn miệng vết thương thượng lúc này mới đứng dậy đi xem hắn sau lưng người đồng thời bắt mạch người này chúng kịch độc hơi thở đã không sai biệt lắm muốn đoạn tuyệt hiện tại chính là kỳ nam quan vị kia thần y gì quan chủ tới cũng chưa dùng thanh diệu học y gì đã lâu làm nàng tới xứng thuốc giải độc nhưng thật ra có thể xứng nhưng phối dược thời gian này đối phương lại chờ không nổi bất quá còn hảo linh tuyền có thể giải độc vì thế nàng lại lấy ra một cái đã sớm chứa đầy linh tuyển thủy bình xứ mạnh mẽ cấp đối phương rót hạ nửa bình điểm này lượng không thể toàn bộ giải rất đối phương độc nhưng là lại có thể làm hắn trong thân thể độc tố độ dày hạ thấp thanh trừ kia bộ phận nghiêm trọng nhất bảo đảm hơi thở không đoạn tuyệt chờ một lát đưa về kỳ năng quan vị kia quan chủ xứng giải dược là có thể đem người hoàn toàn cứu trở về tới nếu không loại này kích độc nàng nếu là giải rớt khẳng định sẽ khiến cho hoài nghi Ma liên ở đối phương uống song linh tuyền một lát thanh diệu cảm giác tới rồi một cổ quen thuộc tinh thần lực dao động nàng nhìn như cũ còn ở hôn mê người mắt nhiều ra một kia ôn nhu cái này nguyên bản muốn mất sớm thái tử thật đúng là nhà nàng tiểu tinh tinh ám vệ bên kia thực mau giải quyết kia bốn người cũng ngăn trở đối phương nuốt độc tự sát thanh diệu đối ám vệ phân phó mau đem thái tử cùng ta ca đưa đi kỳ năng quan thỉnh vị kia quan chủ cứu trị ám vệ phát hiện thái tử còn có khí, đều nhẹ nhàng thở ra. Lập tức ra tới mấy người, thay phiên có hai người hướng tới kỳ Nam Sơn chạy như bay mà đi. Nguyên thân tử nhỏ học quá một chút võ công, nhưng so với ám vệ tới kém xa, cho nên Thanh Diễu liền lạc hậu một mảng lớn. Đến nôi ám sát hiện trường, Thanh Diễu cũng không quản, đều có hoàng đế ám vệ đi liệu lý. Chờ trở lại kỳ Nam Quan, thái tử cùng thế tử thị vệ đều đồng thời nhìn về phía Thanh Diễu, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán cùng đội phục. Càng nghĩ mà sợ không thôi, nếu là linh quận chúa không có bói toán ra thái tử cùng thế tử đại hung, hơn nữa không chút do dự cưỡi ngựa chạy đi tìm, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu thái tử cùng thế tử đã chết, bọn họ cũng không nhất định có thể sống được. Võ ma ma phía trước nhìn đến thanh dữu đột nhiên cưỡi ngựa chạy như bay mà đi hoảng sợ, nhưng lại không có đuổi theo. Hiện tại nhìn đến nàng chẳng những bình yên vô sự trở về, thật đúng là mang về chúng độc cùng bị thương nặng hai người trở về, dẫn theo tâm mới hoàn toàn bông. nàng tiến lên quan tâm hỏi quân chúa ngươi không sao chứ thanh dưỡng đối nàng ôn hòa cười nói ma ma yên tâm ta không có việc gì nàng lại thấp giọng giải thích phía trước ta sở dĩ dám một mình cưới ngựa tiến đến cũng là vì biết hoàng thượng phái ám vệ đi theo ở phía sau võ ma ma lúc này mới phản ứng lại đây thì ra là thế khó trách quận chúa như vậy gắn lớn xem ra bệ hạ cũng sớm có chuẩn bị nàng ánh mắt lạnh lãnh cũng không biết là ai như vậy lớn mật cũng dám ám sát thái tử cùng thế tử Thanh dữ quan tâm hỏi, thái tử cùng ta ca thế nào? Võ ma ma trả lời, quan chủ còn ở cứu trị bên trong. Đoàn người chờ ở quan chủ trụ sân cửa. Ước chừng qua hơn một canh giờ, một người đạo cốt tiên phong ăn mặc màu trắng đạo bảo lão giả đi ra. Ám vệ đầu lĩnh không nhịn xuống lập tức tiến lên, bái kiến quan chủ, xin hỏi thái tử tình huống hiện tại như thế nào? Quan chủ sờ sờ dâu dài nói, còn hảo các ngươi đưa kịp thời, lại vãn một bước, bần đạo cho dù có xoay chuyển trời đất chi thuật cũng cứu không được bọn họ. Hắn dừng một chút lại nói Thái tử trên người độc đã giải nhất muộn sáng mai liền sẽ tỉnh lại. Mân thế tử thương, bần đạo cũng đã vì hắn xử lý băng bó, bất quá hắn thương thế nghiêm trọng, đến quá mấy ngày mới có thể xuống đất đi đường. Ám vệ đầu linh nghe được lời này hoàn toàn yên lòng, đa tạ quan chủ. Sau đó hắn phân phó một người thuộc hạ lập tức đôi kinh thành truyền tin. Nam quan chủ ánh mắt dừng ở thanh diệu trên người, vừa rồi chính là người này tiểu nha đầu bòi toán đến bọn họ có đại hung hiện ra. Thanh diệu tiến lên hành lễ. gặp qua quan chủ, xác thật là ta bói toán đến. Nam quan chủ lại cười hỏi, người nha đầu này tinh thông bói toán chi đạo. Hắn phía trước xem tướng mạo, phát hiện thái tử cùng mân thế tử đều là mất sớm chi tướng. Cũng từng thử qua vì hai người cách làm gặp dự hóa lành, nhưng lại thất bại, cũng chỉ có thuận theo thiên mệnh, không hề động tác. Không nghĩ tới hai người mất sớm chi mệnh, thế nhưng bị một người tiểu nha đầu sửa lại, kỳ thay. Cũng bởi vậy hắn đối thanh diệu sinh ra vài phần tìm tòi nghiên cứu tò mò cùng hứng thú. Thanh dữ cười trả lời, ta tài học cái này không bao lâu thời gian đâu. Lại tự tin bổ sung, tuy rằng không tính là tinh thông bói toán chi đạo, nhưng ta tương đối có thiên phú, vừa học liền biết, vừa thấy là có thể hiểu. Nguyên thân bởi vì biết lâu quỳ sẽ bói toán xem tướng, cho nên gần nhất làm người tìm một ít tương quan thư tịch lật xem quá. Nàng vừa lúc là có thể lấy đảm đương lấy cớ, dù sao nàng chính là thiên phú dị bẩm, ai cũng vô pháp tìm căn nguyên rốt cuộc. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. chương một bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi 13. ba chương một bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi 13. nam quan chủ không nghĩ tới thanh dữu sẽ nói như vậy hắn nghi nghi cười nói ta khảo khảo ngươi thanh dữu cũng không sợ khảo hảo a bởi vì nam nữ có khác nam quan chủ cũng không có đơn độc mang thanh dữu đi thư phòng mà là liền ngồi ở trong sân bình thường dùng để pha trà chơi cờ bàn đá biên tiếp theo nam quan chủ đối vài tên thị vệ với tay vì bọn họ xem bói Móc ra chính mình trên người cổ tệ ném quẻ, ngươi xem này một quẻ như thế nào giải Thanh dữ nhìn nhìn nói, càn vì thiên, nói vì trạch, thiên tại thượng, trạch tại hạ, vì thổ hạ chi lẽ phải. Hán cầu chính là hôn nhân, nay quẻ tượng biểu hiện hai bên sống thanh bẩn vui lời đạo, nhưng hòa thuận ở chung, nếu một phương vì phú quý sở động, sẽ phát sinh ly hôn. Nam quan chủ trong mắt ý cười thâm thâm, không tồi. Tiếp theo hai người một cái ném quẻ, một cái giải quẻ, giúp thị vệ đều bói toán một lần. Thanh Diễu một lần đều không có sai, nam quan chủ lại hỏi hỏi nàng không ít bói toán phương diện đồ vật. Thanh Diễu đáp ra tới một ít, không biết liền nói thẳng không rõ. Vì thế nam quan chủ đối nàng cẩn thận giảng giải, tiếp theo hỏi lại, thanh Diễu chẳng những có thể đáp ra tới, còn có thể sống học sống dùng. Nam quan chủ lúc này mới tin nàng lời nói mới rồi, nàng ở phương diện này thiên phú xác thật cực cao, thật là vừa thấy liền hiểu vừa học liền biết. nhịn không được nổi lên ái tài chi tâm, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Ta muốn nhận ngươi vì quan môn đệ tử. Mấy năm nay nhưng thật ra có không ít người muốn bái hắn làm thầy, nhưng hắn lại trướng mắt. Thái độ của hắn chính là thà thiếu không đầu, nếu là không có thích hợp người, kia đời này đều sẽ không thu đồ đệ. Hiện tại chủ động mở miệng cũng là quá xem trọng thanh dữ thiên phú. Thanh dữ tới kỳ Nam Sơn cái thứ hai mục đích vốn dĩ chính là nam quan chủ, có thể bái sư nói tự nhiên tốt nhất. Nàng đứng lên hành lễ nói, ta nguyện ý. Ở đây người đều khiếp sợ không thôi. hiển nhiên không nghĩ tới nam quan chủ thế nhưng chủ động đưa ra muốn thu linh quận chúa vì quan môn đệ tử nam quan chủ là có tiếng thượng biết thiên văn hạ biết địa lý trừ bỏ bác học ngoại huyền học cùng y kỹ thuật cũng cực cao từ nam quan chủ nổi tiếng bắt đầu liền có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng tới rồi muốn bái sư kinh thành cũng có không ít thế gia tử đã tới kỳ nam sơn tưởng bái nam quan chủ vi sư bất quá lại đều không có thành công nam quan chủ từng phát ngôn bừa bãi trừ phi gặp được một cái thiên phú thật tốt người hắn mới có thể phá lệ thu đồ đệ nếu không đều đem thốt nhiên một thân ai tưởng tưởng nam quan chủ cuối cùng tuyển người sẽ là linh quận chúa bất quá hôm nay bọn họ cũng kiến thức tới rồi linh quận chúa thiên phú xác thật rất lợi hại bọn họ đều thực chịu phục võ ma ma ánh mắt lộ ra nồng đậm ý cười có nam quan chủ đồ đệ thân phận tương lai quận chúa lộ sẽ càng tốt đi kia tam hoàng tử không xứng với linh quận chúa dùng xong bữa tối thanh diễu đi thăm hắn ca nay sẽ mân ngạn xưởng đã tỉnh nhìn đến muội muội tiến vào lạnh lùng mặt mày nháy mắt nhu hòa xuống dưới hắn làm người đỡ nửa ngồi dậy thanh dữữu ngươi như thế nào chạy đến kỳ nam sơn tới thanh dữu qua đi ngồi xuống bởi vì ta là một giấc mộng, mơ thấy ca ca cùng thái tử đầy người là huyết ngươi còn làm ta hảo hảo chiếu cô cha mẹ ta phát hiện đây là đại hung hệ ra sợ ngươi cùng thái tử có nguy hiểm vừa lúc ta cùng phỉ ngọc náo bẻ liền tìm giải sầu lấy cớ tới kỳ nam sơn nàng mang theo vài phần nghĩ mà sợ nói còn hảo tới rồi kịp thời nếu không về sau so đều không thấy được ca ca mân ngạn sưởng luôn luôn đều thực sủng muội muội nhìn đến nàng bộ dáng này xưa nay lãnh ngạnh tâm lại mềm mại vài phần đối nàng lộ ra cái chấn an tới cười lần này cũng thật là ít nhiều muội muội nếu không ta cùng thái tử sợ là vô pháp tồn tại đi trở về chúng ta đã không có việc gì ngươi không cần lo lắng thanh diễu gật đầu hảo tiếp theo mân ngạn sưởng hỏi ngươi cùng tam hoàng tử làm sao vậy thanh diễu ở Kaka trước mặt lại tố cáo phỉ ngọc một trạng đem phía trước sự đều nói cho nên ta hiện tại cùng hắn đã đoạn tuyệt quan hệ không hề lui tới mân ngạn xưởng trong mắt tràn ra một tầng tức giận hắn nếu như vậy khi dễ ngươi này quan hệ đoạn hảo hắn nhớ kỹ tam hoàng tử cùng cái kia lâu quỳ dám như vậy đối đãi hắn muội muội hắn nhất định sẽ không liền như vậy tính hai người lại nói chuyện phiếm vài câu thanh dữ hỏi ca các ngươi đi săn thú mang đi người đâu như thế nào thái tử còn chúng kịch độc mân ngạn xưởng nói chúng ta săn thú trên đường đột nhiên từ một cây đại thụ cùng trên mặt đất chui ra không ít rắn độc. Có một cái vừa vặn rừng ở thái tử trên vai, hắn đã bị cắn một ngụm. Phía trước chúng ta mang theo người trung hẳn là ra phản đồ, cho nên đem chúng ta săn thú tuyến lộ tiết lộ đi ra ngoài. Đối phương trước tiên thả rắn độc. Dựa theo nam quan chủ điều tra kết quả, kia rắn độc cũng không phải bình thường xả, mà là am hiểu chơi cổ độc người không chế, cho nên chúng ta người phía trước đều không có phát hiện trên cây cùng ngầm có xà mai phủ. Lần này vây giết chúng ta người quá nhiều. Che chở chúng ta thị vệ cùng ám vệ một đường chạy trốn trung lục tục bị giết, cuối cùng chỉ có ta cùng thái tử còn sống. Mội mội nếu là chậm đuổi tới một hồi, hắn cũng đem chống đỡ không đi xuống, hắn cùng thái tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy ngày trước hoàng thượng còn phái ra một chi tinh nhuệ long vệ, tiến đến bảo hộ thái tử. Khá vậy tất cả đều bị rắn độc cắn chết. Hiển nhiên đối phương có bị mà đến. Thanh dữ lại hỏi, biết là ai làm sao? Mất ngạn sừng nói, 89 chín phần mười là đã từng phản vương dư nghiệt. Trong triều hoàng tử còn không có trưởng thành đến, có thể bí mật bố trí loại này vây giết nông nỗi. Đã từng một cái phản vương chắc phi liền tới tự Nam Cương, cho nên những cái đó rắn độc hẳn là chính là bọn họ an bài. Bất quá cũng nên cùng trong triều người cấu kết, chỉ là cụ thể là ai, còn phải hảo hảo cha cha. Sinh ở quốc công phủ, hắn tuy rằng hy vọng mọi muội vô ưu vô lự hạnh phúc sinh hoạt, nhưng lại không thể làm nàng cái gì đều thiên chân không hiểu. Thanh dữ gật gật đầu, là nên hảo hảo cha cha. nàng nhưng thật ra biết đã từng đoạn lịch sử đó Đường kim nguyên bản là con vợ cả cũng bị sách phong vì thái tử nhưng tiên hoàng lại đối một người ra thế không xuất chúng phi tử động tâm chẳng những làm đối phương sinh hoàng tử còn bên ngoài thượng chịu đựng không thế nào coi trọng làm người cố tình xem nhẹ cũng đem mặt khác mấy cái hoàng tử đều phong vương làm bộ sủng ái đường kim đem hắn coi như biếng ngắm còn làm cho bọn họ lẫn nhau đấu tiếp theo đường kim bởi vì năng lực quá xuất chúng được đến đại bộ phận triều thần duy trì bị tiên hoàng tìm lấy cơ dáng chức phế đi thái tử chi vị cũng cấm túc ở trong phủ không cho phép ra cửa lúc ấy chỉ có hoàng hậu cùng hiện tại thái tử lâm nguy không sợ bồi đường kim cùng nhau ăn rất nhiều đau khổ tiếp theo có hoàng tử bức vua thoái vị mặt khác vài tên hoàng tử cũng gia nhập tranh đấu cùng nhau bức vua thoái vị cũng đem vị kia được sủng ái hoàng tử làm cho tiên hoàng mặt chém giết tiên hoàng bị tức giận đến đương trường hộp máu sau đó trấn quốc công mang binh pha vây đầu tiên là giải cứu ra bị vây khốn đương kim lại bồi đương kim tiến vào hoàng cung quét sạch phản vương cũng bởi vậy cùng vài tên hoàng tử chi gian chém giết một phen cuối cùng lấy đương kim cùng trấn quốc công một phương thắng lợi chỉ là hoàng hậu ở loạn chiến khi vì hoàng đế chắn nhất kiếm mà chết bình ổn bức vua thoái vị phản loạn sau tiên hoàng bị đương kim hư cấu quyền lợi bị bắt viết thoái vị chiếu thư bị giam lỏng ở trong cung đương thái thượng hoàng một năm sau tiên hoàng chết bệnh hắn ái phi trôn cùng chuyện này mới qua đi không đến 10 năm cho nên còn có phản vương dư nghiệt Chương 146 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 14. Chương 146 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 14. Tiên hoàng là giả sùng ái thái tử, làm này coi như âu yếm hoàng tử sống nghi ngắm. Đương Kim lại là thật sùng ái thái tử, khinh thường học tiên hoàng kia một bộ. Cũng bởi vậy chỉ cần giết thái tử, đương Kim tất nhiên sẽ bị khí đến, nói không chừng còn sẽ tức giận đến bị bệnh. Hơn nữa càng sẽ phá hư đương Kim bố cục, thái tử vừa chết Đương Kim chỉ có thể một lần nữa tuyển một vị hoàng tử bồi dưỡng làm người thừa kế. Như vậy phản vương Dương nghiệt là có thể cấu kết triều đình nào đó người tùy thời tác loạn thậm chí nữ phản. Nguyên thân trong trí nhớ vị kia Nam Cương chắc Phi sinh hạ Hải Tử, lúc ấy đang ép cung chức đã bị đưa ra kinh thành, vẫn luôn đều còn sống. Hiện tại vị kia Nam Cương Trác Phi cùng mặt khác phản vương Dương Nhiệt cấu kết muốn sát Thái tử, tâm tư thực rõ ràng muốn làm phản đẩy nàng Nhi tử thượng vị. Nguyên thân kia thế Thái tử bị giết, Đương Kim giận cấp công tâm sinh một hồi bệnh nặng. trấn quốc công thế tử bị giết biên cương địch quốc tới phạm trấn quốc công tử mình đi bình ổn lại chết trận toàn bộ kinh thành kia sẽ một chút lâm vào hoảng loạn vẫn là phỉ ngọc thượng vị lúc sau mới đưa này phản vương thế lực nắm ra tới đoàn diện cho nên thái tử chết là một cái rất lớn biến chuyển cũng là phỉ ngọc thượng vị cơ hội thanh diễu bồi hắn ca một hồi còn uy hắn một ly bỏ thêm linh tuyển thủy lúc này mới rời đi lại đi thăm thái tử thanh diễu đi đổ một chén nước ở những người khác không chú ý thời điểm gia nhập linh tuyền Sau đó đưa cho tên kia canh giữ ở thái tử giường trước mặt ám vệ thủ lĩnh nói, thái tử ngôi nhìn thực làm, các ngươi cho hắn đút miếng nước đi. Thái tử bên người người hầu cận hòa thân vệ, phía trước tất cả đều bị sát, hiện tại ám vệ thủ lĩnh sợ còn có người nhân cơ hội hại thái tử, cho nên hắn liền tự mình canh giữ ở thái tử bên người bảo hộ. Đối linh quân chúa, hắn là tin tưởng. Rốt cuộc nếu không phải linh quân chúa, thái tử vận mệnh vốn là cứu không trở lại. Là. Vì thế hắn tiếp nhận ly nước, đem thủy cấp thái tử vi hạ thanh diễu xem hắn uy xong vừa mới chuẩn bị rời đi thái tử đột nhiên mở mắt hắn hoảng hốt hạ sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thanh diễu nửa ngày sau hắn mới thanh âm khàn khàn mở miệng là ngươi đã cứu ta thanh diễu gật đầu đối phỉ thân lại nói bổn cung sẽ báo đáp ngươi thanh diễu gật đầu mỉm cười hảo a thái tử tỉnh lại ám vệ thực mau đi đem nam quan chủ thỉnh lại đây nam quan chủ đem xong mạch nói thái tử trên người độc đã thanh lại tính dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục bình thường Phỉ thân đối nam quan chủ gật gật đầu, thái độ mang theo vài phần tôn trọng, đa tạ nam quan chủ. Nam quan chủ cười cười, thái tử khách khí, lần này có thể đem ngươi cứu trở về tới, càng ít nhiều thanh dữ. Hắn đến làm thái tử biết, hắn đổ đệ công lao lớn nhất. Ân. Phỉ thân gật đầu, tỏ vẻ hắn rõ ràng. Một lát sau, nam quan chủ mang theo thanh dữ rời đi phòng. Phỉ thân nhìn cửa đã biến mất bối cảnh phát nốc. Kế tiếp thời gian, thanh dữ tính hạ tâm tới ở kỳ Nam Sơn. đi theo nam quan chủ học tập huyền học cùng y nghệ thuật mỗi ngày đều sẽ đi thăm đại ca cùng phỉ thần vài ngày sau thanh diễu lười biếng một mình nửa nằm ở một cây trên đại thụ nhìn sư phó cấp điển tịch phát hiện có người đơn độc đi tới dưới tàng cây thanh diễu túi đầu liền nhìn đến một trương tuấn mỹ trương dương lại mang theo kiệt ngạo khó thuần khí chất phỉ thần nàng từ trên cây nhảy xuống tới cười nhìn hắn có việc phỉ thần cũng không biết vì cái gì nhìn nàng liền luôn muốn đi thân cận khi còn nhỏ hắn bị cung nữ hại quá Hắn mâu hậu cũng là bị phụ hoàng bên người đại cung nữ phản bội ám sát chắn kiếm chết, càng nhìn đến qua đi cung phi tử chi gian tàn nhẫn độc các tranh đấu, cho nên hắn thực mâu thuẫn nữ nhân. Hắn bên người hầu hạ cũng không có cung nữ, tất cả đều là thái giám cùng thị vệ. Cho nên hắn đều bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Hắn có chút đông cứng hỏi, buồn cung nửa tháng sau cùng người ca cùng nhau hồi kinh, người hồi sao? Thanh dữ cười trả lời, ta tạm thời không trở về, ta muốn lưu lại cùng sư phó học tập. Nhìn đến hắn đáy mắt chợt lóe mà qua thất vọng, thanh dữ lại nói, bất quá lại quá hai tháng ta khả năng sẽ trở về một chuyến. Lâu quỷ muốn tham gia văn hội, nàng đương nhiên cũng phải đi xem náo nhiệt. Phỉ thân nhấp nhấp môi, người đối ta có ân cứu mạng, có việc tùy thời đều có thể tới tìm ta. Hắn cố ý nói ta mà không phải buồn cung. Thanh dữ xem hắn như vậy, đến gần hắn vài phần, cười khẽ hỏi, người muốn báo đáp ta. Phỉ thân phát hiện nàng tới gần. Hắn cũng không có như là đã từng bị mặt khác nữ nhân tới gần cái loại này muốn rời xa không mừng cảm giác. Nghe trên người nàng thanh hương, ngược lại cảm thấy thực thoải mái. Hắn gật đầu, đương nhiên. Thanh dữ ngoắc ngoắc môi nói, ân cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Nàng mãn nhan ý cười nhìn hắn trắng ra nói, ta là nữ tử vô pháp cưới ngươi, kia không bằng ngươi cưới ta đi. Tiểu tinh tinh chung quanh hiện tại còn tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Nếu là bọn họ trước đem danh phận định ra tới, nàng là có thể thường xuyên bồi ở hắn bên người che chở Phỉ thần trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Diễu sẽ nói loại này lời nói. Hắn nhĩ tiêm đỏ hồng, làm bậy. Thanh Diễu cười nói, không có làm bậy a, ta là nghiêm túc. Ta cứu ngươi, ngươi cưới ta báo ân, thực công bằng A. Phỉ thần tim đập nhanh hơn, không biết vì sao sinh ra một loại vui thích cảm giác. Hắn ánh mắt mất tự nhiên ra bên ngoài phiêu, ngươi, ngươi không phải thích phỉ ngọc sao. Thanh Diễu ở trong cung lớn lên, tuy rằng bọn họ gặp mặt số lần không nhiều lắm càng không ở chung quá. nhưng hắn lại nghe nói nàng vẫn luôn đuổi theo Phỉ Ngọc chạy nay sẽ nhớ tới trong lòng có điểm ế ẩm Thanh Dữ bằng phẳng nhún nhún vai nói nhưng ta hiện tại không thích hắn a hắn vì người khác khi dễ ta ta liền cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ nguyên thân đã từng xác thật từng yêu đuổi theo Phỉ Ngọc chạy đây là nàng vô pháp phủ định Phỉ thân nhìn về phía nàng thật không thích Thanh Dữ gật đầu đúng vậy không thích nếu không ta lại như thế nào sẽ làm ngươi cưới ta đâu nàng lại mặt mày mang cười nhìn hắn Hoàng Phi không thú vị Ta muốn làm thái tử phi. Vì thần thân mình cứng đờ, ta đột nhiên nhớ tới còn có việc, ta đi trước làm việc. Nói xong hắn xoay người bước nhanh rời đi, như là sau lưng có cái gì đuổi theo giống nhau. Thanh Dũ nhìn hắn hốt hoảng thoát đi bóng dáng, nhịn không được cười ra tiếng tới, thật đáng yêu a. Nha nàng tiểu tinh tinh thẹn thùng, thực hảo chơi. Cất giấu bảo hộ hai người ám vệ nghe được hai người đối thoại, cùng với Thanh Dữu cuối cùng này một câu, thiếu chút nữa từ trên cây nga xuống. Bọn họ cảm giác chính mình nghe được cái gì đến không được sự. Sau đó rôi rắm, loại sự tình này muốn bẩm báo truyền tin cấp hoàng thượng sao? Vẫn là đi hỏi một chút đầu lĩnh đi. Vãn chút thời điểm ám vệ đầu lĩnh nghe được bẩm báo, cũng đều chấn động. Vị này linh quận chúa thật đúng là không phải người thường, thế nhưng như vậy lớn mật tùy ý. Mấu chốt là thái tử cư nhiên không có quát lớn hoặc là xử phạt, này liền làm hắn càng kinh ngạc. Dĩ vãng cũng không phải không có nữ nhân chủ động tiếp xúc, tưởng bị thái tử nạp, nhưng mới tiếp cận liền sẽ bị thái tử chán ghét, nghiêm trọng trực tiếp trừng phạt Xem ra Linh quận chúa cũng coi như là thái tử trước mắt duy nhất không chán ghét nữ tử. Hắn chuẩn bị nhìn nhìn lại, nếu Linh quận chúa không phải nói chơi, kia hẳn là còn sẽ có hậu tục phát triển. Đến lúc đó hắn lại bẩm báo bệ hạ, nếu không làm đối phương bạch cao hứng một hồi, hắn liền tội lỗi. Chương 147 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 15. Chương 147 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 15. Thanh Diễu bị Kỳ Nam Sơn quan chủ chủ động thu làm quan môn đệ tử sự. Thực mau liền chuyển quay lại Kinh Thành. Hoàng đế đã sớm thu được ám vệ không ngừng truyền đến tin tức biết việc này. Bởi vì Thanh Diễu liên tiếp làm hai cái ứng nghiệm ngộng, hắn cảm thấy có như vậy thiên phú thực bình thường, này hẳn là trời xanh ban cho. Nam quan chủ chủ động thu Thanh Diễu vì đồ đệ, hắn cũng tính nhiều ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là. Thanh Diễu cứu hắn thái tử, hắn càng cho rằng nàng chính là nhi tử phúc tinh. Cho nên còn ở trên triều đình đem chuyện này nói ra, đối Thanh Diễu một phen khen thưởng. Trần quốc công đối nữ nhi trở thành nam quan chủ đệ tử sự, là thấy vậy vui mừng. Hán bình thường ở trên triều đình rất điệu thấp khiêm tốn, nhưng đề cập đến nữ nhi, lại mang theo một loại kiêu ngạo, nhà ta thanh dữ sắc thật thông tuệ hơn người, nam quan chủ thật tinh mắt. Mặt khác triều thần. Hoàng đế cười ra tiếng tới, sắc thật, lão nhân kia lần này còn tính thật tinh mắt. Các triều thần, hai vị này thật là đủ rồi. Bất quá bọn họ cũng nhìn không được hâm mộ, kia chính là nổi tiếng thiên hạ nam quan chủ. Tự nhiên thu Linh Quận Chúa vì quan môn đệ tử. Nhà bọn họ con nối dõi quá không biết cố gắng, còn không bằng một nữ tử, làm giận. Đặc biệt là trong nhà có con nối dõi, từng đi kỳ Nam Sơn tưởng bái sư lại bị cự tuyệt triều thần, này sẽ càng là toan lợi hại. Vài vị hoàng tử nghe thấy cái này tin tức, đều cảm giác được may mắn, còn hảo Linh Quận Chúa cùng Lao Tam náo phiên. Càng là cầu nguyện, Linh Quận Chúa nhưng ngàn vạn đừng hối hận, sau khi trở về lại cùng Lao Tam hòa hảo. Đồng thời còn cảm giác thật đáng tiếc. thái tử mệnh thật đúng là đại bởi vậy nhịn không được ở trong lòng mắng lao tam vì cái nam sủng đem thanh diễu tức giận đến chạy tới kỳ nam sơn chó ngáp phải rồi cứu thái tử này không phải cho đại gia ngột ngạt sao tam hoàng tử phủ phỉ ngọc biết chuyện này sau trong lòng cũng đổ lợi hại hắn cũng không nghĩ tới thanh diễu còn có thể nhập nam quan chủ mắt bãi đối phương vi sư hắn mâu tộc biểu huynh liền từng đi kỳ nam sơn đã lại sư nhưng bị cự tuyệt kỳ nam quan chủ tinh thông rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ vật nếu có thể vì hắn sử dụng thì tốt rồi, không đơn thuần chỉ là chỉ là hắn, hắn các minh đệ, bao gồm trước kia phản vương đô tưởng mượn sức nam quan chủ, nhưng đối phương đều không tiếp. nếu là thanh dữ có thể hỗ trợ giật dây thì tốt rồi. càng hối hận phía trước đem nàng tức giận đến đoạn tuyệt quan hệ, chạy tới kỳ nam sơn, lúc này mới sẽ trong lúc vô ý cứu thái tử. cũng bởi vậy đối lâu quỷ đều lãnh đạm không ít, hắn cấm túc ở trong phủ, lâu quỷ mỗi ngày viết thư tới, hắn từ lúc bắt đầu mỗi ngày hồi một phong đến mấy ngày mới hồi một phong. Lâu quỷ biết thanh dữu bái sư xong việc, cũng tức giận đến không được. Nàng cũng nghe quá nam quan chủ thanh danh, còn nghĩ chờ bất thời giờ đi một chuyến kỳ nam sơn bái kiến. Nếu là có kỳ nam sơn quan chủ giúp nàng bối thư, nàng ở kinh thành càng có thể hôn đến như cá gặp nước, còn có thể rửa sạch không ít phía trước ngã xuống thanh danh. Hiện tại lại tiện nghi mân thanh Dữu đáng giận. Hơn nữa nàng phát hiện phỉ ngọc đối nàng thái độ cũng lanh đạm không ít, hảo cảm giá trị lại giảm xuống 10 giờ, càng tức giận đến không được. Nàng biết khẳng định là bởi vì Mân Thanh dữu mới có thể như vậy, cho nên đối Mân Thanh dữu chán ghét cùng ghen ghét càng đậm. Kia nữ nhân còn không phải là sẽ đầu thai sao, nàng nếu là quốc công đích nữ, khẳng định so đối phương cường ra rất nhiều. Chỉ là lại như thế nào tâm tắc cũng vô dụng, lâu quỷ chỉ có thể thu liễm cảm xúc, đầu nhập đến tân một vòng công lực chung. Đến đem phỉ ngọc hảo cảm giá trị một lần nữa xoát đi lên, còn có những người khác cũng không thể thả lỏng. Kỳ Nam Sơn Mân ngạn xưởng bởi vì nam quan chủ dược cùng thanh dữu linh tuyển, khôi phục thực mau. Mười ngày tả hữu chẳng những có thể xuống đất, còn có thể chạy có thể nhảy. Sau đó thanh dữu buổi sáng cùng nam quan chủ học tập, buổi chiều liền cùng các ca, thái tử đi biến sơn mạn dã chạy. trích quả dại, chào gà rừng con thỏ, xiên cá trở. Thanh dữu chủ nghệ trải qua đời trước học tập cùng rèn luyện, không phải giống nhau hảo. Cho nên liền ổn trọng mân ngạn xưởng, cũng chưa nhịn xuống mỗi ngày buổi hai người đi chơi, sau đó làm thanh nướng con thỏ nướng gà rừng, cá nướng đổi tới. Đương nhiên hắn cũng có hy vọng muội muội có thể điên chơi, từ cùng Phỉ Ngọc quyết liệt chung hoàn toàn đi ra, cho nên mới như vậy rung túng. Nguyên bản chuẩn bị trở về Phỉ Thần vui đến quên cả trời đất, làm ám vệ đầu lĩnh truyền một phong thơ trở về, hắn muốn hai tháng sau lại trở về. Một phương diện ở Kỳ Nam Sơn Nhật Tử sắc thật vui sướng, về phương diện khác cũng bởi vì tưởng ngồi ở Thanh Du bên người, tiếp xúc càng nhiều, hắn đối Thanh Du chú ý cũng liền càng nhiều. Nàng chủ động đối hắn thân cận, Lôi kéo hắn Sơn gian chơi, hắn dần dần mà thành thói quen. Hai người cảm tình phi giống nhau bay lên, trừ bỏ Sơn gian chơi ngoại, thường xuyên còn ghé vào cùng nhau vẽ tranh, chơi cờ. Ám vệ đầu lĩnh thấy thế liền đem lúc trước Thanh Du nói, cùng với hai người phát triển chuyển quay lại đi cấp hoàng đế. Hoàng đế biết sau, phi thường cao hứng, hắn gái kia hôn trướng nhi tử rốt cuộc có cô nương đuổi theo chạy. Không thể không nói, Thanh Du cũng thật tinh mắt, biết thái tử so láo tam càng tốt. Đây là hắn thích nhất hai đứa nhỏ. Hai người nếu có thể thành, hắn là rất vui lòng. Lại qua một tháng. Hôm nay buổi tối, thanh Dữu đem phỉ thần gọi vào sau núi đi ngắm trăng. Hai người cùng nhau ngồi ở một cây trên đại thụ hoàng chân. Thanh dữu mở miệng hỏi, ngươi suy xét thế nào? Phỉ thần sững sốt, suy xét cái gì? Thanh Dữu nghiêng đầu nhìn về phía phỉ thần, đen bóng thủy doanh hai tròng mắt tất cả đều là hắn, đương nhiên là báo ân sự. Nàng trắng ra hỏi, ngươi muốn cưới ta sao? Phỉ thần lại ngẩn người. Khẩn trương kích động cùng cao hứng cảm xúc hôn tạp, trong lúc nhất thời không biết muốn nói gì hảo. Thanh Diễu cố ý kích hắn, ngươi không muốn sao. Ta đây liền phải gả cho người khác. Phỉ thân vừa nghe, lập tức nói, không chuẩn. Thanh Diễu nhướng mày, không chuẩn cái gì. Phỉ thân như là cái tiểu chó săn giống nhau, hung ba ba nói, không chuẩn gả cho người khác. Lại ba đạo tuyên bố, ta cưới ngươi, ngươi chỉ có thể gả cho ta. Hắn căn bản là không tiếp thu được Thanh Diễu gả cho người khác. Thanh Diễu cười ra tiếng. Sớm nói như vậy không phải xong việc. Phỉ thân lúc này mới phát hiện nàng vừa rồi là cố ý đậu chính mình, tức giận nói, hư nữ nhân. Thanh dịu duỗi tay khắp hắn eo một phen, vậy ngươi thích hư nữ nhân sao? Phỉ thân nắm lấy nàng tác loạn tay, nhị tiêm hồng hồng ấp há ấp, đúng nói, đương nhiên, đương nhiên thích. Bất quá chỉ thích ngươi một cái hư nữ nhân. Mặt khác nữ nhân vô luận tốt xấu, hắn đều không thích. Thanh dịu gãi gãi hắn lòng bàn tay, nay còn kém không nhiều lắm. Hai người xác định quan hệ lúc sau. càng làm mỗi ngày dính ở bên nhau càng ngày càng thân mật mất ngạn sưởng bởi vì sùng ái muội muội hơn nữa cùng thái tử quan hệ hảo cũng mở một con mắt nhắm một con mắt ở trong lòng hắn thái tử so tam hoàng tử đáng tin cậy rất nhiều thanh dữu đi theo nam quan chủ học tập thời điểm phỉ thần cũng cầm lấy thư học tập lên hắn bởi vì khi còn nhỏ ăn qua rất nhiều khổ gặp qua quá nhiều âm u, cho nên sau khi lớn lên chỉ nghĩ như thế nào cao hứng như thế nào tới tùy y vui sướng mà sống đến nơi các triều thần thấy thế nào Hắn căn bản không sao cả. Đối làm hay không hoàng đế, kỳ thật hắn đều không có như vậy để ý. Hiện tại lại bất đồng, hắn thực mo liền phải có thái tử phi. Vì nàng, hắn cũng đến nỗ lực lên, học tập đạo trị quốc, làm một cái hảo hoàng đế. Như vậy mới có thực lực cùng năng lực bảo vệ nàng, làm nàng vô ưu vô lự vẫn luôn vui sướng đi xuống. Cũng hảo kêu đại gia biết, chỉ có hắn mới là nàng lương sướng, so phỉ ngọc cường. Lại qua một tháng, thanh dữ tính mau đến văn hội thời gian. Hơn nữa kinh thành mặc kệ là hoàng đế, vẫn là thái hậu cùng quốc công phủ đều tới vài phong thư thúc giục làm cho bọn họ hồi kinh. Vì thế thanh dữu chọn một cái nghi ra cửa nhật tử, cùng phỉ thần, ca ca cùng nhau cáo biệt nam quan chủ hồi kinh. Hôm nay đổi mới xong, cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân. mươi 148 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 16. mươi 148 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 16. 10 ngày sau, đoàn người trở lại kinh thành. Phỉ Thần Lưu Luyến không rời cùng Thanh dữ phân biệt, hận không thể tiếp tục dính ở bên người nàng, đi theo trở về trấn quốc công phủ. Ám vệ đầu Lĩnh cảm thấy thái tử không mắt thấy, trước kia không gần nữ sắc, hiện tại hoàn toàn là trầm mê nữ sắc không thể tự kiềm chế, tương phản quá lớn. Mân Ngạn Xưởng thấy thế tức giận nói, lại không phải không thể gặp mặt, thái tử vẫn là chạy nhanh hồi cung đi. Tháng nhãi này cả ngày dán hắn muội muội, hắn nhìn đều cảm thấy bị vai. Thanh dữ cười khẽ đối Phỉ Thần xua xua tay, người đi về trước đi. Ta hai ngày này ở nhà bồi bồi người nhà, quá hai ngày tiến cung. Phỉ thân lúc này mới đối nàng gật gật đầu, hảo, vậy ngươi tiến cung thời điểm, ta tới tìm ngươi. Thanh dữ nghĩ nghĩ, giơ tay đối hắn ngéo một cái. Phỉ thân lập tức đem đầu thấu qua đi. Mất nạn xưởng hắn đột nhiên cảm thấy lúc này thái tử, cực kỳ giống một con thuận theo đại chó săn. Thanh dữ ở phỉ thần bên thai nói, chúng ta trước trộm lui tới. Phỉ thân ủy khuất ba ba nhìn nàng nói, vì cái gì muốn trộm lui tới. Ta liền như vậy lấy không ra tay sao? Thanh Diễu thấp giọng nói, ngươi đương nhiên có thể lấy đến ra tay, nhưng chúng ta muốn nhất mình kinh nhân sao? Đem trong kinh thành những người đó đều sợ ngây người. Nàng lại bổ sung, ta cảm thấy quá mấy ngày văn hội, chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau liền rất hảo, mọi người đều nhìn đâu. Phỉ thần tưởng tượng như vậy nhiều người biết hắn cùng Diễu Diễu chuyện tốt, rất kích thích. Hắn gật đầu, hảo, ta đều nghe ngươi. Thanh Diễu dôi tay véo véo hắn khuôn mặt tuấn tú, quá hai ngày thấy. Phỉ thân lại lưu luyến nhìn nàng vài lần, lúc này mới ngồi trên hồi cùng xe ngựa. Đám ám vệ phát hiện thái tử không thích nữ nhân thời điểm hảo lãnh khốc, thích thượng linh quận chúa lúc sau, cũng quá dính người. Phỉ thần xe ngựa sau khi biến mất, thanh dữu cùng ca ca mới hồi phủ. Đi trước lao thái thái sân, lễ tiết tính ứng phó hạ. Liêu y ý y, y đã trở ở nơi đó. Nhìn đến nữ nhi cùng nhi tử an toàn trở về, ánh mắt lộ ra vui mừng. Các người rốt cuộc đã trở lại. Sau đó lôi kéo thanh dữu nhìn nhìn. Có phải hay không gầy? Mất ngạn sường dở khóc dở cười, nương, nàng rõ ràng béo, ở Kỳ Nam Sơn này hai ba tháng chơi đến nhưng vui sướng, ăn cũng nhiều. Thanh Dữu giận hắn liếc mắt một cái, ôm lấy liều Y Y Y cánh tay, cái này kêu mẫu thân trong mắt gầy, chỉ cần nhìn nữ ra xa nhà, cha mẹ đều sẽ cảm thấy gầy, mẫu thân là quan tâm chúng ta đâu. Liễu Y Y Y cũng giận hắn liếc mắt một cái, chính là, cùng cha ngươi giống nhau đều là đầu gỗ. Đang ở làm công trấn quốc công đánh cái hát xì. Lão Thái Thái cùng nhị phòng Thái Thái trên mặt mang theo tươi cười, nhưng lại cười đến có chút cứng đờ, hiển nhiên trong lòng cũng không muốn cười. Lao Thái Thái dẫn đầu mở miệng, Thanh Dữ đã trở lại, lâu như vậy không thấy, nhưng đem chúng ta tưởng hỏng rồi. Thanh Dữ đối cười cười, lão phu nhân hảo, nàng đối Lao Thái Thái thái độ rõ ràng lãnh đạm rất nhiều. Lao Thái Thái trong lòng không thoải mái, nhưng lại không hảo phát tác, rốt cuộc này nha đầu chết tiệt kia thực được sủng ái. Nhị Thái Thái trong lòng toàn không được. Này nha đầu chết tiệt kia như thế nào liền như vậy vẫn may, cư nhiên đã bái kỷ Nam Sơn quan chủ vi sư. Nàng con thứ hai vẫn luôn đều thực tôn sùng Nam quan chủ, cũng đi qua kỷ Nam Sơn, nhưng lại mất hứng mà về. Kia quan chủ ánh mắt thật không tốt. Nàng cười hỏi, Thanh dữ, ngươi lúc sau còn muốn đi kỷ Nam Sơn sao? Thanh dữ nói, tạm thời không đi, sư phó lúc sau sẽ đến chúng ta trong phủ trụ một đoạn thời gian. Nàng sư phó hồi lâu không có hạ quá Sơn, bị nàng hống nửa ngày. mới đáp ứng tới quốc công phủ trụ một đoạn thời gian nghe được lời này lão thái thái cùng nhị thái thái càng toan trước kia chính là liền tiên hoàng đi thỉnh nam quan chủ xuống núi đối phương đều trực tiếp cự tuyệt ai tưởng tưởng nam quan chủ thế nhưng vì này nha đầu chết tiệt kia xuống núi vào kinh nhị thái thái tươi cười cứng đờ kia kia thật sự là quá tốt thanh dữu nhìn nàng trắng ra nói nhưng ta xem nhị thẩm biểu tình giống như rất không cao hứng ta còn tưởng rằng ngươi không chào đón sư phó của ta đâu nhị thái thái Biết liên hảo, làm gì còn muốn nói ra tới, nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không hiểu đến biên báo. Nàng ngượng ngùng nói, như thế nào sẽ, ngươi nhìn lầm rồi, ta cao hứng đều còn không kịp đâu. Lão thái thái liếc nhị thái thái liếc mắt một cái, đối Thanh Du nói, các ngươi lên đường cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi đi. Nàng nói như vậy, liều Y liền lập tức mang theo một đôi nhi nữ rời đi. Chờ các nàng rời đi, lão thái thái sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nhị thái thái sắc mặt cũng không quá đẹp. Mân ngạn xưởng lần này như thế nào không chết ở bên ngoài đâu. Thanh dữ cái này nha đầu chết tiệt kia đối bọn họ tới nói chính là tang môn tinh, chuyên môn khắc bọn họ, chán ghét. Nơi này đều là lao thái thái người, nàng đối nhị thái thái thấp giọng nói, làm Lão nhị gần nhất thu liếm điểm, tốt nhất đừng lại có động tác. Nàng rõ ràng cảm giác được, Lão đại phu thê cùng thanh dữ đối bọn họ thái độ càng ngày càng lãnh đạm. Nàng liên sợ đối phương phát hiện Lão nhị phu thê làm sự. Nghe nói mân ngạn xưởng thân bị trọng thương. Tiêu nha đầu chết tiệt kia chậm đi một bước sẽ chết thật là đáng tiếc nhị thái thái không dám vi phạm lão thái thái nói là trở lại chủ viện liêu y y, y lôi kéo nhi tử nhìn nhìn ngươi nhưng hù chết chúng ta còn hảo bình yên vô sự đã trở lại mới nghe nói nhi tử thiếu chút nữa bị ám sát chết tin tức nàng hoảng sợ lo lắng không được mất ngạn xưởng vẻ mặt tay này nói làm cha mẹ lo lắng hắn cũng không nghĩ tới những người đó lá gan như vậy đại dám công nhiên vây công hành thích thái tử Liêu y thì cũng không trách hắn, lôi kéo hắn tay vô vỗ trở về liền hảo. Tiếp theo nhìn về phía nữ nhi, ngươi cùng thái tử là chuyện như thế nào? Nửa tháng trước, bọn họ thu được nhi tử gửi thư, nói nữ nhi cùng thái tử hiện tại quan hệ thực hảo. Nữ nhi muốn làm thái tử phi, thái tử cũng thực thích nữ nhi, lại đem nàng hoảng sợ. Thanh dữ không có dâu dếm, ta cùng thái tử có ước định, hắn trở về liền sẽ cùng hoàng thượng nói, muốn cưới ta làm thái tử phi. Liêu y thì không nhịn xuống hỏi, các ngươi là nghiêm túc. Phía trước nữ nhi chính là đối tam hoàng tử chi kỷ gián ý, nhanh như vậy là có thể bông ra. Thanh dữ biết nàng nương tưởng cái gì, vì thế nói, ta không hiếm lạ làm hoàng tử phi, ta phải làm thái tử phi. Hơn nữa cùng thái tử ở chung xuống dưới, ta cảm thấy hắn so phỉ ngọc hảo, đối ta cũng chân thành. Ta hiện tại càng thích thái tử. Liêu ý kìa, ý ý ý, quả nhiên liền cùng tiểu hài tử làm mọi nhà giống nhau. Bất quá thái tử bên người thực sạch sẽ, liền cái dạy dỗ cung nữ đều không có, càng đừng nói thông phòng cùng tiểu tiếp Tam hoàng tử bên người còn có dạy dỗ cung nữ cùng thị thiếp. Hiện tại càng sủng cái kia lâu quỳ, so sánh với tới chỉ là điểm này thượng, thái tử liền càng cường. Lần này sẽ không lại thay đổi đi. Liệu ý ý kỳ cường điệu, nếu là thái tử đi cầu hoàng thượng vì các ngươi tứ hôn, ngươi tưởng biến đã có thể biến không được. Nhà bọn họ cũng không cần nữ nhi liên hôn đi củng cố quyền thế, bọn họ phu thê chỉ nghĩ nữ nhi tuyển cái vừa lòng đẹp ý phu quân. Cho nên nàng liền sợ nữ nhi nhất thời hành động theo cảm tình. Về sau vì hiện tại xúc động hối hận. Thanh dữ lắc đầu, bất biến. Nàng lại nói, nương, ta là thật cảm thấy thái tử là lương xứng, hắn còn hứa hẹn ta, tương lai chỉ biết có ta một cái. Ta tin tưởng hắn có thể làm được. Tiểu tinh tinh chỉ biết thích nàng một cái, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Liệu ý ý xem nàng kiên định bộ dáng, lúc này mới nói, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Thanh diễu cọ cọ nàng bả vai, nương, ngươi tốt nhất. Không thể không nói. Trân Quốc công phu thê ở cổ đại thật là thuộc về thực khai sáng cái loại này cha mẹ. mươi 149 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 17. mươi 149 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 17. Trở lại chính mình sân, Thanh Diễu thấy cô ý đặt ở kinh thành chuyên môn tìm hiểu tin tức thị nữ. Đối phương bẩm báo gần nhất trong kinh thành phát sinh một ít lớn nhỏ sự. Thanh Diễu thưởng thức chung trả hỏi, lâu quỷ bị Quảng Phong Vương nhận trở về lúc sau, ở Vương Phủ quá đến thế nào? Một tháng trước. Quảng Phong Vương đột nhiên tuyên bố con hắn cùng Bình Nam Hầu nữ nhi ôm sai rồi. Bình Nam Hầu thê tử ở sinh sản tiến đến trong miếu dân hương, Quảng Phong Vương lúc ấy có thai chắc phi cũng đi cái kia trong miếu. Sau đó hai người cùng một ngày sinh sản, lúc ấy bởi vì tương đối loạn, Vương Phủ có người không hy vọng chắc phi có nhi tử, cho nên thị nữ liền cố ý đem hai người hải tử đổi. thằng đến gần nhất Quảng Phong Vương mới điều tra ra chuyện này, sau đó đi Bình Nam Hầu phủ nhận trở về nhi tử. Chỉ tiếc bình nam hầu nữ nhi lại ở vương phủ mất sớm. Bất quá bình nam hầu rất hào phóng đem lâu quỳ đứa con trai này trả lại Quảng Phong Vương. Lúc sau Quảng Phong Vương đưa lên không ít giá trị xa xỉ lễ vật làm báo đáp. Thanh dữ thông qua đặt ở lâu quỳ trên người tinh thần lực đánh dấu, cũng biết chuyện này. Quảng Phong Vương hiện tại còn không có nhi tử, đã sinh mười mấy nữ nhi. Phía trước biết có lâu quỳ đứa con trai này, hẳn là tưởng cất giấu coi như chuẩn bị ở sau. Nếu làm mưu phản, thắng lợi lại nhận lâu quỷ. thất bại cũng có thể cho hắn chính mình lưu một cái huyết mạch chỉ là lần này lâu quỳ lại đi trước tiếp xúc quảng phong vương cũng nói minh bình nam hầu đã biết chuyện này quảng phong vương sợ bình nam hầu hại con của hắn vừa lúc hắn nhu cầu cấp bách một cái nhi tử ổn định đi theo hắn những người đó tâm vì thế liền suy nghĩ cái ôm sai lấy cớ được đến hoàng đế đồng ý duy trì sau liền đem lâu quỳ nhận hồi vương phủ tiếp theo quảng phong vương còn vì lâu quỳ thỉnh lập thế tử đây là thanh diễu thấy vậy vui mừng Thân phận càng cao lâu quỷ liền càng có thể nhảy nhót. Nhảy nhót càng cao, tương lai ngã xuống liền có bao nhiêu thảm. Thị nữ trả lời, lâu quỷ bị lập vì thế tử, Quảng Phong Vương phi thực không cao hứng, muốn chen ép lại bị lâu quỷ xuyên qua, ngược lại bị Quảng Phong Vương cấm túc. Quảng Phong Vương vị kia chắc phi đối lâu quỷ mặt ngoài nhiệt tình, sau lưng lại rất lãnh đạm. Lâu quỷ từ làm vương phủ thế tử, gần nhất càng thường xuyên kết giao Vương công quý tộc cùng thế gia tử. Thị nữ nghĩ nghĩ lại nói, lâu quỷ cùng Tam hoàng tử như cũ lui tới thường xuyên. còn cùng Tứ hoàng tử lui tới chặt chẽ ở còn chưa nhận hồi vương phụ trước lâu quỷ đã cứu một người thư sinh người nọ ở cái này Nguyệt thi Đỉnh thượng cao Trung Trạng Nguyên nàng phát hiện lâu quỷ giống như mạc danh có cái gì mị lực vô luận là thế gia con cháu vẫn là tuổi trẻ tài Tuấn chỉ cần cùng lâu quỷ tiếp xúc quá đều có thể thâm giao cảm giác có điểm Tam môn. càng vì nhà mình quận chúa bênh vực kẻ yếu phía trước sự tình náo thành như vậy Tam hoàng tử cư nhiên còn cùng lâu quỷ như cũ lui tới thường xuyên quá mức Thanh Dữ gật gật đầu, ta đã biết. Thị nữ nói chẳng Nguyên, chính là nguyên thân kia một đời tương lai thừa tướng, Phỉ Ngọc phụ tá đắc lực. Này mấy nam nhân bởi vì đồng thời ái lâu quỷ, quan hệ cũng trở nên chặt chẽ lên. Vị kia thừa tướng là giúp lâu quỷ hại nguyên thân thanh danh càng ngày càng kém chủ lực, còn giúp lâu quỷ Vu Hoan hãm hại Bình Nam hầu phủ. Lần này Thanh Dữ tự nhiên sẽ không lại làm đối phương hướng lên trên bò. Văn hội lúc sau, khiến cho Phỉ thần đem người điều đi công bộ làm gẻ lãnh hảo. Có được một khang khát vọng còn có bò đến cao hơn về quê và mặt khát vọng lại từ hàn lâm viện điều đi công bộ làm gẻ lạnh càng vô pháp chuyển đi tích lũy chiến tích đối phương phòng chừng sẽ tưởng mỗi ngày buồn bực hộp máu đi thanh dữ càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi hơn nữa nàng còn muốn cho đối phương biết chính là nàng làm thái tử làm nguyên nhân tự nhiên là bởi vì lâu quỷ. bởi vì lâu quỷ, không thể lại bò cao cùng thực hiện trong lòng khát vọng cũng không biết vị kia trạng nguyên còn có thể hay không lại như vậy thiệt tình đối đãi lâu quỷ, không có một kia giận chó đánh mèo Bên kia, phỉ thần cũng trở về cung. Hoàng đế nguyên bản đang ở tiếp kiến đại thần cùng vài vị hoàng tử. Nghe được thái tử đã trở lại, nguyên bản nghiêm túc trên mặt nháy mắt lộ ra vài phần ý cười, mau làm cái kia hôn trướng tiến bảo. Vài vị hoàng tử nhìn đến phụ hoàng một bộ gấp không thể chờ bộ dáng, đều nhịn không được toan. Đồng dạng là nhi tử, này trên lệch cũng quá lớn. Phỉ thần tiến đại điện, liền lập tức tung tăng chạy đến hoàng đế trước mặt. Thân thiết vô cùng lại tùy tiện hô, cha, ta đã trở về Hoàng đế cho phép thái tử không cần hành quân thần chi lễ, cho nên đối hắn bộ dáng này, ở đây người đều thấy nhiều không trách. Rốt cuộc bọn họ còn gặp qua càng kỳ quái hơn, tỉ như hoàng đế đã từng con thái tử đưa đi đi học. Nhưng các hoàng tử mỗi lần nhìn đến hai người như vậy thân cận, đều sẽ nhịn không được toàn một lần. Đã từng cũng nhiều năm tiểu nhân hoàng tử thử qua học thái tử, lại bị hoàng đế giăn dậy một đốn. Dù sao hoàng đế đối thái tử, phải có nhiều bất công liền có bao nhiêu bất công, còn không mang theo che giấu cái loại này. Hoàng đế trắng phỉ thần liếc mắt một cái, ngươi còn biết trở về đâu. Chẳng còn tưởng rằng ngươi chơi vui vẻ vô cùng. Phỉ thần cười ha hả nói, như thế nào sẽ? Ta đã sớm tưởng cha, ta chỉ là ở kỳ Nam Sơn Dưỡng Thường, cho nên mới về trễ. Tiếp theo từ trong lòng ngực móc ra một cái dùng giấy bao phình phình đồ vật, phóng tới hoàng đế trên bàn sách. Ta nhưng vẫn luôn đều nghĩ cha, ta hôm nay khi trở về đi ngang qua một cái dòng suối nhỏ, còn cố ý bắt con cá nướng, mang về tới hiếu kính cha đâu. Sau đó hắn đem giấy mở ra, quả nhiên bên trong nằm một cái đã lạnh cá nướng. Hoàng đế lại không chê, đây chính là hắn bảo bối nhi tử lần đầu tiên vì hắn nướng. Hoàng đế một bên phân phó người lấy chiếc đũa, một bên đối nhi tử những mày, ngươi còn học cá nướng. Hắn biết nhi tử trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng thanh dữ quẹ với nhau chơi, hai người không ít đi chảo cá nướng. Phỉ thần cười tiếp nhận thái dám đưa qua chiếc đũa, gắp một khối bụng thịt hướng tới hoàng đế trong miệng đưa, ta cố ý vì nướng cấp cha ăn, lúc này mới học. Ngươi mòn đếm thử hương vị thế nào. Kỳ thật là vì tưởng về sau nướng cấp rượu rượu ăn, cha bất quá là mang thêm. Bất quá này khẳng định không thể nói ra, dù sao ở cha trước mặt, chính là vì cha học. Quả nhiên, hoàng đế nghe được lời này long tâm đại duyệt. Một bên ghét bỏ nhìn thịt cá, nướng thành như vậy, còn có thể ăn sao. Một bên lại đem nhi tử vi lại đây thịt cá ăn, hương vị chỉ là qua loa đại khái. hắn tiếp nhận chiếc đua tới lại gấp mấy khẩu, bất quá hiếu tâm đáng khen. Mặt khác hoàng tử. Một cái lạnh nướng phá cá, không biết có cái gì hảo hiếm lạ, này liền hiếu tâm đáng khen. Hóa ra bọn họ mỗi năm đưa như vậy thật tốt đồ vật tiến cung hiếu kính đều hưởng phí, phụ hoàng thật là mắt mù tâm mù. Phỉ Ngọc đã giải trừ cấm túc, này sẽ cũng ở trong đó. Nhìn đến này đôi phụ tử hô động, hắn sắc mặt bất biến, trong lòng lại một mảnh lãnh lệ. Phụ hoàng như vậy bất công, hắn còn cố tình liền phải đem ngôi vị hoàng đế từ phỉ thần trong tay đoạt lấy tới, ai nói ngôi vị hoàng đế một hai phải con vợ cả tới mới được. Các đại thần cũng lại lần nữa thể nghiệm tới rồi hoàng đế có bao nhiêu sùng thái tử. Nay cá nướng nói thật, liền bọn họ nhìn đều ghét bỏ, hoàng đế cư nhiên còn ăn vài khẩu, đối thái tử thật là sùng không biên. Bất quá bọn họ cũng không dám nói cái gì, rốt cuộc hoàng đế bình thường đều là minh quân, nhưng một khi đề cập đến thái tử sự, liền hôn đầu. Hoàng đế ăn một lát buông chiếc đũa sau đó ghét bỏ đại thần cùng mấy cái hoàng tử trước mắt. Đối bọn họ vây vây tay, các ngươi đều trước đi xuống đi, chấm cùng thái tử trò chuyện. Đại thần cùng các hoàng tử lúc này mới hành lễ rời đi. Chương 150 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 18. Chương 150 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 18. Ra cửa khẩu, mấy cái hoàng tử không hẹn mà cùng mà quay đầu lại nhìn nhìn, trong mắt đều cất dấu không cam lòng cùng hâm mộ. Đi ra ngoài một đoạn, nhị hoàng tử dối tay vô vô phỉ ngọc bả vai, tam đệ, nghe nói Linh Quận Chúa lần này cũng cùng nhau đã trở lại, các ngươi hẳn là muốn hòa hảo đi. Hắn lời này vừa hỏi, Mặt khác hoàng tử đi đường bước chân đều thả chậm, hiển nhiên cũng muốn nghe xem. Phỉ ngọc biết lão nhị là tưởng thử, hắn lãnh đạo mặt nói, nhị ca có phải hay không quá nhàn. Bị cấm túc một tháng, hắn thế lực bị lão nhị như tầm ăn lên nhiều nhất. Nhị hoàng tử cười cười, ta này không phải xem ngươi cùng cái kia lâu quỷ kết giao còn thực thường xuyên, lo lắng linh quận chúa như cũ sinh khí, cho nên nhắc nhở hạ ngươi sao. Phỉ ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nói, đa tạ nhị ca quan tâm, bất quá ta cùng thanh dữ chi gian sự. liền không nhọc các ngươi nhọc lòng. Hắn hiện tại kỳ thật trong lòng cũng không số. Dựa theo dĩ vãng hắn đối thanh dữ hiểu biết, nàng trở về lúc sau khẳng định trước tiên liền sẽ tới tìm hắn. Nhưng lần này lại không dám khẳng định, bởi vì nàng lần trước nói xong muốn đoạn tuyệt quan hệ nói lúc sau, nàng chạy tới kỳ Nam Sơn 3 tháng đều không có cùng hắn liên hệ quá. Hắn nghe phụ tá, lại lần nữa viết một phong thơ làm người đưa đi kỳ Nam Sơn, quan tâm thăm hỏi nàng tình hình gần đây. Nàng lại không trở về tin. hắn cũng lại kéo không dưới mặt tiếp tục viết thư. Chỉ cảm thấy nàng tính tình thật là càng lúc càng lớn. Nhị hoàng tử cười cười, xem tam đệ bộ dáng này, nhưng thật ra định liệu trước, kia xem như ca ca sen vào việc người khác. Tiếp theo hắn nhìn về phía tứ hoàng tử, nghe nói lao tứ gần nhất cùng cái kia lâu quỷ đi cũng rất gần. Tứ hoàng tử ngẩn người, cười cười, lâu quỷ rất thú vị, cho nên ta cùng hắn giao cái bằng hữu Nguyên bản là bởi vì lao tam, hắn mới đối lâu quỷ sinh ra vài phần tò mò đi tiếp xúc Lại không nghĩ rằng lâu quỷ như vậy thú vị, cùng đối phương đại ở bên nhau, tổng có thể cảm giác thực ăn ý, hắn muốn làm cái gì, đối phương đều có thể cùng được với. Chỉ tiếc là cái nam tử, nếu không hắn đều tưởng cưới hồi phủ, Nhị hoàng tử những mày, xem ra quảng phong vương nhận trở về đứa con trai này, rất có mị lực, chẳng những làm lao tam cùng linh quận chúa phản bội, còn làm tứ đệ đều như vậy xem trọng. Hôm nào có cơ hội, ta cũng đi kết bạn một chút. Đại hoàng tử con người loe loe, nói được ta cũng muốn đi kết bạn một phen. Nhìn xem này lâu quỷ rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể cùng tam đệ, tứ đệ quan hệ đều như vậy hảo. Phi Ngọc cùng tứ hoàng tử nghe được hai người nói đều không rất cao hứng, này hai người đem lâu quỷ coi như cái gì. Phi Ngọc lạnh mặt nói, đây là các ngươi sự, ta đi trước. Hắn này hiểu ý phiền, người đến cùng mấy cái huynh đệ dây dưa, vì thế liền đi rồi. Tứ hoàng tử hẹn lâu quỷ xem diễn, cũng đi trước một bước. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử liếc nhau, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt nghiền ngẫm không nói gì cũng tách ra đi rồi. Bên kia, hoàng đế đối phỉ thân hỏi, ngươi cùng Thanh Diễu là chuyện như thế nào? Phỉ thân đúng sự thật nói, lòng ta duyệt Diễu Diễu, ta muốn cưới nàng đường thái tử phi. Hoàng đế phía trước liền nghe ám vệ nói, con của hắn thích dán Thanh Diễu, hắn còn có chút không thể tin được. Nhưng nghe được nhi tử kêu Thanh Diễu vì Diễu Diễu, hắn tin. Hắn hỏi, kia Thanh Diễu nghĩ như thế nào đâu? Phỉ thân đương nhiên cười nói, Diễu Diễu đương nhiên cũng tâm duyệt ta. Hắn đi đến hoàng đế phía sau, ân cần miết vai, cha. Quá mấy ngày ngài liền vì ta cùng dữu rưu tứ hôn đi. Hoàng đế cười hỏi, vì cái gì muốn quá mấy ngày? Hiện tại chấm liền có thể cho các ngươi hạ chỉ tứ hôn. Năm đó hắn bị cầm tù ở Thái Tử Phủ, chỉ có hoàng hậu cùng thần nhi không sợ bị tiên hoàng giận cho đánh mèo, cùng với mặt khác hoàng tử người ám toán sửa trị, vẫn luôn kiên định bất di bồi hắn. Mặt khác phi tử lại mang theo nhi nữ trốn đến rất xa. Cho nên chỉ có hoàng hậu cùng thần nhi thường xuyên sẽ bị cung nhân khi dễ. Đoạn thời gian đó tuy gian khổ Nhưng bọn họ lại như là bình thường một nhà ba người như vậy khổ chung mua vui, có khắc một phen tư vị cùng thể nghiệm. Nếu không phải năm đó có hai người làm bạn, hắn có lẽ kiên trì không đến đoạt đích. Hơn nữa xưa nay cũng chỉ có đứa con trai này từ nhỏ đến lớn đều đối hắn thực thân cận, đem hắn coi như cha thân phận đối đãi mà không phải chỗ cao không thắng hàn đế vương. Hoàng hậu vì hắn chăn kiếm sau khi chết, hắn thân thiết hơn tự đem đứa con trai này mang theo trên người nuôi nâng lớn lên. Cảm tình tự nhiên là cùng mặt khác nhi tử bất đồng. Hắn tổng cảm thấy thanh dữ là nhi tử phúc tinh, hơn nữa nàng cũng là hắn thực thích sùng ái văn bối, bởi vậy thực tán đồng việc hôn nhân này. Phỉ thân ở thân cha trước mặt chưa bao giờ ái che che giấu giấu, bởi vì dữ dữ muốn đi tham gia quá mấy ngày văn hội, chúng ta đến lúc đó lại biểu hiện ra quan hệ hảo, làm những người đó chấn động. Ta cũng cảm thấy hảo chơi lại kích thích. Hắn đến lúc đó phải hảo hảo nhìn xem phỉ ngọc sắc mặt, kích thích hạ đối phương. Hoàng đế dở khóc dở cười, hai người các ngươi thật đúng là tiểu hài tử tâm tính. Hắn biết lâu quỷ vẫn luôn đều ở cùng văn nhân kết giao, lão Tam cũng thích kết giao văn nhân. Này hai người là khẳng định muốn đi tham gia văn hội. Hướng dối văn hội mặt khác hoàng tử cùng không ít thế ra các thiếu gia tiểu thư cũng sẽ đi xem náo nhiệt. Hai đứa nhỏ đây là muốn làm sự đâu? Phỉ thần cười nói, chúng ta ở cha trước mặt, vĩnh viễn đều là hải tử. Hắn biết như thế nào hống cha cao hứng? Quả nhiên, hoàng đế trên mặt tươi cười thâm thầm, hai cái tiểu hỗn đản, tận thích làm sự. Hành đi! Các ngươi cao hứng liền hảo. Các ngươi muốn làm gì liền làm gì, có chấm chịu trách nhiệm. Nhi tử mới trải qua một kiếp tồn tại trở về, hắn thực đau lòng, ái làm gì liền làm gì đi, dù sao có hắn cái này cha ở đâu. Hắn lại cường điệu, chờ văn hội lúc sau, chấm liền vì các ngươi tứ hôn. Phỉ thần cười nói, vẫn là cha hảo. Qua hai ngày, Thanh diễu tiến cùng thăm Thái Hậu. Còn cùng Thái Hậu nói nàng cùng Phỉ thần sự. Thái Hậu cùng Trấn Quốc công phu thế giống nhau. Hy vọng thanh diễu có thể tìm được cái tốt như ý lang quân. Thật đúng là không nghĩ tới thanh diễu cùng thái tử chi gian sẽ có nhân duyên. Thái hậu biết hoàng đế có bao nhiêu để ý thái tử, chỉ cần thái tử vẫn luôn tồn tại, tương lai đế vị tuyệt đối là thái tử. Thái hậu luôn mãi cân nhắc, cũng cảm thấy thanh diễu cùng thái tử nhân duyên thực hảo. Gần nhất là thái hậu biết thái tử bên người thực sạch sẽ, thái tử tính tình thực yêu ghét rõ ràng cùng bên vực người mình. Nếu tâm duyệt thượng thanh diễu, vậy sẽ không giống là tam hoàng tử như vậy chân trong chân ngoài. làm thanh diễu chịu bị khuất. Thứ hai nếu là thanh diễu tương lai làm hoàng hậu đối chấn quốc công phủ kéo dài cũng có lợi nàng đối nhà mẹ đẻ vẫn là rất có cảm tình. Thái hậu mới vừa cùng thanh diễu nói xong lời nói, phỉ thần liền trộm chạy tới tìm thanh diễu. hắn bay kiến xong thái hậu, liền ánh mắt sáng quắc, ánh mắt dán thanh diễu. Thái hậu vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy thái tử, giờ khóc dở cười xua xua tay, các ngươi đi chơi đi. Thanh diễu một hồi lại qua đây bồi ai ra dùng nữa. Vì thế hai cái người trẻ tuổi liền lưu. Bất quá hai người cũng không chạy xa, chỉ là ở Thái Hậu tẩm cung hậu hoa viên ngồi uống trà nói chuyện hiếm. Cái này triều đại thực mở ra, nam nữ đại phòng không khắc nghiệt, chưa lập gia đình thế gia công tử cùng các tiểu thư, còn sẽ từng bầy ước đi ra ngoài đạp thanh, đánh mã cầu, đã cầu chờ. Cũng bởi vậy nguyên thân mới có thể như vậy đuổi theo tam hoàng tử chạy. Hai người nói nói, liền nhắc tới văn hội sự. Phỉ thân nói, văn hội ngày đó ta có chút việc, đến đi làm hạ. Hơn nữa ta trước kia chưa bao giờ tham gia này đó. đi sợ bọn họ phóng không khai chờ mau kết thúc thời điểm ta lại đi tiếp ngươi đi thanh diễu cười nói hảo a ngươi tới đón ta tuyệt đối kinh hách đến một tảng lớn người không gần nữ sắc thái tử đột nhiên chạy tới văn hội chỉ vì tiếp linh quận chúa trở về trấn quốc công phủ ngẫm lại liền hảo chơi phỉ thần xoa bóp tay nàng cười ra tiếng ta cũng là như vậy tưởng hai người còn tạm thời không nghĩ bại lộ quan hệ cho nên phỉ thần ngồi một hồi liền lưu luyến không rời rời đi thanh diễu tắc bồi thái hậu dùng bữa tối mới ly cung Ba ngày sau, Thanh Duy trang điểm một fan. Ngồi xe ngựa đi kinh giao ngoài thành một cái vườn, cũng là hai năm một lần văn hội tổ chức mà. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trưng 151 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 19. chương 151 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hôi, 19. Lăng Xuân Viên là chuyên môn dùng để tổ chức trong kinh các loại văn hội hoặc là tiệc trà địa phương. Hôm nay đặc biệt náo nhiệt, từng chiếc xe ngựa đến. Trong kinh không ít nổi danh văn nhân đều sẽ tới tham gia, còn có đương triều đại nho sẽ đến. Bởi vậy thượng đến vương công quý tộc thế gia con cháu, hạ đến nhà nghèo thư sinh phần lớn đều sẽ có tới tham gia cái này văn hội. Quyền quý con cháu xem náo nhiệt là chủ, thế gia tử cùng nhà nghèo thư sinh càng có rất nhiều tưởng ở văn hội thượng biểu hiện chính mình, xem có thể hay không nhập đại nho hoặc là các hoàng tử mắt. Còn có không ít tiểu thư sẽ đến xem náo nhiệt, tài tình cao quý nữ cũng sẽ ở văn hội thượng mở ra phong thái. Vườn trung tâm có một cái hồ. Chính giữa hồ kiến một cái liên tiếp hai sườn sân khấu. Này sẽ sân khấu thượng bày văn phòng tứ bảo cung cầm. Hồ hai sườn là đình hóng gió, bày không ít ghế dựa, bên trái là bọn nam tử ngồi địa phương, phía bên phải là bọn nữ tử ngồi địa phương. Hiện tại hai sườn đã ngồi 2 phần 3 chỗ ngồi, trừ bỏ thân phận quý trọng, đại đa số muốn tham gia văn hội người đều trước tiến đến. Thanh dữ xe ngựa đến vườn, nàng đỡ thị nữ thủ hạ xe. Canh giữ ở cửa người nhìn đến nàng còn giật mình. vị này quận chúa dị vãng nhưng không có tới tham gia qua văn hội lập tức tiến lên cười hành lễ bái kiến quận chúa trong đó một người dẫn đường quận chúa bên này thỉnh thanh dịu đối hắn gật gật đầu mang theo thị nữ đi theo hắn đi nguyên thân bình thường không quá thích tham gia trong kinh các loại yến hội như vậy văn hội người quá nhiều liền càng không yêu tham gia cho nên nàng vừa xuất hiện liền khiến cho viên trùng hai sườn người chú mục đại gia đồng thời xem qua đi liền thấy linh quận chúa an mặc một thân minh diễm trương dương váy đỏ đi tới. Nàng từ đầu đến chân trang điểm đều mang theo một loại đẹp đẽ quý giá, xứng với kiều diễm tuyệt sắc dung nhan cùng tự phụ khí chất, làm người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. nay sẽ bọn họ trong lòng toát ra một cái ý tưởng, này thật là đoá nhân gian phú quý hoa. Thanh Diễu đi đến bọn nữ tử ngồi đỉnh hóng gió. Ở đây người đều sôi nổi đứng dậy, gặp qua con chúa. Thanh Diễu cười giơ tay, miễn lễ. Người hầu dân Thanh Diễu ngồi ở còn không phía trước đệ nhất bài trung tâm vị. Nàng ngồi vị trí này. Không ai cảm thấy khó chịu hoặc là không phục, ngược lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, đây là thân phận mang đến. Chỉ là mọi người đều thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay Linh Quận Chúa cũng tới tham gia xe văn. Một đám trong lòng đều suy đoán, chẳng lẽ nàng là hướng về phía Tam Hoàng Tử tới. tám chín phần mười là như thế này, rốt cuộc hai người nháo phiên ba tháng còn không có gặp qua. Linh Quận Chúa muốn cùng Tam Hoàng Tử hòa hảo, thế tất đến vì chính mình tìm cái dưới bậc thang. Cũng không biết Tam Hoàng Tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Hôm nay các nàng nhưng nghe nói Quảng Phong Vương Tân nhận trở về cái kia thế tử lâu quỷ, cũng tới tham gia văn hội. Cũng không biết một hồi, Linh Quận Chúa cùng lâu quỷ có thể hay không vì tam hoàng tử nháo lên. Trong lúc nhất thời, một đám đáy mắt đều lộ ra xem kịch vui thần sắc. Một lát sau, Quyền Quý Con Cháu đến. Nhìn đến Thanh Duy Út đều ngẩn người, đồng thời cười cùng nàng tiếp đón. Một lát sau, Đại Hoàng Tử, Nhị Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử, Thất Hoàng Tử cùng Bát Hoàng Tử cũng lục tục đến. Nhìn đến hồ đối diện ngồi mỹ diễm động lòng người Thanh Diễu cũng đều lắp bắp kinh hãi, vị này tiểu cô mãi mãi cư nhìn tới. Hôm nay có trò hay có thể nhìn A. Trung ương hồ cũng không lớn, hai sườn đỉnh hóng gió khoảng cách khoảng cách không xa. Chỉ cần nói chuyện thanh âm hơi lại điểm, đối diện đều có thể nghe được. Cũng bởi vậy nhị hoàng tử phe phẩy quạt xếp, nhìn về phía Thanh Diễu cười hỏi, Thanh Diễu, người hôm nay như thế nào cũng tới. Thanh Diễu dùng một bàn tay xử tại ghế dựa trên tay vị, lười biếng nói mới vừa hồi kinh có điểm nhàm chán hôm nay liền tới đây thâu cái thú nhị hoàng tử cười chớp chớp mắt ngươi là tới thấu thú vẫn là tới gặp người hắn trong lòng cũng cho rằng hôm nay thanh dữu trang điểm như vậy mỹ diễm bức người tám phần mười là hướng về phía lao tam tới nếu có thể khơi mào thanh dữu cùng lao tam trước mặt mọi người lại nháo một lần mâu thuẫn thì tốt rồi thanh dữ đối hắn nhướng mày thấy ai nàng vừa mới dứt lời phỉ ngọc tứ hoàng tử cùng lâu quỳ vừa lúc cùng nhau đi vào đối diện đỉnh hóng gió. Nhị hoàng tử thấy thế dùng cầm đối với đi tới ba người nâng nâng ý bảo, cười đối thanh dưu nói, này không phải tới. Ý tứ thực rõ ràng. Thanh dưu quét quét phỉ ngọc ba người, thực mo ánh mắt lại về tới nhị hoàng tử trên người, thanh âm mang theo vài phần không thèm để ý lời biếng, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn họ cũng xứng. Tối hôm qua tiểu tinh tinh cho nàng truyền tin, làm nàng ở văn hội thượng muốn thế nào liền thế nào, có hắn bọc. Hắn nếu là đâu không được, còn có mặt trên vị kia bọc. Còn làm người cho nàng tặng một quả hoàng đế ngự tứ tiểu kim bài. Hơn nữa thanh dữ còn biết, gần nhất vài vị hoàng tử còn có bọn họ mẫu tộc, ở trên triều đình nhảy nhót hoan. Một lòng muốn đem tiểu tinh tinh kéo xuống mã, làm hoàng đế xem bọn họ thực không vừa mắt. Nàng là tương lai thái tử phi, hoàng đế con dâu, cũng chính là người một nhà. Nàng như vậy sẽ tam, tứ hoàng tử mặt, hoàng đế chẳng những sẽ không sinh khí, còn hẳn là sẽ vui nhìn đến. Rốt cuộc ai làm hoàng đế như vậy bất công tiểu tinh tinh đâu. cho nên thanh diễu cũng liền không có gì cố kỵ phì ngọc cùng lâu quỳ sắc thật không xứng tứ hoàng tử đã từng không thiếu giúp lâu quỳ hại nguyên thân cũng là nàng phải về đánh đối tượng tự nhiên cũng không xứng lời này vừa ra hai sườn người đều sợ ngây người linh quận chúa thật là quá dám nói đây là đem tam hoàng tử tứ hoàng tử cũng mắng đi vào phì ngọc vừa tiến đến liền thấy được đối diện trương dương mỹ diễm thanh diễu Hắn trong đầu cũng chỉ có một cái ý tưởng thanh diễu hôm nay khẳng định là hướng về phía hắn tới ở vừa muốn tiến đỉnh hóng gió khi hắn liền nghe được lão nhị đối thanh dữ hỏi chuyện nguyên bản còn tưởng rằng thanh dữ sẽ nói chính là hướng về phía bọn họ tới ai từng lại nghe tới rồi bọn họ cũng xứng nói làm hắn mặt không khỏi đen hắc tứ hoàng tử nhưng thật ra không cho rằng thanh dữ đang nói hắn lại biết nàng khẳng định đang ám phúng lâu quỷ. Nghiêng đầu vừa thấy quả nhiên lâu quỷ sắc mặt đổi đổi trong mắt nhiều ra một tia ủy khuất hắn nháy mắt khó chịu hắn ánh mắt sắc bén nhìn về phía thanh dữ gọn gàng dứt khoát hỏi thanh dữu Ngươi đây là nói chúng ta không xứng. Thanh dịu như cũng là kia phó lười biếng bộ dáng, ngươi nếu đều dò số châu ngồi, kia còn dùng hỏi sao. Tứ hoàng tử không nghĩ tới dám như vậy hồi, liền hắn đều mắng đi vào. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đừng quên, ta là hoàng tử. Thanh dịu không sao cả cười cười, ta đương nhiên biết ngươi là hoàng tử, ngươi nếu là cảm thấy không cao hứng, ngươi liền đi trong cung tìm hoàng thượng cáo ta trả bái. Tứ hoàng tử một nghẹn, đi trong cung cáo trạng, bị mắng sẽ chỉ là hắn Ai không biết hắn phụ hoàng đối linh quận chúa so công chúa còn sủng, đừng nói còn có thái hậu vì nàng chống lương đâu. Phỉ ngọc không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, thanh dữ sẽ như vậy bén nhọn. Đây là còn ở sinh khí đâu. Hắn mặt mang bất đắc dĩ cùng vài phần không tán đồng, thanh dữ, ngươi như vậy không tốt, lao tứ. Chỉ là hắn thuyết giáo còn không có bắt đầu, lại bị thanh dữ mặt mang không kiên nhẫn đánh gãy, ngươi cũng câm miệng. Nàng lạnh lùng mà nhìn về phía phỉ ngọc, ta hôm nay chính là đến xem văn hội náo nhiệt. Cũng không phải là tới nghe các ngươi thuyết giáo. Các ngươi nếu là không cao hứng, vậy xoay người đi ra ngoài. Ở đây người lại lần nữa kinh ngạc đến ngây người, Linh Quận Chúa thật là quá dám nói. Vì Ngọc Tươi cười cương ở trên mặt, hắn không nghĩ tới Thanh Diễu sẽ như vậy hạ mặt mũi của hắn. Hắn cũng mang theo vài phần hòa khí, mân Thanh Diễu, chú ý thân phận của ngươi. Thanh Diễu chừng hắn một cái, ta thân phận làm sao vậy? Lại tùy ý nói, nếu ai chủ động trêu cho ta, ta khiến cho bọn họ cũng đừng nghĩ cao hứng. Mới vừa viết xong, chương 152 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 20. Chương 152 bị cướp đi khí vận quý nữ phá hồi, 20. Thấy phỉ ngọc còn muốn nói lời nói, thanh dữu đem treo ở bên hông tiểu tinh tinh đưa kim bài kéo xuống, đối bọn họ cơ cơ. Nhìn đến cái này, các ngươi có thể câm miệng đi. Nhìn đến nàng trong tay tiểu kim bài, phỉ ngọc cùng tứ hoàng tử sắc mặt đều đổi đổi. Nàng như thế nào sẽ có cái này? Chẳng những phỉ ngọc hai người kinh ngạc kinh. Mặt khác hoàng tử cũng đều kinh ngạc hạ. Trong đầu đồng thời nghĩ, thanh dịu như thế nào sẽ có này ngự tứ kim bài. Nay ngoạn ý phụ hoàng trước kia cũng chỉ ban quá cấp thái tử một quả, lúc ấy liền đem bọn họ toàn đã chết. Hiện tại cư nhiên lại cấp thanh dịu. Phụ hoàng này đều không phải bất công, mà là tâm đều trường ngoài đi. Thanh dịu nhìn bọn họ biến sắc mặt, lười biếng nói, hiện tại có thể an tĩnh ngồi xem văn hội đi. Nếu không ta trễ chút liền tiến cung đi tìm hoàng thượng cáo trạng, nói các ngươi liên thủ khi dễ ta Nàng cố ý nói như vậy, đến lúc đó truyền tới hoàng đế lô thai, cũng chỉ sẽ cảm thấy nàng chính là ỷ vào hắn tự tin, tiểu tùy hứng hạ, không có gì ghê gớm. Phi Ngọc cùng tứ hoàng tử nghẹn một hơi ở ngực. Phi Ngọc thật sâu mà nhìn thanh dữ liếc mắt một cái không nói chuyện, đi qua đi ngồi xuống. Xem như ngươi lợi hại. Tứ hoàng tử mặt âm trầm không nói chuyện nữa, đi đến mặt khác hoàng tử bên cạnh ngồi xuống. Còn không có quên mang lâu quỷ, lôi kéo hắn ngồi ở bên cạnh. Lâu quỷ không nghĩ tới mân thanh dữ thế nhưng như vậy Gần nhất liền dối hai vị hoàng tử, còn đem hai người mặt đạp lên trên mặt đất. Sẽ không sợ hoàng đế sẽ trách cứ. Hoàng đế lại sủng mân thanh diễu, hẳn là cũng không đến mức so qua thân sinh nhi tử đi thôi. Nhìn đến phỉ ngọc hai người bởi vì thanh diễu lấy ra kim bài nhìn xuống, nàng tò mò nhìn nhìn kia kim bài. Nhìn dáng vẻ, kia hẳn là hoàng đế ban cho. Nhìn không được ghen ghét hâm mộ hận, này mân thanh diễu chính là cái kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân. Hoàng đế cũng không biết có phải hay không mắt bị mù, cư nhiên như vậy sủng ái. Còn không phải là sẽ đầu thai sao, có gì đặc biệt hơn người. Lâu quỷ tâm tư vừa chuyển, cố ý mang theo vài phần khiêu khích ánh mắt nhìn nhìn thanh dĩu. Ngồi xuống sau, lại mang theo mãn nhãn quan tâm cùng an ủi nhìn về phía tam hoàng tử. vị Ngọc nhìn đến lâu quỷ đầu lại đây quan tâm an ủi ánh mắt, trong lòng bực bội lợi hại hơn, bất quá vẫn là gật gật đầu tỏ vẻ chính mình không thèm để ý. Trên thực tế, này sẽ hắn lửa giận đã mau áp không nổi nữa. Mân thanh Dữu thật là làm tốt lắm. Thế nhưng một mà lại làm hắn trước mặt mọi người xuống đài không được, dâm hắn mặt. Lần này nàng liền tính chủ động đưa ra hòa hảo, hắn đều sẽ không dễ dàng đồng ý, như thế nào đều phải cho nàng trường điểm giao hơn mới được, nếu không ỉ vào phụ hoàng cùng Thái Hậu sủng ái, nàng này tính tình càng lúc càng lớn. Trước kia chỉ cần lâu quỳ như vậy, mân thanh dữ liền sẽ nhịn không được báo nổi nhằm vào nàng. Cho nên nàng này sẽ liền cố ý như vậy, chỉ cần mân thanh dữ như cũ nhằm vào, kia nàng liền trang ẩn nhận uy khuất. Làm mọi người xem xem đối phương có bao nhiêu thích khi dễ nàng. Ai biết nàng biểu diễn một phen, thanh dữ lại liền một ánh mắt đều không có cho nàng. Lâu quỷ, nữ nhân này vì cái gì không ấn lẽ thường ra bài. Thanh dữ đương nhiên thấy được lâu quỷ khiêu khích, nhưng nàng sẽ không dựa theo đối phương tưởng đi. Đương nhiên, hôm nay nàng cũng sẽ thu thập lâu quỷ, bất quá không phải hiện tại. Mọi người xem một hồi tuồng, mấy cái hoàng tử trong lòng đều đặc biệt sảng. Bọn họ rất vui lòng nhìn đến lao tam cùng lao tứ bị thanh dữu trước mặt mọi người hạ mặt. Nhị hoàng tử nhìn thanh dữu treo ghẹo, thanh dữu tính tình này thật là càng ngày càng gọn gàng dứt khoát. Thanh dữu cũng phiền nhị hoàng tử, nàng cười như không cười mà nhìn hắn, ta một hồi liền tiến cung đi cùng hoàng thượng nói, ngươi châm ngồi ta cùng tam, tứ hoàng tử nháo, ngươi cảm thấy thế nào? Thằng ngãi này chính là xem náo nhiệt không chê sự đại, nơi nơi đổ thêm dầu vào lửa. Nàng muốn dâm phỉ ngọc ba người, nhưng lại cũng không vui theo hắn cùng hòa đi Bất quá nguyên thân kia một đời, gia hỏa này kết cục cũng thực thảm, bị Phỉ Ngọc cướp đoạt thân phận đánh vì thứ dân, còn làm người đánh gãy hắn chân, cuối cùng chết ở rời đi kinh thành trên đường. Nhị hoàng tử cười mặt nháy mắt cũng cứng lại rồi, hắn ngượng ngùng cười cười, thanh diệu ngươi nói đùa. Tiếp theo dùng cây quạt ngăn trở nửa khuôn mặt, hắn cầu sinh dục rất mạnh lại cười nói, ta đây cũng câm miệng hảo. Hắn một chút đều không nghi ngờ thanh diệu sẽ đi trong cung cáo trạng, nàng trước kia không thiếu làm loại sự tình này. Bị phạt người đều là bị nàng cáo. Nàng vừa rồi cùng Lao Tam, Lao Tứ không lưu thể diện đối thượng, nếu là đi trong cung cáo Phụ Hoàng, hắn tuyệt đối sẽ bị kêu tiến cung mắng. Hắn nhưng không có quên, lần trước Lao Tam chính là bởi vì nàng đi cáo trạng bị cấm túc một tháng. Hắn nhưng không nghĩ bị Phụ Hoàng mắng cùng cấm túc. Rốt cuộc bọn họ vị kia Phụ Hoàng chính là như vậy bất công, bọn họ không phải ngày đầu tiên biết. Cho nên vừa rồi Lão Tam cùng Lao Tư ở Thanh Dưu nói muốn cáo trạng, cộng thêm lấy ra kim bài lúc sau. cũng lựa chọn câm miệng. Nhìn đến nhị hoàng tử cũng ăn bẹp, Phỉ Ngọc cùng tứ hoàng tử trong lòng đột nhiên cảm thấy sảng. Nếu không phải gia hỏa này cố ý châm ngòi đi hỏi thanh diễu những lời này đó, bọn họ đến nỗi dẫn lửa thiêu thân sao? Mặt khác hoàng tử cũng may mắn chính mình không có mở miệng, hôm nay bọn họ là đã nhìn ra, thanh Dữu liền cùng pháo giống nhau một điểm liền chúng, ai chủ động trêu chọc ai xui xẻo. Có bất công phụ hoàng vì nàng chống lưng, nàng thật là ai đều không sợ. Lao Tam cũng lặng ngốc. Tới tham gia văn hội còn mang theo lâu quỷ cùng nhau, này không phải ngại Thanh Diễu mắt sao, nàng không báo nổi mới là lạ. Còn vì lâu quỷ cùng như vậy được sùng ái Thanh Diễu nhau phiên. Thanh Diễu sau lưng còn đứng toàn bộ quốc công phủ đâu, tuy rằng Trấn quốc công giao ra hơn phân nửa binh quyền, nhưng ở trong quân uy danh như cũ, ở trên triều đình lớn hơn nữa quyền nắm. Cưới nàng chỗ tốt quá nhiều. Nếu không phải Thanh Diễu đối bọn họ không có hứng thú, nàng đều là bọn họ cưới phi đầu tuyển. Tiếp theo bọn họ đột nhiên tưởng. cũng không biết thái tử cùng thanh dự đối thượng, phụ hoàng sẽ thiên hướng nào một phương bất quá tám chín phần mười là thái tử như vậy tưởng tượng lại nhịn không được toan càng sinh ra một loại chờ đợi nếu là ngày nào đó thái tử cùng thanh dự đối thượng thì tốt rồi bọn họ chẳng những có thể xem diễn nói không chừng còn có thể bởi vậy mượn sức hạ chân quốc công thanh dự nếu là bọn họ suy nghĩ khẳng định sẽ trận trắng mắt một hồi liền như các ngươi nguyện bất quá đến hủ chết các ngươi trong lúc nhất thời hiện trường đột nhiên an tĩnh Ai cũng chưa nghĩ đến linh quận chúa thế nhưng như vậy kiêu ngạo cường thế, liền hoàng tử đều nói dối liền dối, nói giấm mặt liền giấm mặt. Mấu chốt vài vị hoàng tử còn đều nhung nhịp, thuyết minh vị này quận chúa địa vị quả nhiên không bình thường. Phía trước bọn họ đều nghe nói linh quận chúa như thế nào được sùng ái, bởi vì nàng không thế nào tham gia yến hội, cho nên còn không thế nào hiểu biết. Hôm nay xem như trường kiến thức, quý nữ cùng quan gia bọn nữ tử cũng ở trong lòng nghĩ, về sau nhưng ngàn vạn không thể trêu chọc đắc tội linh quận chúa. hôm nay thanh dữu nhị thúc cũng mang theo nhi tử lại đây nhìn đến như vậy cường thế kiêu ngạo thanh dữu càng gợi lên bọn họ đối quyền thế khát vọng thanh dữu phát hiện ở đây người ánh mắt cơ hồ đều dừng ở trên người nàng nàng nhướng mày nói đều nhìn ta làm gì sau đó xua xua tay nên làm gì làm gì bổn quận chúa chính là tới thấu cái náo nhiệt các ngươi khi ta không tồn tại liền hảo đại gia chúng ta cũng không dám đương ngươi không tồn tại chủ trì lần này văn hội trường thanh hầu cười đứng dậy người đều đến đông đủ Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu lần này văn hội đi. Hắn tuy rằng là hơn quý lúc sau, lại đi quan văn lộ tuyến, đã từng vẫn là Trạng Nguyên lang. Chương 153 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 21. Chương 153 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 21. Trương Thanh Hầu nói như vậy, đại gia sôi nổi đón ý nói hủa nhiệt chàng. Tiếp theo đại gia bắt đầu ngâm thơ câu đối lên, còn có người đánh đàn trợ hứng. Một lát sau liền đến văn hội vở kịch lớn. Từ vừa đến đại nho ra đề mục Ở đây người làm thơ. Lâu quỳ nghe thấy cái này phân đoạn bắt đầu, trong lòng sinh ra một loại kích động. Cuối cùng nên nàng bỏ ra nổi bật. Kế tiếp, lâu quỳ xác thật rất là ra một phen nổi bật. Đại nho ra 5 cái để, lâu quỳ liền làm 5 loại bất đồng phong cách xuất sắc nhất thơ, làm ở đây văn nhân cùng các tiểu thư đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Mọi người đều không nghĩ tới, vị này nghe nói lấy sắc nhập tam hoàng tử đám người mắt lâu thế tử, trong bụng còn có như vậy hảo viết văn. Có thể làm ra này đó xuất sắc câu thơ người. Thật sẽ như là trong truyền thuyết như vậy bất kham sao. Không ít người đều sinh ra như vậy nghi vấn. Còn có người trộm ngắm thanh diễu, muốn nhìn nàng có thể hay không có phản ứng gì. Bất quá những người này phải thất vọng, thanh diễu như cũ bưng chén trà lười biếng ngồi, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng đã phát hiện vị tia đại nho cùng ở đây vài vị bất đồng giai tầng nổi danh văn nhân. Sau khi nghe xong lâu quỷ làm thơ sau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đại nho không có lời bình xuất sắc nhất lâu quỷ thơ, mà là đối lâu quỷ nói. Ta lại ra mấy cái đề mục, ngươi cùng đại gia làm mấy đầu từ như thế nào? Lâu quỷ còn tưởng rằng đại nho đây là vừa lòng nàng phía trước làm thơ, cho nên muốn lại khảo khảo nàng. Hảo! Vì thế không chút do dự đồng ý. Đại nho trong đầu nghĩ nghĩ kêu buồn thơ từ tập thượng từ, cố ý dựa theo mấy đầu thực xuất sắc nội dung ra chủ đề. Quả nhiên không bao lâu lâu quỷ liền liên tiếp viết làm người lại lần nữa kinh diễm liên tục từ. Tứ hoàng tử tuy rằng viết văn giống nhau. nhưng cũng có thể nhìn ra tới lâu quỷ làm thơ tử có bao nhiêu hảo. hắn cười tán dương, không nghĩ tới lâu đệ ngươi ở thơ tử tạo nghệ thượng như vậy cường, này làm thơ tử có thể so với đại gia chi tác. Lời này nói mặt khác không ít người đều sôi nổi tán đồng. Mặc kệ lâu quỷ phía trước thanh danh như thế nào không tốt, nhưng lần này triển lộ ra tới tài hoa, sắc thật làm cho bọn họ nhịn không được thưởng thức cùng tán thưởng. Càng là hoài nghi phía trước đồn đãi, có thể hay không là linh quận chúa làm người thả ra đi lời đồn. Cũng có người biết đó là mấy cái hoàng tử thả ra, nghĩ thầm hẳn là mấy cái hoàng tử cố ý lợi dụng lâu quỷ đối tam hoàng tử bắt nước bẩn. Như vậy đầy bụng kinh luân người, sao có thể có như vậy bất ham. Lâu quỷ trong lòng đắc ý, trên mặt lại khiêm tốn ôm một cái tay, tứ hoàng tử quá khen. Phỉ Ngọc cũng bị lâu quỷ làm thơ từ kinh diễm tới rồi. Hắn vẫn luôn đều biết lâu quỷ văn thải thực hảo, làm được văn chương làm hắn đều nhịn không được thưởng thức. Chỉ tiếc lâu quỷ không màng danh lợi, cũng không muốn đi tham gia khoa khảo. nếu không tuyệt đối có trạng nguyên tri tài. Lại không nghĩ rằng lâu quỷ làm thơ từ cũng như vậy có tiêu chuẩn, mỗi một đầu đọc xuống dưới đều có một phen hương vị cùng cảm xúc, như là Lao Tư nói, có thể so với đại gia chi tác. Nhị hoàng tử đám người nhìn đến lâu quỷ văn thải tốt như vậy, ở văn hội chung một chút ra gió to đầu, trong lòng có chút không dễ chịu. Rốt cuộc lâu quỷ hiện tại cùng Lao Tam, Lao tứ giao hảo, nếu là trong giới văn nhân được đến truy phủng, hơn nữa làm đại nho thưởng thức, đối bọn họ nhưng bất lợi. càng sẽ đánh vỡ phía trước bọn họ cố ý làm người thả ra đi đồn đái vì thế nhị hoàng tử không nhịn xuống lại nhìn về phía thanh dữ cười hỏi thanh dữ cảm thấy này đó thơ tử làm như thế nào ở đây người đều không khỏi bội phục nhị hoàng tử cư nhiên lại chủ động chạy tới trêu chọc an tĩnh lại linh còn chúa vị ngọc cùng tứ hoàng tử rất muốn đi phong bế lao nhị miệng thằng ngãi này chính là thích đổ thêm dầu vào lửa đặc phiền lâu quỷ lại vẻ mặt chờ mong nhìn về phía thanh dữ một bộ ngươi nhanh lên bình ta bộ dáng Trong lòng nghĩ ngươi chạy nhanh mắng ta đi, sau đó đem nơi này không sợ cường quyền văn nhân đều đắc tội quang, thanh danh xuống dốc không thanh. Vừa rồi hệ thống nói, mân thanh Dữu khí vận lại tăng trưởng không ít. Nếu là hiện tại thanh danh đại ngã, nàng là có thể đem đối phương khí vận đoạt lấy tới. Ở đây đồng thời nhìn về phía thanh dĩu, cũng không biết nàng sẽ như thế nào. Đại đa số người đều lộ ra xem kịch vui ánh mắt. Đặc biệt là ghen ghét toan lâu quỷ có thể làm ra như vậy hảo thơ từ thư sinh. càng hận không thể linh quận chúa có thể làm thấp đi lâu quỷ một phen. Thanh dữu trầm gì gì uống một ngụm trà, lúc này mới ở mọi người chờ mong hạ mở miệng. Mỗi cái chủ đề thơ tử, xác thật là vị này lâu thế tử làm suất chúng nhất. Nghe được lời này, không ít nguyên bản cảm thấy thanh dữu quá cường thế văn nhân đều không khỏi đổi mới. Xem ra linh quận chúa cũng không phải vì giận chó đánh mèo mà làm thấp đi hảo làm người. Đương nhiên, cũng có người thất vọng, không nghĩ tới nàng còn tán lâu quỷ. Tiếp theo thanh dữu chuyện vừa chuyển. Chỉ là vừa rồi thơ từ thêm lên cũng làm có bảy tám đầu, lâu thế tử mỗi một đầu làm phong cách lại không giống nhau. Trong đó hơn phân nửa đọc, càng là cần phải có một ít trải qua mới có thể làm đến ra tới. Chẳng những có thể Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai, còn có thể mười năm tồn vong hai mênh mang, chẳng những có thể hồng ngó sen hương tàn ngọc điệm thu, còn có thể say khêu đèn xem kiếm. Ta đều nhịn không được cảm thán, lâu thế tử trải qua thật đúng là phong phú, phong cách thay đổi càng là không hề chướng ngại. Nàng đem chén trà dơ lên cười nhìn lâu quỷ, bội phục, bội phục. Thanh dữ như vậy vừa nói, đại gia cũng cảm thấy giống như nơi nào có chút không thích hợp. Cẩn thận tưởng tượng, lâu quỷ làm thơ từ phong cách sắc thật cách xa quá lớn, trước một đầu có thể hào khí buôn phóng, sau một đầu chính là giản dị chân thành tha thiết, trước một đầu uyển chuyển tinh tế, sau một đầu lại bi tráng trào dâng. Mỗi một đầu phong cách đều không giống nhau, càng sâu đến còn có hai loại cực đoan phong cách, này có phải hay không có điểm khoa trương. Hơn nữa tinh tế phẩm phẩm lâu quỳ làm thơ tử, xác thật rất nhiều đều cần phải có trải qua mới có thể làm đến ra tới. Nàng một cái thanh châu tiểu phủ thanh tới, cũng không nghe nói từng bái lợi hại lao sư, như thế nào có thể làm ra loại này phong cách khác biệt lại đầu thủ đâu có thể nói đại gia chi tắc kinh điển. Vì thế một đám nhìn về phía lâu quỳ ánh mắt, đều mang theo một ít hoài nghi cùng xem kỹ. Đại nho mấy người nhìn về phía thanh dự ánh mắt, càng tất cả đều là tán thưởng. Không nghĩ tới ở đây rất nhiều người nhìn không ra tới đồ vật. lại bị linh quận chúa nói to ra. Lâu quỷ mới bị Thanh Dĩu khen ngợi thời điểm ngốc đốc. Rất muốn hỏi Mân Thanh Dữu có phải hay không nao chịu, cư nhiên tán thưởng tình địch thơ tử. Nhưng tiếp theo đối phương nói lại đánh đến nàng một cái trở tay không kịp, làm nàng cũng có chút hoảng sợ. Vừa rồi chỉ lo đem phù hợp nhất chủ đề tốt nhất thơ tử lấy ra tới, lại quên mất phong cách kém quá nhiều vấn đề. Phát hiện như vậy nhiều người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình, nàng trong lòng càng là lộn bột một chút. Tiếp theo phản ứng cực mau, nàng vánh mắt đột nhiên đỏ Đối với thanh dữ chắc tay, ta biết quận chúa không thích ta, còn vọng ngươi không cần nghi ngờ ta tâm huyết. Ta không cầu danh lợi, lại từ nhỏ yêu tha thiết thơ từ ca phú, vừa rồi cũng đều là có cảm mà phát, vừa nghe đến mỗi cái chủ đề, trong đầu liền tự nhiên mà vậy nghĩ ra như vậy thơ tử. Nàng ý tứ này, chính là nàng thuộc về thiên tài. Ai quy định làm thơ từ liền nhất định phải phong cách giống nhau. Nàng ở phương diện này chính là thiên tài làm sao vậy? Dù sao đây là hư cấu triều đại, nàng văn kiện đến sẽ phía trước liền đi chắc quá xác thật không có xuất hiện quá nàng thế giới kia cổ đại có những cái đó đại văn hảo ai cũng vô pháp nghi ngờ nàng cho nên nàng làm bộ chịu nhục quỷ khuất phản đem mân thanh Dữu một quân làm những người này nhìn xem mân thanh Dữu tâm nhãn có bao nhiêu nhỏ hẹp cố ý chen ép tài hoa xuất chúng lại thiên tài nàng hôm nay đổi mới xong cảm ơn đánh thưởng cùng đầu phiếu thân thân ngày mai đổi mới khả năng sẽ ở không điểm đúng rồi ta phía trước thấy có người đưa ra lâu quỷ thân phận vấn đề Lúc này mới phát hiện nàng nhận thân lúc sau cùng tam hoàng tử tứ hoàng tử sắc thật thành đường huynh muội cho nên ta đi phía trước chương sửa lại sửa quảng phong vương thân phận, đổi thành hắn là công chúa cùng khác họ vương hậu đại, cũng chính là hoàng đế biểu ca, cũng đã tạ đại gia bình thường nhắc nhở cùng chào. Trùng mươi 154 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 22 mươi 154 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 22 Thanh dữ nơi nào nhìn không ra tới lâu quỷ ý tưởng. Nàng cười khẽ ra tiếng. mặt mày mang theo vài phần ít có sắc bén buồn quận chúa bất quá là đưa ra trong lòng một chút nghi hoặc này liền thành nghi ngờ tâm huyết của ngươi ngươi cho rằng buồn quận chúa ở hoan của ngươi lâu quỳ ngẩng đầu nhìn thanh dữ nói ta không ý tứ này quận chúa hiểu lầm thanh dữ cũng nhìn lâu quỳ dựa theo ngươi vừa rồi ý tứ trong lời nói ngươi trời sinh liền am hiểu làm thơ tử mặc kệ cái gì phong cách chỉ cần biết rằng là cái gì chủ đề đều có thể thực mau nghĩ ra được hợp với tình hình những đề vừa rồi ngươi làm thơ tử Tất cả đều là chính ngươi nghĩ ra được. Lâu quỷ gật đầu, không tồi. Đây là thừa nhận nàng chính mình là thiên tài. Ở đây không ít người nhưng thật ra cũng tin lời này, rốt cuộc trên đời này xác thật không thiếu một ít đối nào đó phương diện cực kỳ có thiên phú thiên tài. Lại cũng còn có người bán tín bán nghi, như vậy thiên tài lợi hại sao? Thanh dữ chờ chính là lâu quỷ xác định cái này. Nàng nhìn về phía tên kia ngồi ở chính giữa hồ đại nho nói, tạ tiên sinh thấy thế nào? Những người khác nghe nàng hỏi như vậy. cũng đồng thời nhìn về phía Tạ Tiên Sinh. Tạ Tiên Sinh sinh ra giang nam đại tộc Tạ gia, xưa nay không sợ cường quyền, tính tình càng là trực tiếp. Dựa theo dĩ vãng Tạ Tiên Sinh yêu thích xem, hẳn là sẽ thực thích lâu quỷ như vậy am hiểu nhiều loại phong cách có thiên phú thiên tài. Tạ Tiên Sinh mặt lại trầm trầm, càng sâu đến không nhịn xuống rũi tay vô vô trước mặt hắn cái bản. Hắn mang theo vài phần tức giận mở miệng, "Hoang đường, quả thực hoang đường." Đại gia bị hắn nói sửng sốt, lại đồng thời nhìn về phía Thanh Vũ. Tạ tiên sinh chẳng lẽ là chỉ linh quận chúa hoang đường. Đừng nói là bọn họ, chính là lâu quỷ cũng cho rằng tạ tiên sinh là vì chính mình hết giận, cho nên nói mân thanh dữ hoang đường. Bị tạ tiên sinh quan thượng như vậy từ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đối mân thanh dữ thanh danh sẽ rất có ngại. Nàng trong lòng sinh ra vài phần đắc ý cùng kích động. Tiếp theo lại có mấy người nhịn không được mở miệng, hoang đường. Sắc thật quá hoang đường. Tạ tiên sinh nghe được bọn họ nói, ánh mắt đảo qua mấy người. Nhìn đến trong đó một người từ trong lòng ngực lấy ra một quyển thơ từ cổ tập, hắn giật mình. Nguyên lai này mấy người cũng bị trời cho cổ tập. Xem ra là muốn bọn họ vạch trần cái kia đạo văn người. Hắn nhìn về phía lâu quỷ hỏi, ngươi vừa rồi làm thơ tử, xác định đều là chính ngươi sở làm. Lâu quỷ từ kích động chung hoàn hồn, mặc danh có loại không tốt lắm dự cảm. Nhưng bị như vậy hỏi, nàng tổng không thể nói không phải chính mình làm đi. Lại suy nghĩ một lần. Xác định thời đại này không có nàng sao chép kia vài tên thi nhân. Vì thế căng ra đầu nói, là, xác thật là học sinh sở làm. Tạ tiên sinh sắc mặt bất biến, hỏi tiếp, làm hoàng hà chi thủy thiên thượng lai thời điểm, ngươi là cái gì cảm thụ? Lâu quỳ trong lòng mắt trợn trắng, kia lại không phải nàng làm, nàng như thế nào biết là cái gì cảm thụ? Nàng đi học thời điểm học thơ cổ ý cảnh trở, đã sớm còn cấp ngữ văn lao sư. Bất quá nàng cũng không sợ. Nàng một bên làm bộ tự hỏi. Một bên ở trong lòng gọi hệ thống. mau, đem ta vừa rồi làm những cái đó thơ, lúc ấy tác giả tâm cảnh cảm thụ cùng tình cảnh trở, tìm ra tất cả đều nói cho ta. Hệ thống, 200 hào cảm giá trị. Lâu quỷ vô ngữ, đã biết, ngươi nhanh lên. Đúng lúc này, thanh dự đối chính mình hệ thống nói, thống tử, nàng hẳn là lại phải dùng hệ thống gian lận, ngươi có thể tạm thời che chắn hoặc là quấy nhiễu nàng hệ thống sao. Hệ thống, không thành vấn đề, ta đối phó loại này cặn bã hệ thống không nói chơi. bên kia lâu quỷ hệ thống thực mau liền tìm tới rồi đây là lý tư tư tư lâu quỷ mặc danh cái gì tư tư tư sau đó như thế nào hỏi hệ thống đều không có lại đáp lời nàng một chút hoảng sợ ngôi ở đối diện thanh dữu thấy thế ẩn sâu công cùng danh con con ngôi lâu quỷ vô pháp liên hệ đến hệ thống tạ tiên sinh lại thứ đặt câu hỏi đây là ngươi làm thơ như vậy khó trả lời sao lâu quỷ chỉ có thể nói lung tung ta vừa rồi nghe tiên sinh nói lấy hà vì đề Trong đầu một chút liền nghĩ ra được này đầu tương tiến tiểu. Ý tứ nàng chỉ là lâm thời có cảm mà làm, nàng chính là thiên tài. Tạ tiên sinh đột nhiên cười lạnh, ngươi thật sự là mặt dày vô sỉ. Chẳng những đạo văn nhân ra thơ, liền thơ tên đều bất biến. Ngươi thật sự cho rằng kia bổn thơ từ cổ tập chỉ có ngươi biết, người khác không biết. Hán đối vừa rồi móc ra thơ từ tập nhân đạo, ngươi quyển sách này thượng, cũng có tương tiến tiểu đi. người này là nhà nghèo sinh ra văn nhân, trước mắt ở quốc tử giám nhậm giam thừa. Hắn vẻ mặt tức giận đứng lên nói, "Chẳng những tương tiến tử có, cái này lâu thế tử vừa rồi đạo văn thơ tử, ta này bổn cổ tập thượng tất cả đều có." Sau đó hắn thật cẩn thận mà phủng cổ tập, đi đến chính giữa hồ đưa cho Tạ tiên sinh. Tạ tiên sinh tiếp nhận tới, "Đã tạ." Hắn kia bổn chân quý ở nhà thư phòng, cho nên chỉ có thể mượn người khác làm chứng cứ. Hắn cầm thơ tử cổ tập ở trong tay, đi đến lâu quỷ trước mặt, nâng lên tới nói, "Này bổn thơ tử tập ngươi hẳn là gặp qua đi." Khi nào thi tiên thơ lại thành ngươi ngẫu hứng mà làm. Lâu quỷ không nhận ra tới cái gì thơ từ cổ tập, nàng chưa thấy qua. Nhưng nghe được tạ tiên sinh nói sắc mặt lại đại biến. Bọn họ làm sao mà biết được? Thế giới này không phải không có những người đó sao? Nàng không nhịn xuống từ tạ tiên sinh trong tay đoạt lấy kia bổn thơ từ sách cổ, sau đó phiên phiên. Tiếp theo sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đã từng những cái đó kinh điển đường thơ tống từ tất cả tại cái này quyển sách thượng? Nhìn đến nàng bộ dáng này, tạ tiên sinh to mày, lâu quỷ quả thực có nhục văn nhã. Lý giam thừa nhìn đến lâu quỷ đoạt thư cùng phiên thư bộ dáng, đau lòng không thôi, ngươi nhẹ điểm, nhưng đừng đem ta cổ tập lộng hỏng rồi. Nói còn nhỏ chạy tới. Lâu quỷ sắc mặt trắng bạch, đột nhiên không biết muốn như thế nào ứng đối cảnh tượng như vậy. Nàng rất muốn trang té xỉu, nhưng lại lại sợ bị phát hiện càng mất mặt. Vài tên hoàng tử thấy thế đều bị loại này nghịch chuyển sợ ngây người. Nhị hoàng tử đi qua đi. Từ lâu quỷ trong tay rút ra cổ tập lật xem lên. mắt khác mấy cái hoàng tử đều thò qua tới xem. Xem xong sau, nhị hoàng tử tạp đi hạ miệng, thật không nghĩ tới lâu thế tử thế nhưng công nhiên đạo văn cổ tập thượng thơ tử, ta hôm nay xem như trường kiến thức. Đại hoàng tử cũng nói, thật đúng là không nghĩ tới. Hắn nhìn về phía lâu quỷ nhướng mày hỏi, ngươi là như thế nào có thể như vậy mặt dày vô sỉ đem thi tiên thơ coi như chính mình. Còn một lần đạo văn nhân ra hai đầu thơ. Ta liền nói ngươi như vậy tuổi trẻ. Không có nhiều ít lịch duyệt, như thế nào có thể làm ra như vậy kinh diễm tuyệt luân thơ từ tới, nguyên lai là đạo văn. Lại ý vị thâm trường mà quét quét phỉ ngọc cùng tứ hoàng tử, tam đệ cùng tứ đệ này ánh mắt thật đúng là đủ không giống người thường. Ở này đó văn nhân trước mặt, đương nhiên muốn đem lão tam cùng lão tứ cũng kéo xuống nước cùng nhau mất mặt. Có thể cùng như vậy đạo văn người rảo hợp quan hệ hảo, cũng đại biểu hai người nhân phẩm không như thế nào. Nhị hoàng tử vừa nghe, lập tức nhìn phỉ ngọc hai người hỏi, tam đệ, tứ đệ. Các ngươi cùng lâu quỷ giao hảo quan hệ mật thiết, nàng đạo văn sự, các ngươi biết không? lão tứ vừa rồi còn đem lâu quỷ khen thượng thiền, các ngươi trước tiên xem qua này buồn cổ tập sao? mươi 155 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 23. mươi 155 bị cướp đi khí vận quý nữ pháo hôi, 23. Phì Ngọc cùng tứ hoàng tử sắc mặt đều đổi đổi. Trong lòng đem đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử mắng một lần. Phì Ngọc nhữ như mày, ta cũng không có xem qua cái gì thơ từ cổ tập. Càng không biết lâu quỷ là đạo văn. Ta cũng là lần đầu tiên nghe lâu quỷ làm thơ tử. Không thể không nói, hắn vừa rồi đối lâu quỷ có bao nhiêu ngoại ý muốn kinh hỉ cùng thưởng thức, này sẽ liền có bao nhiêu thất vọng đến cực điểm. Hắn cũng không có đi hỏi lâu quỷ có phải hay không thật đạo văn, rốt cuộc chứng cứ bài ở trước mắt, căn bản rào biện không được. Vừa rồi lao nhị phiên thơ tử cổ tập khi, hắn cũng đi theo nhìn nhìn. Lâu quỷ vừa rồi làm thơ tử mặt trên sắc thật tất cả đều có. còn có không ít đồng dạng làm người cảm thấy kinh diễm tuyệt luân mặt khác thơ tử. Cổ tập thượng chẳng những có làm thơ từ người tên, còn có thơ từ xuất xứ, ngay lúc đó tình cảnh, thi nhân trải qua tâm cảnh trở. Nhưng lâu quỷ lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn thật sự không hiểu lâu quỷ hôm nay cách làm, như thế nào liền như vậy ngu xuẩn đâu. Lâu quỷ hiện tại là Quảng Phong Vương Phủ Thế Tử, liền tính không ở văn hội thượng làm nổi bật, cũng không có gì quan hệ. Hiện tại hảo, đạo văn sự bị trước mặt mọi người vạch trần. Tương lai lâu quỷ ở văn nhân thanh danh sẽ là thấu. Tứ hoàng tử này sẽ còn có chút không thể tin được, lâu quỷ là đạo văn. Nhưng bằng chứng như núi, hắn cũng vô pháp vì lâu quỷ biện giải. Nếu này đó thơ tử là lâu quỷ làm, kia vì cái gì sẽ đã sớm khắc ở cổ tập sách. Hắn nhìn lâu quỷ hỏi, đây là có chuyện gì? Phải biết rằng lâu quỷ là đạo văn, hắn vừa rồi khẳng định sẽ không nói ra nói vậy. Cách đó không xa đứng trạng nguyên lang, phía trước thực vì lâu quỷ như vậy có văn thải mà cao hứng thưởng thức. hiện tại cũng đều nhịn không được thất vọng cực kỳ cũng đem ánh mắt đặt ở lâu quỳ trên người chờ giải thích lâu quỳ trong lòng vẫn luôn gọi hệ thống nhưng lại đều chỉ nghe được tư tư tư thanh âm nàng nhịn không được thầm mắng hệ thống thời điểm mấu chốt rất dây xích đối mặt tứ hoàng tử hỏi chuyện còn có tất cả người đầu tới ánh mắt nàng muốn bắt cuồng tại sao lại như vậy nếu là sớm biết rằng có này buồn quyển sách nàng liền sẽ không dùng kẻ chép văn biện pháp bỏ ra danh nàng nhấp môi một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng ta Ta cũng không biết. Nàng lại vẻ mặt chân thành nói, ta không có xem qua này buồn thơ từ văn tập, ta thật là nghe được tạ tiên sinh nói đề mục ta trong đầu liền tự nhiên toát ra tới này thơ tử. Thanh dữ cười nhạo một tiếng, ngươi đây là đem ở đây người đương ngốc tử sao? Vừa rồi còn nói làm ta đừng nghi ngờ tâm huyết của ngươi. Tâm huyết của ngươi chính là lấy người khác đổ vật tới dùng. Thanh dữ lời này làm ở đây người đều thực tán đồng. Bọn họ lại không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không tin tưởng lâu quỷ loại này giải thích. Cái gì kêu vừa ra đề, trong đầu liền xuất hiện này đó thơ tử. Quá giả. Tạ tiên sinh bình sinh ghét nhất ra vẻ đạo mạo văn nhân. Hắn vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn lâu quỳ, đạo văn liền đạo văn, phạm sai lầm còn rào biện, ngươi thật là tính xấu không đổi. Lại hư lạnh một tiếng, về sau văn hội hoặc là có ngươi ở địa phương, ta tuyệt đối rời xa. Hắn khinh thường với cùng người như vậy làm bạn. Những người khác cũng sôi nổi mở miệng, đúng vậy, lâu thế tử quả thực chính là văn nhân xỉ nhục." Về sau có hắn ở địa phương, liền không có chúng ta. Bọn họ ghét nhất chính là đạo văn. Nếu là làm loại này không khí đi xuống, đối mặt khác văn nhân nhưng một chút đều không công bằng. Có người cười lạnh, phía trước lâu thế tử còn nói chính mình không màng danh lợi, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Những người khác cũng phản ứng lại đây.